Truy cập trang web đầu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, thiếu niên Tô Vũ. 4. Tô Vũ, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì, ngươi chỉ được nghĩ rõ ràng, thật chuẩn bị đi. Nói chuyện là một vị thân hình cường tráng thanh niên, mặc lấy một thân màu xanh lam da đinh phụ, mang trên mặt khó có thể tin, ngựa khí lo lắng. Yên tâm đi, ta rất thanh tỉnh, là huynh đệ thì đừng cắn ta. Tô Vũ là một vị 16 tuổi thiếu niên, trên mặt còn mang theo một tia ngây thơ. Có điều lo lắng thần sắc thế mà so thanh niên kia còn muốn nồng đậm rất nhiều, vừa nói vừa tăng tốc chính mình cất bộ. Sắp không còn kịp rồi, cái này mẹ nó cũng quá đột đột. Lúc này, Tô Vũ Nội tâm cực không bình tĩnh, nếu có người theo dõi hắn con mắt nhìn, liền sẽ phát hiện, ánh mắt hắn cũng không có thần, cả người đều rất giống tại hồn lìa khỏi xác. Mà lúc này, hắn chú ý lực đã hoàn toàn tập trung ở trong đầu mình, ở trong đầu hắn lại có một cái đồng hồ điện tử bảy tỏ đang từng chút tiến hành đến ngược. Còn có 5 tiếng, cần phải tới kịp Tô Vũ vừa chạy vừa đánh giá tính toán thời gian. Đáng tiếc trời không tọa lòng người, một hai bàn tay to đập tại đầu vai hắn, cứ thế mà ngừng thân hình hắn, ngươi không đem lời nói rõ ràng ra, ta sẽ không để ngươi đi. Đường thiếu. Ngươi tranh thủ thời gian cho lão tử tránh ra, không phải vậy chúng ta tuyệt giao. Đường thiếu cả người đều là sướng sở, Tô Vũ tính khí nhưng là nổi danh tốt, đối xử mọi người hiền lành, chịu mệt nhọc, nghĩ không ra thế mà cũng có gấp mặt đỏ thời điểm. Đây là hắn lần thứ nhất gặp Tô Vũ có như thế đại hòa khí. Nhưng là hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, thần xác kiên định lắp đầu, ta không cho, phần công tác này kiếm không dễ, không biết bao nhiêu người đều trông mong nhìn lấy, người sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu Tô Vũ con mắt đều gấp đỏ, tên này cái gì cũng tốt, cũng là quá không có tâm nhãn, tuy nhiên hắn không để cho mình rời đi là xuất phát từ hào tâm, nhưng lại là đang hại chính mình, đáng thương chính mình có nỗi khổ không nói được, vung lại không vung được. Yên tâm đi. Đường thiếu, ta là có công việc càng tốt, ngươi không nên ngăn ta nữa. Tô Vũ hít sâu một hơi, cố tự chấn định nói ra. Con mắt nhìn lấy cái kia phi tốc lưu động thời gian, mồ hôi lạnh đều đi ra. Công tác. Chúng ta chỉ là người bình thường, còn có cái gì công tác có thể so sánh tại quận vương phụ tốt. Nói chung ngươi để cho ta đi, về sau ngươi sẽ tự hiểu rõ. Tô Vũ kiên trì nói ra. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Đường thiếu như mày. Lên núi. Cái gì? Ngươi điên. Cùng ta trở về, không muốn bởi vì nhất thời xúc động mà hối hận cả một đời. Đường tiếu không nói lời gì, kéo lại Tô Vũ đem hắn trở về. Tô Vũ sắp khóc, hắn khí lực không bằng đường tiếu, căn bản tránh thoát không, mắt thấy mình cách mục đích càng ngày càng xa, trong lòng bi thương, hận không thể đem đường tiếu đánh thành đầu heo. Nhắc nhở ký chủ, khoảng cách tân thủ nhiệm vụ kết thúc còn có 4 giờ 30 phút, trong vòng thời gian quy định ký chủ không xong nhiệm vụ, này hệ thống đem đóng lại, mời ký chủ nắm chặt thời gian. Không tình cảm chút nào thanh âm tại Tô Vũ trong đầu văng lên, trong lòng của hắn bi thương càng sâu, điên quần muốn từ đường tiếu ma chảo bên trong tránh ra. Gây nghiệt ta gây nghiệt, đáng thương chính mình thật vất vả giác tỉnh ngón tay vàng, thế mà đụng phải cái này việc sự tình, nếu như nhiệm vụ thất bại, ta nhất định là biệt khuất nhất người xuyên Việt. Tô Vũ thực không phải cái thế giới này người, một tháng trước hắn vượt qua cuối cùng, nhập thân vào cùng hắn cùng tên Tô Vũ trên thân, theo chính mình, kế thừa vốn, coi trí nhớ, chậm giải thích hướng dị giới sinh hoạt về sau trong cơ thể hắn ngón tay vàng rốt cục giáp tỉnh. Sau đó, hắn rất quả quyết xa thải công tác, theo hệ thống đi. Tân thủ nhiệm vụ, theo hệ thống chỉ dẫn, đến đại vương Sơn. Nhiệm vụ khen thưởng, Sơn đại vương hệ thống toàn diện mở ra, tân thủ đại lễ bao một phần. Tuy nhiên không biết cái này ngón tay vàng thế nào, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh, hắn phụ thân tên này chỉ là quận vương phủ một tên hạ nhân, tuy nhiên công việc này tại dị giới cũng tuyệt đối xem như thể diện công tác, phúc lợi phong phú. Nhưng là làm người xuyên Việt, hắn là tuyệt không có khả năng an nhàn làm một tên hạ nhân. Tân thủ đại lễ bao, ta tân thủ đại lễ bao A Nhìn lấy dần dần từng bước đi đến đại vương Sơn, tô vũ nội tâm tại máu. Nha, đây không phải tô đại tài tử hả, tại sao lại trở về? Âm dương quái khí thanh âm đem tô vũ kéo về hiện thực. Trần lãng, ở đây không có chuyện của người, mau tránh ra cho ta. Đường tiêu ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói ra. Ta thân là quận vương phủ một viên. Tự nhiên không thể để cho người không có phận sự tùy ý tiến vào quận vương phủ, Tô Vũ đã muốn vương quản sự chào từ giã, quận vương phủ hắn không thể vào. Trần Lãng cười lệnh, Tô Vũ chỉ là nhất thời xúc động, ta dẫn hắn hướng vương quản sự giải thích rõ ràng là được, ngươi tránh ra. Đường tiếu con mắt nhắm lại, trong con ngươi lué ra nguy hiểm ánh sáng. a giải thích, ngươi coi quận vương phủ là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao. Trần Lãng không chút nào mua trướng, vương quản sự đã đồng ý Tô Vũ chào từ giã. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn giống như hắn, bị trục xuất quận vương phủ sao? Là ta dẫn hắn tiến quận vương phủ, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm." Đường cười nói ở giữa một trường vô hướng Trần Lãng, muốn đem hắn đẩy ra. Trường Phong gào thét, Tô Vũ cách rất gần, thậm chí có thể nghe tới bàn tay vạch phá không khí thanh âm. Kế thừa chí nhớ về sau, Tô Vũ với cái thế giới này có chút quang giải, nơi này không hề giống kiếp trước như vậy khoa học kỹ thuật phát đạt, ngược lại, kiến trúc cùng mặc quần áo phong cách đều thiên hướng về kiếp trước cổ đại. Mà nhất làm cho hắn ngạc nhiên hưng phấn mà mới là, nơi này nhưng lại có siêu cường vũ lực, võ giả lực lượng cực kỳ cường đại, cường đại võ giả càng là có thể khai thiên lập địa, chuyển rơi ngàn dặm. Tuy nhiên không biết có phải hay không là thật có thể mạnh như vậy, nhưng là thế giới này võ đạo hưng thịnh lại là không tranh sự thật, thân là quận vương phủ tập dịch, đều có thể tập được một số phòng thân chi thuật, một số thiên tư chắc truyện, đã trở thành tô vũ trong lòng siêu phàm tồn tại, tay không chém đứt một cái cây quả thực là chuyện nhỏ. Đáng tiếc tập võ muốn xem thiên phú Tô Vũ rõ ràng là không có thiên phú loại kia, tại tất cả tạp dịch bên trong xem như Vũ lực yếu nhất một vị. Hử! Trần Lãng lạnh hừ một tiếng, không có không né tránh, nhất trưởng đi lên. Phan! Hai người đều lùi về sau nửa bước, đường thiếu trong mắt mang theo chấn kinh, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Trần Lãng, ngoại công bốn tầng. Ha ha ha, đường thiếu, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể luyện ra ngoại công bốn tầng à? Trần Lãng đắc ý nói, coi như ngươi ra ngoại công bốn tầng, như cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi thử một chút thì biết. Ngoại công là trở thành võ giả cơ sở, cũng không có tâm pháp, là tương đối mạnh kiện thể chi thuật, tập chi có thể không ngừng đột phá nhân thể cực hạn, tổng cộng chia làm tầng 10, nếu là ngoại công luyện đến tầng thứ 7, nhưng từ tạp dịch thăng làm quản sự, đột phá tầng 10, có thể trở thành quận trong vương phủ phủ đệ tử, truyền thụ tu luyện tâm pháp, đạp vào chân chính võ giả con đường. Tô Vũ lúc này muốn yêu chết Trần Lãng, tên này đến thật bốn kịp thời, hắn cùng Đường Tiếu cùng là ngoại công 4 tầng, chiến đấu lực không kém bao nhiêu. Bởi vậy Đường Tiếu chú ý lực rất khó tập trung ở Tô Vũ trên thân, đây quả thực là chạy trốn tuyệt hảo cơ hội. Tô Vũ nhập phủ cũng có 2 năm, không biết sao một mực dừng lại bên ngoài công một tầng, vĩnh viện không cách nào tiến lên trước một bước, nhưng loại tình huống này cũng đầy đủ chính mình chạy trốn. Thừa dịp Đường Tiếu cùng Trần Lãng lần nữa liều mạng một chiêu về sau, Tô Vũ một thanh tránh ra khỏi Đường Tiếu, tốc độ tăng lên tới cực hạn, cũng không quay đầu lại hướng về Đại Vương Sơn chạy tới. Đường Tiếu thần sắc biến đổi, vừa định muốn đi truy Lại bị trần lãng ngăn lại, cười lạnh liên tục, cái này là chính hắn muốn đi, chẳng trách người khác, từng cái tiểu tiểu tạp dịch cũng dám cho quận công chúa làm thơ tỉnh quả thực là không biết tự lượng sức mình. Qua ngày hôm nay, coi như Tô Vũ muốn về đến cũng không có khả năng. Chương 2, Sơn Đại Vương hệ thống. 4. Còn có 4 giờ, ta không thể giảm tốc độ, chắc có thể kịp. Tô Vũ hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm chỉ dẫn, sử xuất tốc độ nhanh nhất hướng về Đại Vương chạy như bay cũng may hắn cũng coi là ngoại công một tầng, thể chất mạnh hơn người bình thường phía trên không ít, mặc kệ là tốc độ vẫn là sức chịu đựng đều so kiếp trước mạnh quá nhiều. Hắn hiện tại chỗ trên phiến đại lục này là Ngũ Châu đại lục, theo phương hướng chia làm Đông Nam, Tây Bắc bên trong Ngũ Châu, hắn chỗ địa phương chính là Đông Châu quận, Đại Vương Sơn là Đông Châu quận bên ngoài một tòa núi lớn, kéo dài mấy trăm giảm, cao vút trong mây đầu, là Đông Châu quận phủ cận lớn nhất một tòa núi cao. Dị giới đại sơn cũng không phải là tốt như vậy bên trên. Bởi vì trong núi thường xuyên có ma thú ẩn hiện, một số cường đại ma thú liền võ giả đều muốn nhượng bộ lui bình. Có điều hiển nhiên Tô Vũ đã không để ý tới suy nghĩ những vấn đề này, hiện tại chỉ biết là liều mạng hướng đại vương Sơn đỉnh núi chạy đi. Đinh, chúc mừng ký chủ, tân thủ nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống chính thức mệnh danh, núi này, đại vương Sơn. Sơn đại vương hệ thống mở ra, cấp cho tân thủ đại lệ bao. Ta đi, cảm tình núi này căn bản không gọi đại vương Sơn, hoàn toàn là tự hệ thống mệnh danh Danh tự thật đúng là đầy đủ đất. Lúc này, Tô Vũ trong đầu xuất hiện một cái màn sáng, màn sáng phía trên có một loại giống như địa đồ bộ dáng, trang cảnh là một loại đỉnh núi, vẻ ngoài cùng Đại Vương Sơn giống như lúc, tại đỉnh núi đỉnh chóp có ba chữ, Đại Vương Sơn. Địa đồ góc trái trên cùng viết: Sơn Đại Vương, Tô Vũ. Địa đồ góc trên bên phải biểu hiện là tiền tệ, không để mà mua sắm cửa hàng đồ vật, cùng thăng cấp địa bàn. Tô Vũ chú ý tới, tại trên địa đồ, cả ngọn núi đều là màu đen. Phía trên đều ghi chú, chưa chiếm lĩnh, mà đang đến gần đỉnh núi địa phương, nhưng lại có một cái điểm vàng, chơi qua trò chơi, Tô Vũ rất dễ dàng thì đoán được, cái kia điểm vàng chính là đại biểu cho chính mình sở tại vị trí. Cửa hàng, mở ra. Tại địa đồ một bên tình lình xuất hiện cửa hàng hai chữ, ấn mở về sau, Tô Vũ trước mắt bỗng nhiên sáng lên, trong cửa hàng đồ vật chia làm bốn loại hạt giống, ta vân, đất ai, con non. Ấn mở hạt giống một cột, nhất cấp hạt giống lúa nước, táo, quýt, ánh vàng. Nhất cấp hạt giống giá bán đều vì 10 kim tệ. Mà tô vũ chú ý tới, trừ nhất cấp hạt giống bên ngoài, cấp 2 hạt giống trở lên đều là màu đen. Tại ca phải phía dưới có một cái tiểu khóa tiêu chí, biểu hiện ra chưa giải khóa. Hệ thống nhắc nhở, nhất cấp hạt giống đều là ký chủ tiếp xúc qua hạt giống, cho nên có thể trực tiếp giải tỏa. Về phần còn lại chưa giải khóa hạt giống hoặc là đồ vật, cần ký chủ tự hành thu thập. Thu thập trong quá trình, hệ thống sẽ có ẩn tàng khen thưởng nha. Haha, ha, ẩn tàng khen Tô Vũ khỏe mắt hơi hơi nhảy một cái, hắn tại chủng tử bên trong đình lình nhìn thấy Thiên Nguyên Thánh Quả, Nhân Sâm Linh Quả, trái cây sinh mệnh trở vô số vô cùng trân quý hạt giống, có chút thậm chí chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, cái này khiến hắn đi thu thập. Hố cha đây này. Thấn mở tập vật loại, Tô Vũ cả người đều có chút lộn xộn. Tập vật loại đồ vật tổng hợp một chút có mấy ngàn loại phân hóa học, nồi cơm điện, cái quốc, trẻ tuổi bữa, thái đao, cần câu cá, suối nước, bên trong đồ vật đều hết sức bình thường thật sự là hoàn toàn xứng đáng tạp vợ, bất quá, khi hắn nhìn thấy giá cả lúc, cả người đều ngốc trệ, một số gia dụng đồ vật giá cả coi như có thể tiếp nhận, thái đao 10 kim tệ, nồi cơm điện 200 kim tệ, nhưng là một túi nhỏ phân hóa học thế mà cần 500 kim tệ, một bình nhỏ nước linh tuyển thế mà cần 1.000 kim tệ, đây tuyệt đối là hát tâm người kinh doanh A. Mà lại mấu chốt là, suối nước cùng phân hóa học thế mà còn phân có đẳng cấp, trước mắt có thể mua chỉ là nhất cấp suối nước cùng nhất cấp phân hóa học. Đất hai loại bên trong chia làm nơi ở, cái đất, quả địa cùng nông trường, mỗi mẫu giá cả đều là 20 vạn kim tệ. Con non giống như hạt giống, chỉ giải tỏa nhất cấp con non, mục dương quyển đại lang cẩu, con mèo nhỏ, gà dương trờ, cấp 2 trở lên con non đều tại khóa chặt trạng thái. Tiếp tục xem tiếp, tô vũ cả người đều hít sâu một hơi, hán thình lình nhìn thấy thanh long con non, địa ngục thất đầu khuyển con non, hỏa phượng hoàng trở nghịch thiên ma thú con non. Biến thai A, chính mình dựa vào cái gì đi thu thập những thứ này con non. Ký chủ không cần phải lo lắng, chỉ cần ký chủ tiếp xúc đến cùng hạt giống có quan hệ cây cối hoặc là quả thực liền có thể giải tỏa tương quan hạt giống. Ma thú phương diện, ký chủ chỉ cần cùng ma thú đối mặt 10 giây trở lên, liền có thể giải tỏa ma thú con non. Cái này còn không lo lắng. Em gái ngươi A. Thánh quả ta có thể đụng đến đến sao? Cùng thánh thu đối mặt 10 giây. Có bản lĩnh ngươi đi thử xem. Nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố. Nhiệm vụ 1. Mời ký chủ trở thành sơn đại vương để Đại Vương Sơn tên vang vọng tại toàn bộ Ngũ Châu Đại Lục, trở thành siêu việt thánh tồn tại. Nhiệm vụ 2, mời ký chủ tề tụ hạt giống cùng con non. Cái gọi là thánh địa, tên như ý nghĩa, là trí cao vô thượng địa phương, toàn bộ Ngũ Châu Đại Lục cũng mới có 3 đại thánh địa, lại để cho để Đại Vương Sơn siêu việt thánh địa, hệ thống này dã tâm thật đúng là không nhỏ. Trước đó làm tạp dịch tiền công cũng không nhiều, lại thêm Tô Vũ là chủ động chào từ giã, tháng này tiền công trực tiếp trừ sạch, hiện tại có thể nói là nghèo không tưởng tượng ra được. Có thể nói là trong lịch sử nghèo nhất Sơn Đại Vương, trong thương thành đồ vật hắn đồng dạng cũng mua không nổi, may mà hệ thống này coi như có chút lương tâm, cho hắn một cái ỷ vào, tân thủ đại lễ bao. Điểm kích, mở ra. Đinh, bắt đầu cấp cho tân thủ đại lễ bao. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một mẫu cải đất không thể bán ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được lúa nước hạt giống thành thuộc hình. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được sủng vận, mau ma quyển. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tân thủ nhà ở. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng Gieo hạt. Tân thủ khen thưởng cấp cho hoàn tất. Tại tô vũ trong ba lô, thình lình xuất hiện 4 tấm thẻ, phân biệt là cây đất thẻ, lúa nước hạt giống thẻ thành thục hình, mau mau khuyến thẻ, nhà ở thẻ. Tại người khác vật thuộc tính thành kỹ năng bên trong, thình lình xuất hiện một cái kỹ năng, gieo hạt. Gieo hạt nhất cấp, sản lượng thêm 5%, thành thục 5. Khen thưởng đồ vật tuy nhiên đều rất phổ thông, nhưng dầu gì cũng tính toán thực dụng. Chỉ là thế nào nhìn như thế khó chịu, đây là tại làm sơn đại vương sao. Trước mắt thiết lập, làm sao cảm giác hệ thống là muốn đem chính mình hướng nông phu phương hướng dân a? Hắn lấy trước ra tấm kia nhà ở thẻ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một hàng nhắc nhở. Nhà ở thẻ, phổ thông một nhà, mời lựa chọn kiến tạo địa điểm. Lúc này, ở trước mặt hắn xuất hiện chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy khung dung, mỗi cái khung dung không khác gì nhiều có 60 bình, khung vông theo ý nghĩ của mình di động, có nhiều chỗ khung vông biểu hiện màu đỏ, có chút còn là màu xanh biếc. Chơi qua tạo nhà, Tô Vũ biết, bởi vì địa hình nguyên nhân Biểu hiện màu đỏ thì là không thể lần nữa chỗ kiến tạo, màu xanh là còn đại biểu có thể. Kiến tạo. Tô Vũ đặc biệt đem nhà chọn tại một cái cỏ xanh như tấm đệm trên đồng cỏ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một cái chất gỗ nhà trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiếm diện tích tuy nhỏ, nhưng cho người ta một loại phong cách cổ xưa thoải mái dễ chịu cảm giác. Tô Vũ hài lòng cười một tiếng, tại nhà cách đó không xa sử dụng cái đất thẻ. Lúa nước hạt giống thẻ thành thục hình, cũng không biết cái này cái gọi là thành thục hình là có ý gì Gieo hạt kỹ năng thi triển, hết thể tựa như biến thành một loại bản năng, rất tự nhiên đem hạt giống vẩy vào cải đất môi khắp nóng ách, nương theo lấy hạt giống rơi xuống đất, tô vũ con mắt đột nhiên trứng lớn, thật không thể tin nhìn trước mắt biến hóa. Chương 3, Kinh người cháo gạo trắng. 4. Theo hạt giống rơi xuống đất, trong đất đất đột nhiên động một cái, tiếp lấy một khỏa lại một khỏa tiểu trồi non theo trong đất chui ra, mấy hơi thở, toàn bộ đất đai bên trong đã mọc đầy lúa nước, từng cái quốc xác đã biến vàng, hạt trở thành cứng ác. Hạt gạo hiện lên trong xuất hình, đây tuyệt đối là lúa nước thành thục tiêu chí. Mới vừa vào đất liền thành thục. Tô Vũ cuối cùng biết hạt giống này đằng sau ghi chú thành thục là có ý gì, thật sự là quá nghịch tiên. Đáng tiếc đây chỉ là làm tân thủ phúc lợi xuất hiện, đủ loại này từ trong cửa hàng căn bản không có bán. Bất kể nói thế nào, gần đây vấn đề ăn cơm là giải quyết. Hắn hiện tại người không có đồng nào, lại không có công tác, có những thứ này lúa nước, chí ít mỗi ngày có thể ăn bữa cơm trắng. Lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống, trời chiều đã lặn về phía tây, màu đỏ nhạt ánh mắt xéo qua lấm ta lấm tấm trải xuống ở trên núi, tựa như cho sơn mạch trải lên một tầng hơi mỏng thảm đỏ, trên bầu trời không khí cũng dần dần trở nên mát lạnh. Tô Vũ khi còn bé là tại nông thôn lớn lên, mà lại học chuyên nghiệp vẫn là nông nghiệp, tuy nhiên bởi vì học tập cũng không có chân chính xuống, nhưng là mưa dầm thấm đất hạ, đối cây nông nghiệp cũng có kiến thức nhất định, dựa theo trí nhớ bắt đầu thu hoạch bộ phận lúa nước, vì cờ tối làm chuẩn bị. Hệ thống này coi như có ít người tính, tân thủ phong ốc bên trong trang trí tuy nhiên đơn sơ, nhưng là bếp lò, cái bàn cùng rừng những thứ này vật nhất định phải có vẫn là có. Cất ký lúa nước, tô vũ lại chuẩn bị chút tuổi lửa, đánh một thùng nước liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị cơm tối. Không thể không nói hệ thống ánh mắt rất không tệ, đại vương Sơn tuyệt đối được sừng tụng non xanh nước biếc, theo tô vũ thị giác nhìn lại, rừng cây rậm rạp tựa như một mảnh đại dương màu xanh lục tại gió nhẹ quét hạ, phát động lên từng đợt biếc Tại nhà ở cách đó không xa thì có một dòng suối nhỏ, từ đỉnh núi một mực hướng chảy dưới núi, nước sông thanh tịnh vô cùng, từ trên bờ có thể rõ ràng nhìn thấy trong nước chơi đùa cá bơi. Mặc kệ là không khí chất lượng vẫn là chất nước lượng, đều xa không phải kiếp trước nhưng so sánh, chắc thiên đường cũng không gì hơn cái này đi, Tô Vũ có chút may mắn chính mình có thể xuyên qua đến nơi đây. Trên tay đứt át cảm giác khiến cho hắn từ trong trầm tư tỉnh lại, một cái nửa trắng nửa đen, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiểu cậu đang thân mật muốn lấy bàn tay hắn. Ánh mắt nó bên trong mang theo viễn siêu đồng dạng động vật linh động, nhìn thấy Tô Vũ nhìn về phía mình, kêu nhỏ vài tiếng, ngoắc ngoắc cái đuôi tại Tô Vũ trước mặt đi lòng vòng. Đây chính là tân thủ đại lễ bao bên trong ma ma khuyển, danh tự không có có bất kỳ lực sát thương nào, lại thêm một độ người vô hại và vật vô hại bộ dáng, Tô Vũ đương nhiên đưa nó về làm sủng vật chó, nắm giữ thánh thú ý nghĩ như vậy sụp đổ. Ma ma a, về sau chúng ta cần phải sống nương tựa lẫn nhau. Tô Vũ đem ma ma ôm đến trong lồng ngực của mình, cảm khái nói: Mao Mao tựa như nghe hiểu hắn lời nói, ồ ồ vài tiếng, đầu vướt ve tô Vũ gương mặt. Cảm nhận được Mao Mao thân cận, Tô Vũ khỏe môi nhếch lên, đáng yêu ngoại hình, lại linh như vậy động nhu thuận, chó này nếu như ở kiếp trước tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió lợi khí tán gái, nam nữ thông sát. Không bao lâu, một tia như có như không hương khí để Tô Vũ cả người đều là sững sờ, nuốt nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên hiện ra một cú cảm giác đói bụng. Trong ngực hắn Mao Mao cũng biến thành không đứng yên, ồ ồ, đầu không được hướng bếp lò bên kia cỏ. Ma Mao, hương vị gì thơm như vậy? Tô Vũ vốn là cũng không có trông cậy vào Mao Mao trả lời, nhưng là Mao Mao lại một lần tránh ra hắn ôm ấp, nhanh chóng chạy đến bên cạnh lò lửa, đối với trên lò lửa cái nồi rưng rưng tê, một bên cứ gọi một bên không được nhìn về phía Tô Vũ. Ta đi, thật chẳng lẽ là cháo. Lúc này, trong nồi đã bắt đầu hướng ra phía ngoài vụ vù, vù bốc lên sóng nhiệt, nắp nồi bị sóng nhiệt đè ép, phát ra lạch cạch lạch cạch thanh âm, sóng nhiệt tại cái nồi ở mép lãng động ra màu trắng đục đặc cháo nước rất là mê người. Hắn thể với trời, hắn nấu tuyệt đối chỉ là cháo gạo trắng, trong nồi trừ gạo cũng là nước, không có hắn bất luận cái gì đồ gia vị, lại nghĩ không ra thế mà có thể phát ra như thế mê người mùi thơm. Nửa tin nửa ngờ đem nắp nồi xúc lên, nồng đậm nhiệt khí lập tức đập vào mặt, chỉ một thoáng, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập cháo mùi thơm, một bên mau mau đã đợi không kịp, ngước cổ không ngừng nhạy cả từng nó tiểu chân ngắn muốn nhìn hướng trong nồi, chỉ là không biết sao nó quá nhỏ. Chỉ có thể ở dưới lò lửa nôn nóng cỏ lấy tô vũ ống quẩn. Lúc này tô vũ đã không có nhàn hạ đi còn nó, hắn hoàn toàn bị trong nồi cháo hấp dẫn. Bởi vì bếp lò còn mở, cháo còn trong nồi hiện ra bọt khí, nương theo lấy bọt khí toát ra, đậm đặc cháo nước giống như có sinh mệnh, trong nồi lưu động, mà trong cháo hạt gạo từng cái cực kỳ rõ ràng giải tại cháo nước bên trong, trong suốt sáng long lanh, bạch bên trong trong suốt. Cái gì gọi là sắc hương vị đều đủ? Cái này kêu là sắc hương vị đều đủ Tô Vũ chưa bao giờ từng nghĩ, chính mình có thể nấu ra thần kỳ như thế cháo. Cháo gạo trắng không giống đồ ăn khác, không cần tăng thêm bất luận cái gì đồ gia vị, thóc gạo tại nước trứng nấu, tản mát ra tự thân độc hữu mùi vị, mùi vị kia cùng đồng dạng thóc gạo cũng không hề khác gì nhau, chỉ là nồng đậm bên trong còn mang theo một tia nói không rõ mùi thơm ác, loại này hương khi có thể làm người muốn ăn. Không biết có phải hay không ảo giác, cẩn thận nhìn chầm chằm trong nồi cháo, cái kia từng hạt hạt gạo tựa như hiện ra ánh sáng. Như là trong hải dương hình chiếu chấm nhỏ, đem chọn cái cái nổi đều thắp sáng. Nghe muốn ăn, nhìn lấy càng muốn ăn hơn. Tô Vũ không kịp chờ đợi dùng cái muông múc một bát, không để ý tới vù vù nhiệt khí, tê lạp hít một hơi. Đây là ta làm. Một ngụm vào trong bụng, hắn quả thực không thể tin được chính mình bên trong miệng mùi vị, nồng đậm cháo hương tại toàn bộ trong miệng trong nháy mắt tản mắt ra, không được trêu đùa chính mình đầu lưỡi, để hắn không nhịn được nghĩ rên gì đi ra. Mà lại gạo này cháo nhìn như nóng r Nhưng là nhập miệng sau lại trở nên ôn hòa, một ngụm vào trong bụng, cả người tựa như ngâm trong suối nước nóng, toàn thân đều biến ấm áp. Khó có thể tưởng tượng, một phần đơn giản cháo thế mà có thể ăn ngon đến loại tình trạng này. Nhớ ký ức trước, hắn dính lấy một vị phú nhị đại bạn cùng phòng ánh sáng, may mắn ăn vào một vị tinh cấp đầu bếp làm lòng vương đấu, thịt rắn cùng thịt gà xen lẫn, là hắn chỗ cảm thụ qua lớn nhất thịnh yến, khi đó hắn nhưng là ăn ngay cả mình hình tượng đều không để ý tới, tại hắn trong cảm giác Đây tuyệt đối là trong nhân thế tối đỉnh cấp mỹ vị. Nhưng là hiện tại, vẹn vẹn đơn giản không thể lại đơn giản cháo gạo trắng, thì đánh vỡ hắn loại này quan điểm, sắc hương vị, vô luận một điểm nào, cháo gạo trắng đều không kèm chút nào năm đó cái kia phần lòng phượng đấu. Đơn giản nguyên liệu nấu ăn cùng trình tự làm việc, lại thắng qua chế tác phức tạp vô cùng lòng phượng đấu, nếu như không phải chính miệng nếm thử, hắn là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Vông vông vông! Đám chìm trong Mỹ thực bên trong tô vũ bị mau mau gọi tiếng chỗ tỉnh lại Đã thấy nó chân trước chống đỡ thân thể, chi sau ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn lấy chính mình, dôi dài lấy đầu lưới, sang lòng lánh con mắt chăm chú nhìn Tô Vũ trong tay bác, tràn đầy đều là chờ mong. Cùng ta tính ngươi có có lục ăn, Tô Vũ vì nó múc một bát cháo. Hắn rốt cục ý thức được, làm cái này Sơn Đại Vương nhìn ra vẫn rất có tiền đồ A. Chương 4, xuống núi bán gạo. 4. Nấc. Tô Vũ hài lòng vỗ vô chính mình cái bụng. Cái này cái gọi là sơn đại vương hệ thống mặc dù là để cho mình tại nông dân phương hướng càng chạy càng xa, nhưng vẫn là thẳng đáng tin, thế mà có thể trồng ra mỹ vị như vậy thóc gạo. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy cái này cháo gạo trắng là dựa vào bản thân chủ nghệ làm thành, có thể đạt tới loại hiệu quả này, trừ hệ thống xuất phẩm thóc gạo, tuyệt đối sẽ không có cái nguyên nhân thứ hai, chỉ là lúa nước liền bộ dạng như vậy, vậy hắn giống loài tuyệt đối cũng không kém, tô vũ vô cùng chờ mong. Hệ thống nhắc nhở. Ký chủ sử dụng trong phòng bếp lò cùng bắt các loại vật phẩm, cần thanh toán một kim tệ, cám ơn hân hạnh chiếu cố. Hẳn! Phòng này không phải đưa tặng sao? Hệ thống chỉ đưa tặng ký chủ tân thủ phòng ốc, trong phòng đồ vật cũng không thuộc về ký chủ, bởi vậy chỉ có thể coi là thuê, mời ký chủ thanh toán tiền thuê. Haha, mờ lờ gờ bờ, ngươi còn có thể hay không tại hố điểm? Ta không có tiền, ngươi vì cái gì không nói sớm. Tô vũ kém chút bạo tẩu. sẽ thấy người không biết vô tội Bản hệ thống có thể cho ký chủ ký sổ một lần, mời ký chủ trời sáng trả lại. Cho phép ta ký sổ một ngày, ta có phải hay không còn phải cảm tạ ngươi. Vậy ta có thể ngủ dường sao? Một buổi tối năm kim tệ. Vậy ta buổi tối ngủ ở đâu? Tô Vũ nhìn xem đã đen nhánh ban đêm. Hữu tình nhắc nhở, ký chủ có thể ngủ trên đất. Cơ mơ a À cắt. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời xuyên thấu trên trời đám mây, dần dần xua tan mở cả đêm hát cám, trời có chút sáng lên. Tô Vũ từ dưới đất ràng rạc tỉnh lại, liền xem như ngoại công một tầng, chịu đựng một đêm khí lạnh cũng không khỏi có chút thủ hàn. Hoạt động mấy lần gần cốt, Tô Vũ nấu một nồi cháo gạo trắng vào trong bụng, liền đi tới cày đất bên trong, bắt đầu tay thu hoạch trong đất lúa nước. Tối hôm qua hắn không tin tà, muốn ngủ trên giường, nhưng chẳng qua là khi hắn vừa mới chấm giường, một cô cực mạnh điện lực lập tức xuất hiện tại toàn thân, cái kia khó chịu, điện hắn lời nói đều nói không nên lời, trực tiếp bỏ đi cùng hệ thống đối nghịch suy nghĩ Hiện tại hắn còn thiếu hệ thống nhất kim tệ khoản tiền lớn, trời mới biết không trả nổi hội có cái gì trừng phạt. Hiện tại hắn duy nhất có thể kiếm tiền cũng là thu hoạch những thứ này lúa nước, đi Đông Châu quận buôn bán thóc gạo. Hệ thống, người nói những thứ này thóc gạo có thể bán bao nhiêu tiền? Tô Vũ đánh lấy A cắt hỏi, bởi vì Đông Châu quận cách nơi này còn có chút lộ trình, thu hoạch lúa nước, hắn còn muốn đi bộ đi qua, cho nên hắn lên phá lệ sớm, mau mau theo ở bên cạnh hắn, hiếu kỳ nhìn lấy hắn thu hoạch lúa nước. Giá cả ký chủ tự định Hệ thống thanh âm vẫn như cũ lạnh lạnh như băng, không tình cảm chút nào. Ta dù sao cũng là ngươi ký chủ, có thể hay không giúp ta thu hoạch những thứ này lúa nước? Tô Vũ thử do hỏi, hắn hiện tại là sâu sắc cảm nhận được nông dân bá bá vất vả, sáng sớm không nói, một mực vùi đầu thu hoạch đúng là mệt mỏi, vẹn vẹn nửa giờ hắn eo đã có chút đau buốt nhức, tốt đang gieo trồng khâu trực tiếp lại qua, không phải vậy tuyệt đối càng nguy hiểm hơn. Ký chủ có thể dùng dùng thu hoạch kỹ năng, nhưng kỹ năng loại chỉ có thể thông qua rút thưởng thu hoạch được. Rút thưởng Ta có thể rút thưởng Tô Vũ kích động hỏi Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn Mỗi tháng đầu tháng Ký chủ có thể rút thưởng một lần Lúc này hệ thống thanh âm lạnh như băng giống như âm thanh thiên nhiên Đầu tháng à Tô Vũ não hải phi tốc tính toán Nói cách khác lại có hai ngày liền có thể rút thưởng Hắn kem chút kích động nhảy dựng lên Chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng Nhiệt tình 10 phần Thời gian đang bận rộn chúng qua đi Chờ thu hoạch lúa nước về sau Tô Vũ lại đem lúa nước ép thành thóc gạo, sau đó ngựa không rừng vó dẫn theo 20 cân thóc gạo thẳng đến Đông Châu quận mà đi. Đông Châu quận phân có lớn nhỏ khác biệt mấy cái thành trì, mỗi cái thành trì đều có thị trấn. Đông Châu quận bên trong trong nội tâm thành trì tên là Lạnh Thành, là Đông Châu quận phồn vinh nhất thành trì. Lạnh Thành tập thị người lưu lượng lớn nhất, buôn bán đồ vật cũng lớn nhất toàn, không ít Đông Châu quận gia tộc đều là theo Lạnh Thành tập thị mua sắm Tô Vũ trước kia tại quận Vương Phủ làm tạm dịch thời điểm Đều là đến lệnh thành tập thị vì quận Vương Phủ mua sắm, bởi vậy xe nhẹ đường quen, đi bộ sau 5 tiếng, rốt cục tại lệnh thành tập thị khắp ngọ ngách chiếm được một khối địa phương. Lúc này sáng sớm vừa qua khỏi, chính là tập thị náo nhiệt nhất thời điểm, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tiểu hòa tử, bán gạo sao? Một vị hơn 40 tuổi bác gái đi đến Tô Vũ trước sạc hỏi. Không thể không nói cái này thóc gạo bề ngoài thật tốt, hạt tròn sung mãn, trong suốt sáng long lanh, như là hàng mỹ nghệ. Tô Vũ vừa mới chưa ngồi được bao lâu thì hấp dẫn một vị khách hàng. Người đẹp trai quả nhiên dễ dàng hấp dẫn người, vừa mới bày quẩy bán hàng thì có khách hàng đến cửa, Tô Vũ tâm lý đắc ý nghĩ đến. Đúng vậy à, vị tỷ tỷ này ngài nhìn một chút, ta gạo này tại ngũ châu đại lục đều xem như đình cấp, ngài mua về nếm thử, bảo đảm ngài hài lòng. Có khách hàng đến cửa, Tô Vũ miệng ngọt ngọt chiêu đã nói. Ha ha ha, cái gì tỷ tỷ, hài tử của ta đều cùng ngươi không tranh lệ nhiều. Một câu tỷ tỷ Gọi bác gái vui vẻ ra mặt. Không thể nào, tỷ tỷ chẳng lẽ 10 tuổi thì sinh con. Tô Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Người đứa nhỏ này thật biết nói chuyện, ta nhìn ngươi cái này thóc gạo không tệ, một cân bao nhiêu tiền. Bác gái hỏi. Tô Vũ nghiêm mặt, màn kịch quan trọng đến, tỷ tỷ, một cái trung phẩm linh thạch một cân. Ta vừa mới không có nghe rõ, người nói bao nhiêu một cân. Bác gái sắc mặt có chút cứng ngắc. Một cái trung phẩm linh thạch một cân. Tô Vũ lặp lại Nội tâm khe khẽ thở dài, giá tiền này quả nhiên không phải người bình thường có thể tiếp nhận, chỉ là nếu như đem cái này thóc gạo xem như phổ thông thóc gạo bán hắn lại không cam tâm. Ngũ Châu Đại Lục thông dụng tiền chính là phân vị hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch 3 loại, mỗi loại linh thạch ở giữa chuyển đổi dẫn đầu là 100, nói cách khác 100 mai hạ phẩm linh thạch có thể chống đỡ lên một cái trung phẩm linh thạch. Thông tục điểm giảng, hạ phẩm linh thạch tương đương với một khối tiền, trung phẩm linh thạch tương đương với 100 đồng thượng phẩm linh thạch tương đương với 10.000 nguyên. Bình thường thóc gạo một cân chỉ cần 5 cái hạ phẩm linh thạch, tô vũ bên này giá cả cứ thế mà để cao gấp 20 lần. Hai tử, bình thường thóc gạo đều chỉ muốn 5 cái hạ phẩm linh thạch, người giá tiền này quá cao, sẽ không có người mua. Bác gái hơi biến sắc mặt, bất quá vẫn là hảo tâm nhắc nhở. tỷ tỷ ta cái này thóc gạo cùng đồng dạng thóc gạo khác biệt, đáng cái giá này. Tô vũ khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ai, người đứa nhỏ này. Bác gái thở dài, mang trên mặt do dự, cuối cùng vẫn không có bỏ được dùng tiền mua tô vũ thóc gạo. Tô vũ cũng không ngoài ý muốn, vẫn như cũ bình tĩnh chờ đợi, hắn đối cái này thóc gạo có tự tin, bán giá cả không thể có lỗi với này thóc gạo. Thời gian từng chút từng chút hướng, về, sau chuyển rời, nguyên bản ôn hòa ánh sáng mặt trời dần dần trở nên trói trang. Trong lúc đó có không ít người đều bị cái này thóc gạo bộ dáng hấp dẫn, nhưng khi nghe được tô vũ báo giá lúc đều là lắc đầu rời đi, không ít người càng là mở miệng châm Thầm mắng tô vũ người điên. Sai lầm. Chính mình cần phải mang nồi nấu đến, tại chỗ nấu cháo, thậm chí miễn phí nhóm nhác, tin tưởng cháo mùi thơm khả năng hấp dẫn người đến giá cao mua sắm Hiện tại chính mình mặc dù biết cái này thóc gạo không tầm thường, nhưng là người khác nhưng lại không biết, thua thiệt chính mình kiếp trước còn tiếp xúc qua nhiều như vậy tiêu thụ phương pháp, thế mà không biết vận dụng, đần Tô vũ có chút thất bại, cứ tiếp như thế một cân thóc gạo cũng khó khăn bán đi, như thế nào còn hệ thống cái kia một mai kim tệ. Thật chẳng lẽ muốn bán đồ bán tháo? chương 5, gặp lại đường tiếu. 4. Tô Vũ Người tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm quen thuộc tại Tô Vũ bên Thài Văng Lên, đã thấy đường tiếu chính là một mặt kinh ngạc đứng tại cách đó không xa nhìn lấy chính mình. Sau lưng hắn còn theo hai tên tập dịch, hai tay đều dẫn theo không ý thứ, nhìn bộ dáng là đến lệnh thành tập thị vì quận vương phụ phụ trách mua sắm Như lời người nói càng công việc tốt chẳng lẽ chính là cái này? Đường tiếu đến gần sau hỏi. Vâng. Ta rất ưa thích công việc này. Tô Vũ gật gật đầu, tiếp lấy xin lỗi nói, thật xin lỗi, hại ngươi xuống trước Đường Tiếu nhưng là ngoại công 4 tầng, vốn là căn bản không thể lại được phân phối đến mua sắm, nhất định là do ở hôm qua vì chính mình ra mặt, cùng Trần lãng động thủ cho nên mới bị ráng trước. Ưa thích công việc này. Đường Tiếu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, liền bán những thứ này thóc gạo. Ngũ châu đại lục võ giả đều có truyền thừa, muốn thu hoạch được võ đạo tu luyện phương pháp chỉ có thể theo trong gia tộc thu hoạch được. May mắn nghịch thiên người ngoại trừ, cho nên đầu nhập vào gia tộc là sáng suốt nhất lựa chọn, mà lại lương tựa đại thụ tốt hóng mát, trong gia tộc chí ít áo cơm không lo, nếu như thiên phú cao, võ đạo có thành tiểu, cũng có thể sáng chế một mảnh bầu trời tới. Hiện tại Tô Vũ thế mà từ bỏ tại quận vương phủ công tác bán được thóc gạo, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đường thiếu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Những thứ này thóc gạo không giống như vậy. Tô Vũ bình tĩnh nói ra, hắn có ngón tay vàng, khác người không thể lý giải. Hắn không chút nào không hoảng hốt. "Đường Tiếu ca, ngươi làm gì còn hắn, hắn nhất định là bị đả kích điên mới như vậy." Đường Tiếu sau lưng, một vị tạp dịch nói ra, hắn dáng người nhỏ gầy, trên lưng lại có một con lợn, đầu kia heo thể tích hoàn toàn vượt qua hắn, lúc này miễn cưỡng đem đầu rũa ra, nhìn cực kỳ buồn cười. Đường Tiếu hơi hơi thở dài một hơi, "Tô Vũ, ưa thích quận công chúa người quá nhiều, bên trong là không thiếu thanh niên tài tuấn, sự kiện kia ngươi cần gì phải để ở trong lòng." Quận vương danh nghĩa chỉ có một cái độc nữ. Được xưng là quận công chúa, Tô Vũ trong lúc vô tình gặp qua quận công chúa một mặt, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, đem quận công chúa phụng vì chính mình nữ thần, có điều thân là quận vương phủ tạp dịch, hắn có tự mình hiểu lấy, vẫn luôn là vụn trộm vưa thích. Cho đến khi một tháng trước, cái này Tô Vũ vượt qua mà đến, chậm dại ăn mòn linh hồn hắn, có thể là hắn cảm nhận được chính mình không còn sống lâu nữa, thế mà lấy dũng khí làm một câu thơ, càng là ghi chú rõ chính mình đối quận công chúa ái mộ chi tình, vấn đề này lập tức bị truyền tr Tất cả mọi người châm trọc khiêu khích, một tên tạp dịch thế mà vọng tưởng thổ lộ quận công chúa, bản thân cái này liền như là một cái chuyện cười lớn. Thậm chí quận trong vương phủ không ít người bắt đầu tận lực tìm Tô Vũ phiên phức, một số cùng là quận công chúa người ái mộ càng là lấy cha tấn Tô Vũ làm vui, Tô Vũ xa thải công tác, tại người ngoài xem ra, tự nhiên quy về là không chịu nhục nổi trốn tránh. Yên tâm đi, sự kiện kia ta đã sớm không để trong lòng. Tô Vũ thành thật nói, hắn là người hai đời. Loại chuyện này đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, mà lại ở kiếp trước, hắn cũng cũng không thèm để ý người khác cái nhìn. Tính toán, đã ngươi lựa chọn đi đường này, vậy ta cũng không khuyên giải ngươi. Đường cười nói, hiện tại ván đại đóng tuyển, nói cái gì để mượn ngươi những thứ này gạo thế nào. Yên tâm, gạo tuyệt đối là gạo tốt, chỉ là có chút. Là gạo tốt liền thành, quận vương phủ muốn ẩm thực không thể qua loa, nếu quả thật để quận vương phủ hài lòng, về sau ta liền đến ngươi nơi này đến nhập hàng. Tô Vũ vốn là muốn nói những thứ này gạo rất đắt, nhưng lại bị Đường Tiếu trực tiếp cắt ngang, bất đắc dĩ đem lời nuốt xuống. "Huynh đệ sinh ý ta tự nhiên muốn chiếu cố, những thứ này gạo ta đều muốn." Đường Tiếu vung tay lên, xa hoa nói, "Bao nhiêu tiền?" Ách. "Một cái trung phẩm linh thạch một cân, nơi này hết thảy 20 cân, 20 mai trung phẩm linh thạch." Tô Vũ nói ra. "Tô Vũ, tiểu tử ngươi có phải hay không nói sai, bao nhiêu?" Đường Tiếu khó có thể tin hỏi, hắn tự nhiên nghe được rõ ràng nhưng là nghe vào trong thai lại làm cho hắn không thể tin được. 20 mai trung phẩm linh thạch. Cái này đường tiếu sắc mặt có chút khó coi, nghĩ không ra Tô Vũ làm lên loại này hoạt động, hơn nữa còn hố chính mình cái này huynh đệ, giá tiền này cao hơn giá thị trường trọn vẹn gấp 20 lần, đây là muốn mượn huynh đệ tình nghĩa làm thịt chính mình sao. Nếu như chỉ là cao gấp 2, lại có thể tiếp nhận, dù sao hắn cũng mượn quận vương phủ mua sắm tên tuổi giúp đỡ Tô Vũ, chỉ là gấp 10 lần, thật sự là quá bất hợp lý Tô Vũ Ngươi đây là đem đường tiếu huynh xem như người quân A, các ngươi mặc dù là huynh đệ, nhưng là ngươi cũng quá đáng. Vị kêu mang theo chư ra băng lần nữa đưa đầu ra ngoài, khỏe môi nết lên cười lạnh, tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết, vốn là hắn tuy nhiên rời đi quận vườn phủ, nhưng là đường tiếu làm gì cũng sẽ trông non một hai, hiện tại thế mà một gậy đem người đánh chết, thật là một cái ngu. Được, không cần phải nói, trả thù lao. Đường tiếu thanh âm có chút châm thấp, nhưng là, ngươi phụ trách trả thù lao là được. Giá cả nếu không lão tử chính mình bổ sung. Đường tiếu cả giận nói, hiển nhiên bị Tô Vũ cử động đá kích không nhẹ. Tô Vũ, ngươi. Đường tiếu nhìn lấy Tô Vũ, muốn nói lại thôi, tiếp lấy hít sâu một hơi, quay người mang theo hai người rời đi. Tính toán, biết người biết mặt không biết lòng, nghĩ không ra Tô Vũ đoạ lạc đến loại tình trạng này. Đã chính mình vừa mới nói muốn mua lại, hiện tại cũng không thể đổi ý, tiền này thì toàn bộ làm như bán phần này tình nghĩa huynh đệ đi. Tô Vũ nhìn Đường Tiếu sắc mặt liền biết hắn khẳng định không hài lòng giá tiền này, nhưng là hắn hiện tại cần dùng gấp tiền, mà lại hắn tin tưởng một khi Đường Tiếu sử dụng cái này thóc gạo, nhất định sẽ hiểu rõ cái này thóc gạo giá trị, hắn thậm chí nghĩ đến chờ thóc gạo danh khí chuyển đi ra, giá cả lại hướng lên sách. Thu đến 20 mai trung phẩm linh thạch, Tô Vũ nhân vật màn hình trung kim tệ trực tiếp biến thành 2000, nói cách khác, một cái hạ phẩm linh thạch tương đương với một kim tệ. Kiểm tra đến ký chủ có kim tệ doanh thu, tự động khấu trừ ký sổ một kim tệ. Tô Vũ trận mắt một cái, hệ thống này thật đúng là chui tiền trong mắt, một kim tệ đều vội vãi như vậy bách. Ấn mở trong cửa hàng tạp vật cột, Tô Vũ thứ liếc thấy hướng trung giường tuyển hạng, hắn hồn qua ngủ một đêm sàn nhà, tâm lý đối giường chấp nghiệm rất sâu, hiện tại có tiền tự nhiên trước tiên muốn giải quyết ngủ vấn đề. Theo ấn mở, Tô Vũ cuối cùng kiến thức đến hệ thống toàn năng, riêng là giường cái này một tuyển hạng liền để hắn hoa cả mắt, theo phổ thông giường bắt đầu, một mình giường gỗ, một mình chăn lông giường, hai người giường lớn, ba người giường lớn Cấp cao giường gươngxi mòn Thiên Tạm ti dường Hồng linh mục giường thậm chí còn có giường nước tình thú hai người xong dường cấp bậc càng cao giá cả càng quý những thứ này giá cả trong nháy mắt dội tắt kiếm lời 2.000 áe động chi tình Tô Vũ chỉ cảm thấy mình càng ngày càng nghèo cuối cùng hắn mua một chương một mình chăn lông giường cộng thêm phổ thông trên giường ba kiện bộ tốn hao 500 kim tệ tiếp theo dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem bếp lò Cái bàn chờ đồng dạng đồ dùng trong nhà cùng nhau mua, đương nhiên chỉ có thể mua được hàng bình thường. Dù là như thế, trong nháy mắt lại trụt tới 500 kim tệ, hắn hiện tại kim tệ còn thừa lượng chỉ có 999. Cái này cuối cùng có một cái chân chính nhà. Hắn hiện tại khắc sâu cảm nhận được một câu, không có tiền là tuyệt đối không thể. Hệ thống này quả thực chính là vì tiền mà sinh. Chương 6. Bán thuốc tiểu cô nương. 4. Bán xong thóc gạo, cuối cùng giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Tô Vũ lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên cái này dị giới tập thị. Cái này tập thị cùng kiếp trước cũng không khác biệt gì, một mua một bán, gào to âm thanh không ngừng, bán đồ cũng cơ bản giống nhau, trừ một số ly kỳ cổ quái đồ vật bên ngoài, thường dùng đồ vật Tô Vũ cũng đều có thể đoán ra công dụng. Thực cái này cũng bình thường, ngũ châu đại lục tuy nhiên võ đạo thịnh hành, nhưng là do ở võ đạo chuyển thừa có hạn, cho nên vẫn như cũng là người bình thường chiếm đa số, cái này trên chợ cũng nhiều là người bình thường bởi vậy chỗ triển lãm đồ vật cũng không có cỡ nào kỳ lạ. Lúc này sắp tới giữa trưa, tập thị đã không còn như vậy náo nhiệt, không ít chủ quán cũng đều thu dọn đồ đạc rời đi, tô vũ đi dạo nửa canh giờ liền cảm giác kẻ nhạt vô vị, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, hán khẽ di một tiếng, ánh mắt dừng lại tại tập thị một góc. Hiện tại để chống quầy hàng đã rất nhiều, nếu thật muốn bán đồ, khẳng định sẽ đem chính mình trước gian hàng rời, đặt ở dễ thấy vị trí, mà vị này chủ quán nhưng là như cũng ngồi ở nơi hẻo lánh Mà lại cái này nơi hẻo lánh cực kỳ vắng vẻ, có rất ít người hội chú ý tới. Từ xa nhìn lại, Tô Vũ chỉ có thể nhìn ra quẻ chủ mặc lấy toàn thân áo trắng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng hiền lành nhu thuận thiếu nữ, trong lúc rảnh rỗi, Tô Vũ liền đi qua. Đi được gần, Tô Vũ đầu tiên nhìn thấy chính là một cái thanh tú non nớt khuôn mặt, một đôi tinh khiết mắt to khảm nạm bên trong, non mịn cái mùi hồng đỏ, theo hô hấp khi nắm khi bông, tại cái môi hai bên trên gương mặt mang theo không biết làm sao cỏ buồn đất ngược lại bằng thêm mấy phần đáng yêu. Tiểu cô nương ước chừng 15 tuổi bộ dáng, mặc lấy một thân bó sát người váy trắng, chỉ là trên váy có không ít vết nước, nhìn hẳn là bị nhánh cây vại phá, mép váy cũng dính lấy bùn đất, kết hợp trên mặt nàng bùn đất, không khó đoán ra nàng là từ trên núi xuống tới. Bất quá, nàng ánh mắt bên trong lại mang theo cảnh giác, tựa như một cái thụ thương con thỏ nhỏ, thỉnh thoảng đánh ra bốn phía. Người tốt." Tiểu cô nương nhìn thấy có khách hàng quang lâm, rõ ràng lộ ra câu nệ, lập tức đứng dậy con người khách khi nói. Lúc này, Tô Vũ mới nhìn hướng nàng quầy hàng, lại thấy trên mặt đất đệm lên một cái màu đen thảm, phía trên tổng hợp một chút bậy đặt hai mươi mấy chủng thảo dược, một số thảo dược phía trên còn mang theo giơ sương, vừa từ trên núi hái xuống không thể nghi ngờ. Thảo dược bán thế nào? Tô Vũ tiện tay theo quầy hàng phía trên cầm lấy một cây thảo dược hỏi. Đinh. Kiểm tra đến tụ lực thảo, cấp 2 thảo dược, giải tỏa tụ lực thảo hạt giống. Hệ thống nhắc nhở để Tô Vũ trấn động. Hắn kém chút đem nhiệm vụ này cấp quên, hiện tại xem ra, giải tỏa một số cơ sở hạt giống xác thực không khó. Đây là tụ lực thảo, cấp 2 linh thảo, ăn có thể trong khoảng thời gian ngắn để bạt gấp đôi lực lượng, 20 mai hạ phẩm linh thạch. tiểu cô nương giải thích nói. Tô Vũ gật gật đầu, lần nữa xuất ra một gốc dự thảo. Đây là tử linh thảo, cấp 2 dự thảo, có thể dùng để luyện chế tụ linh đan, 20 mai hạ phẩm linh thạch. tiểu cô nương tiếp tục giải thích nói. Đây là ngưng huyết hoa, cấp 2 linh Thảo có cẩm máo công hiệu, 15 mai hạ phẩm linh thạch. Mỗi khi Tô Vũ cầm lấy một gốc dược thảo, tiểu cô nương liền sẽ cẩn thận giải thích, không có một kia không kiên nhẫn. Tô Vũ hơi kinh ngạc liếc nhìn hắn một mắt, cái này 20 mươi mấy cây thảo dược, tiểu cô nương này thế mà có thể đem mỗi chủng thảo dược tên cùng công hiệu đều nhớ kỹ, thật sự là khó được. Hắn căn cứ tự thân trí nhớ biết, ngũ châu đại lục dược thảo chủng loại phức tạp vô cùng, có rất ít người sẽ tiêu tốn thời gian đi chỉ nhớ, cũng chỉ có linh dược sư mới đúng thảo dược có giải. Bình thường cũng chỉ có linh dược các phụ trách buôn bán thảo dược. Đinh. Chúc mừng ký chủ giải tỏa 10 cái cấp 2 hạt giống, thể chất 1. Tô Vũ chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tiếp lấy thân thể đầy ánh sáng, lực lượng tựa như trở nên càng mạnh. Cái này. Tô Vũ hai mắt đột nhiên trừng lớn, nghĩ không ra cái gọi là ẩn tàng khen thưởng lại là cái này, 10 cái cấp 2 hạt giống để thể chất 1, cái kia cấp 3 cùng cấp 4 hạt giống đâu, như thế vô hạn thêm đi xuống, chính mình có hay không có thể trực tiếp vô địch. Đáng tiếc tiểu cô nương cái này hai mươi mấy cây thảo dược bên trong chỉ có 10 cây là cấp 2 linh dược, Tô vũ có chút tiến đối. Nhìn lấy bởi vì giải thích, bờ môi đã hơi trắng bệnh tiểu cô nương, Tô vũ hơi có chút băn khoăn, nếu như cứ như vậy đi thật sự là xin lỗi lương tâm mình, mà lại tiểu cô nương này còn gián tiếp để cho mình thêm một chút thể chết, nhưng là thật đem thảo dược mua về, đối với mình lại không có tác dụng gì, bây giờ mình nhưng cũng là người nghèo, tiền không thể phung phí. Thật xin lỗi, thảo dược này ta hôm nay không bán Biến hóa này khiến Tô Vũ một trở tay không kịp, hắn vừa mới còn đang xoắn xuýt muốn hay không mua à, tiểu cô nương sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, thế mà không bán. Đã thấy nàng ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, bối rối đứng dậy, cấp tốc dọn dẹp mặt đất thảo dược. Tô Vũ chính kinh ngạc ở giữa, đã thấy ba cái mặc lấy màu đen trang phục người bước nhanh đi về phía này, trên mặt bọn họ đều là mang theo cười lạnh, đầu đội một cái màu đen mũ cao, cái mũ trung tâm hoa văn một cái phi ương tiểu dáng, cách làm này Tô Vũ cũng không xa lạ gì chính là linh dược các người. Hàn đại bằng là ngoại công tầng 10 võ giả, linh dược các ngoại môn chấp sự, bởi vì linh dược các liền tại phụ cận, cho nên từ hắn phụ trách quản lý cái này một mảnh trị ăn. Nghe nói có người tại tập thị một mình buôn bán thảo dược, liền cấp tốc chạy tới. Hơ à à à. Bắt đến ngươi. Tiểu cô nương không có bất kỳ cái gì võ đạo, làm sao có thể nhanh hơn ba người này, vừa mới thu thập xong thảo dược cũng đã bị vây lại. Tiểu cô nương, ngươi là linh dược sư sao? Lại dám một mình buôn bán linh dược? Lá gan không nhỏ A Hàn đại bằng lạnh giọng nói ra. Tiểu cô nương lưng rửa lấy vách tường, cắn ngôi, sợ hãi lắc đầu. Tô vũ thế mới biết vì cái gì tiểu cô nương chọn tại đây ngóc ngách vắng vẻ bày quầy bán hàng, mà lại một mặt cảnh giác. Linh dược các rõ ràng lệnh cấm, không phải linh dược sư không thể một mình buôn bán linh dược, cái này cấm đoán cũng không khó lý giải. Không phải linh dược sư như thế nào phân biệt linh dược, nếu là nhận lầm linh dược hại tính mạng người làm sao bây giờ, có điều mặc dù có đạo lý nhưng là cũng bá đạo vô cùng. Lần này chúng ta đem linh dược lấy đi, chỉ là cảnh cáo, lần sau lại bị phát hiện ngươi liền đợi đến vào trong lao ở mấy ngày đi. Không lưu tình chút nào lời nói để tiểu cô nương sắc mặt có chút trắng bệnh. Tô Vũ chú ý tới, tiểu cô nương này nắm lấy linh dược ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, nguyên bản sợ hãi trong mắt mang theo một tia quật cường, cảm thấy còn có nước mắt. Tiểu cô nương này đầy người bùng đất, vì ngắt lấy những thứ này thảo dược khẳng định nỗ lực rất nhiều. Mà lại đây cũng là nàng toàn bộ gia sản, như thế trực tiếp lấy đi không khỏi cũng quá nhận tâm, linh dược các thật là bá đạo. chấm đã. Những linh dược này ta đều đã mua xuống, các ngươi không thể lấy đi. Tô Vũ lông mày nữ lại, lập tức nói ra. Thiểu cô nương sững sở, cảm kích nhìn Tô Vũ liết một chút. Nàng cũng không phải là linh dược sư, các ngươi giao dịch song toàn có thể hết hiệu lực, nếu là muốn linh dược đại khái có thể đi linh dược các mua sắm. Hàn đại bằng vung tay lên. Phía sau hắn hai tên thủ hạ liền hướng về tiểu cô nương tới gần, đưa tay liền muốn đoạt lấy những linh dược kia. chương 7, linh dược sư chắc thí. 4. Dựa vào cái gì hết hiệu lực, một cái mua một cái bán thiên kinh điệu nghĩa, ta tiền chính ta hoa, cần muốn các ngươi để ý tới ả, ta còn liền muốn mua nàng. Tô Vũ những mày, ngăn tại tiểu cô nương trước người, có thể là bởi vì thể chất một duyên cớ, hắn thế mà sinh xinh ngăn trở hai người kia. Linh dược các người nói chuyện luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ giáng để hắn mười phần khiến người ta khó chịu. Nếu như nàng thật có biện dược chi tải là sao không đi thi linh dược sư, ngươi chẳng lẽ không sợ nàng những thuốc này là giả sao?" Hàn Đại bằng mắt lạnh nhìn Tô Vũ. "Khảo hạch linh dược sư cần hai cái trung phẩm linh thạch, chờ tích lũy đầy đủ linh thạch ta sẽ đi thi." Tiểu cô nương ở một bên quật cường nói ra. "Ha ha, mặc kệ nguyên nhân gì, không phải linh dược sư liền không thể bán thuốc, mà lại ngươi đại khái có thể đem những thứ này thảo dược bán cho linh dược các, linh dược các tự có người giám định." Bán cho linh dược các cần thu lấy 40% giám định phí, ta có thể phân biệt những thứ này thảo dược, dựa vào cái gì giao giám định phí. tiểu cô nương không phục nói, nhân vì tức giận, khuôn mặt tức đỏ bừng. Tô Vũ cuối cùng hiểu rõ bên trong nguyên do, linh dược các cửa hàng lớn khách, lũng đoạn ngũ châu đại lục đại bộ phận linh dược. Không chỉ như thế, nếu là người bình thường muốn buôn bán thảo dược còn muốn giao nạp 40% giám định phí, cái này giám định rất có thể chỉ là lướt nhẹ mà qua, nhưng phí dụng lại cực cao, người ta cực khổ hái thuốc ngươi dựa vào cái gì trực tiếp thu hoạch được tiếp cận nửa thành đích lợi. Loại chuyện này hắn ở kiếp trước cũng nhìn mãi quen mắt, có điều bởi vì người bình thường không quyền không thế, tuy nhiên bất mãn trong lòng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể y theo cái gọi là bảo hộ chế độ làm việc. Linh dược sư cho ngươi giám định thảo dược đó là ngươi vinh hạnh, thu ngươi điểm giám định phí chẳng lẽ không nên sao. Hàn đại bằng vẫn như cũ vinh vang đắc ý. Thảo dược này là chính ta hái, nếu thật xảy ra chuyện chính ta phụ trách, Các người linh dược các luôn miệng nói sẽ vì linh dược phụ trách, nhưng là thật xảy ra chuyện các ngươi lại sẽ chỉ đồn đẩy trách nhiệm, càng là cắt xén thảo dược, những thứ này đều rõ như ban ngày, dựa vào cái gì không cho ta bán thuốc. Tiểu cô nương cần phải bị ức hiếp rất thảm hiện tại bạo phát đi ra. Xem ra người muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một mình bán thuốc xúc phạm luật pháp, ta hiện tại liền đem người bắt về. Chờ một chút. Tô vũ ngăn tại tiểu cô nương trước người. Có phải hay không chỉ cần nàng thông qua khảo hạch trở thành linh dược sư liền có thể bán thuốc? Không sai, muốn muốn khảo hạch linh dược sư liền cần thanh toán hai cái trung phẩm linh thạch. Hàn Đại Bằng nói ra. Tốt, vậy bây giờ thì báo danh, mang bọn ta đi thôi. Tô Vũ nói ra, hắn hiện tại còn lại 9 cái trung phẩm linh thạch cùng 99 mai hạ phẩm linh thạch, giúp tiểu cô nương này báo danh, hắn cảm thấy đăng giá. Haha, chỉ bằng nàng cũng muốn khảo hạch linh dược sư. Đi theo ta. Hàn Đại Bằng cười lạnh liên tục. Đợi đến nàng khảo hạch bất quá, thì càng có lý hơn từ thu thập. Hắn tại linh dược các nhiều năm, tự nhiên biết khảo hạch linh dược sư là gian nan dường nào, một lần liền có thể thông qua người cực ít. Mà lại tiểu cô nương này mới chưa đến 15 tuổi, dựa vào cái gì có thể nhớ kỹ nhiều như vậy dược tài. huống chi, hắn biết một chỗ, tiểu cô nương này tuyệt đối không thông qua. Tiểu cô nương sắc mặt quân bách, lôi kéo tô vũ tay, thấp giọng nói, ta ta không có tiền. Yên tâm, ta có. tô Vũ cười nói Cảm ơn tạ, ta gọi mộ tiểu tiểu. Tiểu cô nương đối với tô vũ cúc không người. Ta gọi tô vũ, người đối khảo hạch có lòng tin sao? Linh dược sư khảo hạch không khó, chỉ cần nhớ kỹ thảo dược tên cùng dược tính, ta không có vấn đề. Tiểu cô nương khẽ gật đầu, tự tin nói. Tô vũ gật gật đầu, linh dược sư chỉ có thể coi là bình thường tính nghề nghiệp, chỉ cần có ký ức lực, chịu phía dưới khổ công liền có thể làm linh dược sư, mà linh dược sư tiến dai chính là chế dược sư, loại người này chẳng những có thể nhớ ký thảo dược Càng là đối với thảo dược dược tính như lòng bàn tay, có thể phối trí thành dược, đem thảo dược dược tính phát huy đến lớn nhất, mà chế dược sư phía trên thì là luyện đan sư, loại người này địa vị cao cả, liền xem như võ giả tại trước mặt bọn. Hắn cũng không dám làm cản bởi vì lũng đoạn gần như tất cả thảo dược, linh dược các 10 phần náo nhiệt, trước cửa mỗi ngày đều là người đông tấp nợp, đến đây mua thuốc, hỏi thăm người nhiều vô số kể. Theo tập thị xuất phát, ước chừng được nửa canh giờ, cũng đã có thể nhìn thấy linh dược các cao lớn hùng vĩ kiến trúc, còn như dãy núi đứng vững, quan sát toàn bộ đồng châu quận, tại kiến trúc chỗ cao nhất là một cái đen nhánh phi ưng điêu khác, dương cánh nhìn lên trời, tựa như tùy thời có thể đằng như bay. Đi gần đến, linh dược các vẻ ngoài tựa như một cái giáo đường, phía trên treo một cái hoành phi, dâng thư ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, linh dược các. Tô Vũ cùng Mộ Tiểu Tiểu liếc nhau, không có dừng lại, theo Hàn Đại bằng nhấc chân liền đi vào. Vừa vào cửa là một cái rộng rãi đại sảnh, bên trong người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Triệu lao Hàng đại bằng đi đến một cái lao đầu trước mặt dừng lại, bộ dáng cực kỳ cung kính. Lao nhân này tại linh dược các tuổi tác đã không thể nào khảo chứng chỉ biết là hắn một mực phụ trách cái này một mảnh linh dược sư khảo hạch nổi danh nghiêm khắc. Toàn bộ Đông Châu quận cùng sở hữu ba khu linh dược các là thuộc cái này linh dược các khảo hạch linh dược sư tỷ lệ thông qua thấp nhất cái gọi là thấp không chỉ có là thấp một chút mà chính là không. Tới người khảo hạch không có một cái nào có thể thông qua Bởi vì Triệu lão hung danh bên ngoài, trải qua không ai dám tới nơi này khảo hạch, bởi vậy vốn nên náo nhiệt khảo hạch địa điểm lúc này lại không có mấy. Hàn Đại Bằng dẫn bọn hắn tới đây, tự nhiên là đánh lấy bọn hắn không qua chủ ý, là có người đến khảo hạch. Triệu Lao chậm rãi quay đầu, hắn vốn là chết ngồi, Tô Vũ chỉ có thể nhìn thấy hắn xóa tung tóc trắng, theo hắn đầu lĩnh chuyển tới, cái này mới nhìn rõ hắn toàn cảnh. Sắc mặt hắn cũng không như trong tưởng tượng như vậy giản nhòa, ngược lại cực kỳ hồng nhuận phân phớt, hai mắt sáng ngời có thần. Dưới hàm mang theo một túm dâu bạc trắng, thon gầy cứng rắn mặt cho người ta một loại nghiêm túc kính sợ cảm giác. "Là vị tiểu cô nương này muốn đến khảo hạch." Hàn Đại bằng chỉ chỉ mộ tiểu tiểu. "Hai cái trung phẩm linh thạch." Lão giả không có có dư thừa lời nói, nói thẳng, "Đợi Tô Vũ giao nạp hai cái trung phẩm linh thạch." Lão giả nghiêm mặt, xuất ra một cái mang lỗ màu đen dương gỗ, cái kia lỗ chỉ có lớn bằng cánh tay, từ bên ngoài nhìn lại, lỗ bên trong một mảnh đen kịt, ta khảo hạch cùng hắn linh dược các khác biệt. Bọn họ khảo hạch chia làm thi viết cùng bịa dược, ta chỉ thi mở dạng. Cái dương này bên trong hiện tại có một cây dược thảo, ngươi chỉ có thể đem bàn tay đi vào, không thể nhìn, chỉ có thể bằng vào chạm đến. Mỗi nhận đối một cây dược thảo sau ta sẽ lại thả một gốc, nếu là có thể liên tục nhận đối 10 cây thảo dược, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Cái này quy tắc để mộ tiểu tiểu cùng tô vũ đồng thời mắt trợ tròn, mọi người đều biết, nhận ra thảo dược phương pháp phần lớn là dựa vào nhìn cùng người có rất nhiều thảo dược chỉ có thể bằng vào nhan sắc cùng Mùi vị phân biệt, theo chưa từng nghe qua bằng vào chạm đến liền có thể phân biệt. Có lẽ cũng chỉ có những cái kia lâu dài cùng thảo dược làm bạn, đã đối thảo dược như lòng bàn tay luyện đan sư mới có thể làm đến đi. Ta chỗ này đo phải là đối dược thảo thiên phú cảm ứng, nếu như làm không được xin mời rời đi đi. Triệu lao hai con mắt híp lại, không mặn không nhạt nói ra. Cái kia, ta thử một chút đi. Mộ tiểu tiểu cắn cắn ngôi, nhìn lấy tô vũ chậm rãi đưa tay ngả vào trong dương gỗ. Chương 8: Đan ẩn 4. Nhìn thấy Mộ Tiểu Tiểu cùng Tô Vũ phản ứng, Hàn Đại bằng khỏe miệng đắc ý nhếch lên, nằm chắc thắng lợi trong tay, chính tính toán sau khi kết thúc như thế nào trừng phạt Mộ Tiểu Tiểu. Triệu Lão còn gánh rượi vào ghế, tựa như không thèm để ý chút nào kết quả. Đây là linh mục hoa. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Mộ Tiểu Tiểu liền nói ra đáp án. Nguyên bản khí định thần nhàn Triệu Lão con mắt đột nhiên trợ to, làm sao ngươi biết? Đây là Nói đúng. Tô Vũ kinh ngạc nhìn mộ tiểu tiểu liết một chút, mà lúc này mộ tiểu tiểu trong mắt to cũng đầy là vô tội, không xác định nói ra, ta chính là cảm thấy nó hẳn là linh mục hoa, thuận miệng nói ngay. Hàn đại bằng trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn ở đây làm vài chục năm hộ vệ, được chứng kiến không ít người đến nơi đây khảo hạch, liền xem như thứ một cây dược thảo đều không ai có thể chính xác, cẳng có nghe đồn nói linh dược các một vị luyện đan sư lúc tuổi còn trẻ cũng đến nơi đây khảo hạch qua. Vẫn như cũng là liền thứ nhất gốc đều không có thể chính xác. Vận khí, tuyệt đối là vận khí. Ngươi thử lại lần nữa cái này một gốc. Triệu lao thanh âm trở nên có chút khẳng hàn, tại trong dương đổi một cây dược thảo. Là hàn tâm thảo. Lần này so với lần trước tốc độ càng nhanh, mộ tiểu tiểu cơ hồ là tốt ra. Tốt tốt tốt ra. Triệu lao sắc mặt đỏ lên, liên tục nói ra ba chữ tốt, ngươi thử lại lần nữa cái này gốc. Hàn đại bằng khỏe miệng mở ra hóa hình nhìn lấy mộ tiểu tiểu tựa như đang nhìn một người ngoài hành tinh. Đây là hạ quan hoa. Cái này một gốc. Đây là đồng tâm thảo. Cái này một gốc. Đây là tử la đằng. Ngươi nói đúng một cái, Hàn Đại bằng sắc mặt liền hát một tầng, hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình hết thảy. Sau đó hết thảy đều biến đến không chút huyền niệm, mộ tiểu tiểu mười phần tùy tiện liền kêu lên 10 cây thảo dược tên, mang trên mặt vui vẻ nụ cười, hương phấn nhìn lấy Tô Vũ, ra. ta thông qua khảo hạch." Ha ha, ha không tệ coi như không tệ. Triệu mặt già bên trên bởi vì kích động mà trở nên hồng hồng, vướt vướt trồng dâu, trên mặt lộ ra hòa ái nụ cười, nhìn về phía mộ tiểu tiểu, ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử ta. Lời này để trên trận bầu không khí cứng đờ, một bên hàn đại bằng càng là toàn thân cũng bắt đầu run lầy bầy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Triệu lao mặc dù chỉ là phụ trách khảo hạch, nhưng là ở chỗ này người đều biết, thân phận của hắn cực kỳ đặc thù, liền xem như linh dược các các chủ đối với hắn cũng đều cực kỳ khách khí Mà lại cách một đoạn thời gian các chủ càng là sẽ đến này gặp triệu lao, nếu là bình thường người, làm sao có thể để các chủ trong lúc cấp bách bỏ mọi việc đến đây. Tiểu cô nương này nếu là mang thủ, về sau tùy tiện một câu liền có thể để cho mình vạn kiếp bất phục, ngắn ngủi trong ngáy mắt, trên trán hắn đã phủ đầy mồ hôi lạnh, lại không lo được đâu. Chỉ là, có lẽ là triệu lao khá lâu không có cười qua duyên cớ, hắn nụ cười thoáng có chút cứng ắc, hòa ái nụ cười nhìn qua ngược lại có chút làm người ta sợ hãi. Mộ tiểu tiểu sợ hai hướng tô vũ sau lưng tránh một chút, không chút do dự lắt đầu. Cự tuyệt, nàng thế mà cự tuyệt. Triệu lao nụ cười trên mặt cứng đờ, hoàn toàn không ngờ tới chính mình sẽ có bị người cự tuyệt thời điểm. Tiếp lấy tựa như nhớ tới cái gì, đứng dậy, ngự khí ngạo nghệ nói, ta quên tự giới thiệu, lao phu đàn ẩn. Phu phù Hàn đại bằng hai chân như nhung ra trực tiếp quỳ đi xuống, trên trán mồ hôi từng khỏa rơi xuống, bờ môi run rảy nửa ngày lại không phát ra được một chữ. Đăng ẩn Danh xưng này tại toàn bộ Ngũ Châu đại lục đều là như sấm bên tai, công nhận luyện đan thánh giả, thậm chí từng có luyện thành thánh cấp đan dược ghi chép, chỉ là người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng không có bao nhiêu người gặp qua, ưa thích gần vào Ngũ Châu đại lục các nơi, nhiều khi coi như hắn ngay tại bên cạnh người, ngươi cũng tuyệt đối nghĩ không ra thân phận của hắn, Cố Xưng vì đã ẩn. Ta, ta thể nhất định sẽ không đem Triệu lão thân phận nói ra. Hàn đại bằng nghẹn nửa ngày, rốt cục nói một câu. Có thể tưởng tượng Một khi đang ẩn lại tin tức này chuyển đi, như vậy đến đây tiếp người sẽ là kinh khủng bực nào, đến lúc đó toàn bộ Đông Châu quận chắc đều chen không xuống. Ha ha, nói ra cũng không sao, qua ngày hôm nay ta cũng không có ý định tại Linh Dược Các tiếp tục chờ đợi. Triệu Lao rất hài lòng Hàn Đại bằng phản ứng, sống lưng càng cao, liền đợi đến thu mộ tiểu tiểu làm đồ đệ. Ngài muốn đi? Có phải hay không Linh Dược Các có chiêu đãi không chú đáo địa phương? Hàn Đại bằng cái này giật mình nhưng là không thể coi thường. Không biết triệu lao thân phận cũng liền thôi, hiện tại biết, đây chính là đại lục đỉnh phong tồn tại, nếu là các chủ trách tội xuống. Ta tới này đảm nhiệm linh dược các quan giám khảo vốn là muốn thu đồ đệ, hiện tại mục đích đặt tới, tự nhiên muốn đi. Đông đông đông. Hàn đại bằng cũng coi là hoạt bắt người, hắn biết hiện tại chính mình nói ra so đến lúc đó mộ tiểu đi ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt, thế mà không chút do dự đối với mộ tiểu tiểu đập ba cái thanh thúy khấu đầu, trước đó có nhiều mạo phạm, còn mời cô nương chủ tội. đa tội. Triệu lao nhướng mày hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn lấy hàn đại bằng, chính mình mới vừa biết đồ đệ há lại cho bị người khi dễ. Hàn đại bằng tâm hơi hồi hộp một chút, mồ hôi lạnh ứa ra, triệu lao đối vị này đồ đệ quả nhiên cực kỳ coi trọng, thế mà tại chỗ sẽ vì nàng ra mặt, trong lòng không ngừng cầu nguyện mộ tiểu tiểu đại nhân không chấp tiểu nhân, kiên trì nói ra, vị cô nương này tại tập thị bán thuốc, ta gặp nàng không phải linh dược sư, liền dẫn nàng tới tiến hành linh dược sư chắc thí. Hừ. Ngươi cũng biết ta nơi này căn bản không ai có thể thông qua, cho nên mới cố ý mang nàng đến đây đi. Triệu lao hử lạnh nói, tiểu nhân đang chết, thực lấy vị cô nương này mới có thể làm linh dược sư tuyệt đối dư sức có thừa là tiểu nhân có mắt như mù. Hàn đại bằng một bên nói, một bên thùng thùng đối mộ tiểu tiểu đập lấy khấu đầu, dứt khoát vô cùng. Tô vũ ở một bên thấy cảm khái không thôi, thế giới này vẫn là có thực lực tốt, trước đó như vậy vành vang đắp y mũi vảnh lên trời hàn đại bằng hiện tại trực tiếp biến thành cháu trai. Đồ đệ của ta tự nhiên không tầm thường. Cái này mông ngựa đập để Triệu Lao dễ chịu, quay đầu đối với Mộ Tiểu Tiểu nói, "Ngoan Đồ Nhi, ngươi chuẩn bị làm sao xử phạt hắn?" "Ta không phải ngươi đồ đệ." Mộ cái miệng nho nhỏ nhếch lên, tiếp lấy do dự nhìn lấy Quỷ Hàn Đại Bằng, mềm lòng nói, "Hắn cũng không có làm cái gì, thì quên đi." "Ân, Đồ Nhi ta tâm địa thiệt lương, không truy cứu ngươi." Triệu Lao đối Mộ Tiểu Tiểu càng phát ra hài lòng, nói với Hàn Đại Bằng, "Ngươi tuy nhiên tâm không tốt, Nhưng là cũng trời đưa đất đẩy làm sao mà mang đến cho ta đồ đệ, công tội bù nhau. Cảm ơn triệu lão, cảm ơn mộ cô nương. Hàn đại bằng đại đại trầm rãi một hơi, hàn tại triệu lão trước mặt như là con kiến hôi, sợ trực tiếp bị nghiền chết. Có thể cho ta xem một chút người bán đều là chút dược liệu gì sao? Triệu lão hỏa ái nhìn lấy mộ tiểu tiểu, cười hỏi. Mộ tiểu tiểu nhìn xem triệu lão, cẩn thận từng ly từng tí đem bao khỏa thời ra. Ha ha ha, không tệ, tuổi con nhỏ. Liền cấp hai dược tài đều có thể hai đến. Triệu lao vẻn vẹn quét qua, liền đem hai mươi mấy loại dược liệu nhận ra, những dược liệu này không phải cường thân kiện thể cũng là cầm máu hóa ứ, tất cả đều là với thân thể người hữu ích dược tài, với thấy mộ tiểu tiểu tâm địa thiệt lương. Về sau ngươi làm đồ đệ của ta, không cần tiếp tục lên núi hái thuốc, ta sẽ còn dạy ngươi luyện đàn, để ngươi trở thành người người kính ngưỡng luyện đan sư. Triệu lao nhìn lấy mộ tiểu tiểu trên thân vết nức, có chút đau lòng nói ra Nhưng là các ngươi còn tính toán lấy đi ta dự tài. Mộ tiểu tiểu cảnh giác nhìn lấy triệu lão. Hàn đại bằng kém chút khóc lên, vừa mới thả lỏng trong lòng lại treo lên, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Triệu lão cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, có ta ở đây, về sau bọn họ ai cũng không dám đối với ngươi như vậy. Tô đại ca, làm sao bây giờ? Mộ tiểu tiểu không có chủ ý, hắn đối luyện đan sư không hiểu nhiều, cũng không thể giải đan ẩn là dạng gì tồn tại. Đi qua mộ tiểu tiểu lôi kéo. Tô Vũ cái này mới hồi phục tinh thần lại, theo Triệu Lao nói ra bản thân là đàn lần lúc, Tô Vũ vẫn ở vào hồn lịa khỏi sát trạng thái. Đơn giản là trong đầu hắn xuất hiện một cái nhắc nhở. Chương 9, Bái Sư 4. Đinh Phát hiện Vũ Thánh cấp khác cường giả, nhiệm vụ chính tuyến 3 mở ra, chế tạo đại lục đệ nhất thánh, đại vương Sơn cường giả ác không thể thiếu, mỗi lung lạc một vị Vũ Thánh cường giả, đưa tặng rút thưởng cơ hội một lần. Tô Vũ kém chút chửi mẹ Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến quả thực một cái so một cái đồ biến thái, không có vô nhân đạo có thể nói. Lung lạc vũ thánh cường giả, thua thiệt hệ thống này nghĩ ra được, vũ thánh tuyệt đối là đại lục đỉnh đầu tồn tại, cái nào không phải người trong trốn thần tiên, chờ đại vương sơn phát triển còn dễ nói, nhưng là mình hiện tại muốn cái gì không có gì, dựa vào cái gì lung lạc. Chỉ là một lần rút thưởng cơ hội khen thưởng thật sự là quá mức mê người, ngày mai sẽ là đầu tháng, tự mình có thể có một lần rút thưởng cơ hội, nếu là lung lạc triệu lao cái kia trong thời gian ngắn nhưng có hai lần rút thưởng. Mà lại vũ thánh cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy có thể gặp được, qua thôn này liền không có tiệm này. Tô vũ lấy lại tinh thần, nhìn xem mộ tiểu tiểu, nói thẳng, triệu lao thân là đàn thánh, Bái hắn làm thầy tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Triệu lao hài lòng nhìn tô vũ liết một chút, tính toán tiểu tử này có ánh mắt. Bất quá, tiểu tử bất tài, cũng muốn tại triệu lao bên này khảo hạch linh dược sư. Tô vũ lời nói xoay chuyển nói ra x Triệu Lao Thu hồi ý cười, sắc mặt đông nhiên lạnh xuống tới. Tiểu tử này nhất định là biết mình thân phận cho nên muốn thử thời vận, sau đó cũng muốn bái chính mình vi sư, một bước lên trời. Thật sự cho rằng ý là chính mình bảo bối đồ đệ bằng hữu liền có thể không kiêng nghệ gì cả sao. Đồ đệ mình dù sao còn tuổi còn rất trẻ, gặp người không quen cũng bình thường, về sau nhất định muốn tìm cơ hội để tiểu tử này xa cách mình bảo bối đồ đệ, tuyệt đối đừng bị tiểu tử này cho làm hư. Có thể, đồng dạng hai cái trung phẩm linh thạch, Triệu Lao cười lạnh nói ra, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, thứ này cũng không phải bằng vào vận khí có thể đoán đúng. Bắt đầu đi. Vẫn như cũng là cái kia cái dương đen, Triệu Lao nhìn lấy Tô Vũ lạnh giọng nói ra. Tô Vũ không hiểu Triệu Lao thái độ tại sao lại có như thế đại chuyển biến, nhưng mà không có để ở trong lòng, đem tay vươn vào trong dương. Đinh. Kiểm chắc đến Thủy Linh Hoa, cấp 2 linh thảo, giải tỏa Thủy Linh Hoa hạt giống. Quả nhiên có hy vọng. Tô Vũ trên mặt mặt không đổi sắc. Há miệng nói ra, Thủy Linh Hoa, a Triệu Lao lúc này mới nhìn thẳng vào lên Tô Vũ đến, hắn vì khó xử Tô Vũ, đặc biệt thả một cái khó đoán dược thảo, Thủy Linh Hoa sinh trưởng tại Hàn Đám, mà lại chỉ xuất hiện tại Hàn Đám cơ sở, ngắt lấy cực kỳ không dễ, nhưng công hiệu lại chỉ là bình thường, cho nên dần dần quên lãng tại mọi người trong tâm mắt, cực ít bị người biết rõ, nghĩ không ra bị tiểu tử này nói thẳng ra. Thủy Linh Hoa tên đều không còn nhiều người biết, càng không khả năng đoán đúng. Thực nếu như chỉ là nhìn, Tô Vũ là tuyệt đối không thể nào nói ra linh dược tên, hắn đối dược Thảo hoàn toàn không biết gì cả, tên cũng không biết, cũng may chỉ cần vừa chạm vào mỏ, hệ thống liền sẽ biểu hiện linh dược tên, cái này hoàn toàn là một cái bờ u gờ. Ngươi nhìn nhìn lại cái này. Ngân Thủy Thảo. Cái này đâu? Khô Mộc Thảo. Triệu Lao, đường đường Vũ Thánh Cường Giả, con mắt đều trận tròn, khẽ nhết miệng, xương sờ nhìn lấy Tô Vũ, lại nói đúng. Thật giả. Khô một thảo chỉ sinh trưởng tại linh mục khô héo địa phương, mượn nhờ linh mục còn chưa tiêu tán linh khí còn sống, biết người ít càng thêm ít, liền một số ghi chép linh dược thư tịch phía trên đều không có. Hắn thế mà cũng biết, Tô Vũ có thể nhận ra ngân thủy thảo, Triệu Lao đã tan thành hắn thiên phú, nhưng lại nghĩ đến mài giũa một chút hắn, cho nên lấy ra cái này gốc cây khô thảo, đợi đến Tô Vũ nói không nên lời, vừa vận thuyết giáo một phen, chỉ là cái này tiết tấu hoàn toàn không đúng. Được, không cần kiểm tra, ngươi thông qua. Triệu lao khoát khoát tay nói ra, một bộ như trong ngọc bộ dáng ai có thể nghĩ chính mình trải rộng ngũ châu đại lục, khổ tìm đồ đệ không được, thế mà một lần liền đến hai. Mộ tiểu tiểu một mặt sùng bái nhìn lấy tô vũ, vừa mới cái kia ba cây thảo dược nàng nghe đều chưa từng nghe qua, nghĩ không ra tô vũ dễ dàng liền nói ra. Tô vũ còn mắt trọn tròn, mẹ nó, ta chờ tiếp tục kiểm tra đây này, 10 gốc linh thảo vừa vận đạt tới hệ thống khen thưởng ẩn tàng khen thưởng yêu cầu, kết quả mới ba cây người thì không kiểm tra. Ta vẫn trở cao trào đây này. Không sai, hắn chắc thì chỉ là đơn thuần vì thu thập 10 cây hạt giống. Triệu lão, nếu là khảo hạch nên có khảo hạch tiêu chuẩn, lúc này mới 3 cái, còn mời tiếp tục kiểm tra đi. Tô vũ ý đồ thuyết phục. Không cần, về sau ngươi chính là đồ đệ của ta. Nani. Đồ đệ. Lão nhân này náo động không khỏi quá lớn đi, chẳng lẽ muốn đồ đệ muốn điên, gặp ai cũng muốn nhận đồ đệ. Triệu lão, ta cũng không có nói muốn bái ngươi làm thầy. Tô Vũ lập tức nói ra, hắn nhưng là đường đường đại vương sơn sơn đại vương, làm sao có thể bái sư? Không phải bái sư. Triệu Lao đầu có chút quá tải đến, thật vất vả gặp được hai vị hợp ý đồ đệ, thế mà đều không nghĩ tới bái chính mình vi sư, đây không phải gây dối sao. Ngươi không nghĩ tới bái sư tại sao muốn khảo hạch? Triệu Lao, ta chỉ là muốn trở thành linh dược sư, cho nên còn mời đem khảo hạch tiếp tục nữa. Tô Vũ thời khắc không quên đằng sau bảy cây linh dược. Muốn trở thành linh dược sư. Triệu lao một Lại bắt đầu giám thối, Ngạo Nghệ nói, ngươi cũng đã biết nếu như ngươi bái ta làm thầy không chỉ có riêng sẽ trở thành linh dược sư, càng sẽ trở thành luyện đan sư. Triệu Lao chưa bao giờ từng nghĩ chính mình có một ngày sẽ như vậy quảng bá chính mình, để hai vị tiểu bối bái chính mình vi sư. Ta biết theo tiền bối tiền đồ vô lượng, nhưng là vãn bối chỉ là muốn trở thành linh dược sư. Tô Vũ nói ra, Triệu Lao mi đầu sâu nhăn, chẳng lẽ mình lâu không xuất thế, thế đạo này thay đổi. Không nghĩ tới bái chính mình vi sư chỉ muốn trở thành linh dược sư, quả thực là muốn đem khảo hạch tiếp tục nữa, đây là muốn cái gì? Nha đầu, ngươi thì sao? Có muốn hay không bái ta làm thầy Triệu Lao nỗ lực làm ra một bộ hòa ái bộ dáng, chuyển di mục tiêu, nhìn về phía mộ tiểu tiểu. Tô đại ca không nghĩ, vậy ta cũng không muốn. Mộ tiểu tiểu không chút nghĩ ngợi, nói thẳng. Triệu Lao hô hấp trì trệ, chỉ cảm thấy trái tim bị người hung hăng nắm chặt một chút, trước kia đều là người khác xin bái sư, hiện tại thế mà trái lại. Chính mình yêu cầu lấy hai cái nhóc con bái sư, thật đúng là phong thủy luân lưu truyền. Hàn đại bằng ở một bên thấy muốn rách cả mí mắt, hận không thể lấy bản thân thay thế. Cái này nhưng là đường kim đan thành A, người người kính ngưỡng đan ẩn. Nếu như trở thành hắn đồ đệ, đây tuyệt đối là nhảy lên trở thành đại lục đỉnh cấp tồn tại. Có lẽ nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Hiện tại hắn thu đồ đệ thế mà bị cự tuyệt, mà lại hai lần đều bị cự tuyệt. Thế giới này nhất định điên, không, nhất định là mình điên. đây đều là giác Khảo hạch còn tiếp tục sao? Tô Vũ nhớ mãi không quên hắn khảo hạch. Không cần thi, các người đều thông qua. Triệu Lao tâm tình có chút châm thấp, nói ra. Ai, đáng tiếc, Tô Vũ nội tâm khe khẽ thở dài. Quá tốt, vậy sau này liền có thể quang minh chính đại bán thuốc. Mộ tiểu tiểu cao hưng nói. Triệu Lao khỏe miệng co quắc rút, một cái một lòng nghĩ khảo hạch, một cái càng là chỉ muốn bán thuốc, chẳng lẽ những thứ này so làm đồ đệ mình còn muốn có sức hấp dẫn? Nhất thời dâng lên một cỗ chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại Linh Dược Sư biểu tượng là một cái khắc lấy hình tam giác tiêu chí huy trường Chế Dược Sư là hình thoi, luyện đàn sư thì là ngôi sao năm cánh Cho đến khi Tô Vũ cùng mộ tiểu tiểu cầm tới huy chương rời đi Triệu Lao vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần tới Truy cập trang web đồ ở chuyện để nghe trọn bộ Linh dưới mô tả video nhé chương 10 Đại vương Sơn vị thứ nhất khách đến thăm 4. Triệu Lao, bọn họ đi Hàng đại bằng cẩn thận thử nhắc nhở. Sự việc ngày hôm nay không cho phép nói ra. Triệu Lao trong nháy mắt khôi phục kinh nghiệm, lập tức hạ lệnh, hắn thu đổ đệ thế mà bị cự tuyệt, nếu như truyền đi bị hắn những cùng thế hệ đó biết, tuyệt đối sẽ bị chết cười. Thuộc hạ biết, còn có, về sau ta sẽ không lại đến linh dược các, các ngươi đổi người khác tới làm khảo hạch sư đi. Triệu Lao nói xong, cả người liền biến mất tại chỗ ngồi bên trên. Tô đại ca, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Mộ tiểu tiểu vuốt vuốt trên tay linh dược sư huy trường, hỏi, chuẩn bị trở về nhà, ngươi thì sao? Đúng, cha mẹ ngươi đâu? Tô Vũ hiếu kỳ hỏi, nhỏ như vậy cô nương một mình đi ra hái thuốc bán thuốc, thật sự là quá cực khổ. Ta không biết. Mộ tiểu tiểu thanh âm có chút châm thấp. Tô Vũ thầm mắng mình một tiếng, rõ ràng như vậy sự việc chính mình thế mà còn hỏi. Vội văn nói, ta vừa vặn cũng chỉ có một người, ở ở bên kia trên núi, không bằng cùng ta trở về đi. Cảm ơn tô đại ca. Mộ tiểu tiểu lập tức vui vẻ nói. Tô Vũ cười cười, ngươi chẳng lẽ thì không sợ ta là người xấu à đối với ta yên tâm như vậy. Không sợ, ta cảm giác rất linh, ta lên núi hái thuốc cũng đều dựa vào những cảm giác này tránh nẽ ra thú. Mộ tiểu tiểu có chút đắc ý nho nhỏ, nói tiếp, ta cảm giác tô đại ca là người tốt, người rất rất tốt. Quả nhiên tiên thân linh thể. Sau lưng bọn họ, một cái hình bóng kịch liệt run lên. Cái kia triệu lao đâu, ngươi vì cái gì không bái hắn làm thầy Tô Vũ ngạc nhiên nói, hắn cũng là người tốt, nhưng là ta càng ứa thích Tô Đại Ca, ta muốn đi theo Tô Đại Ca. Mộ tiểu tiểu gương mặt từng đỏ, cái kia Tô Đại Ca vì cái gì không bái hắn làm thầy đâu. Bái hắn làm thầy còn không bằng chính ta lăn lộn có tiền đồ. Sau lưng cái kia đạo bóng dáng một đầu mới ngã xuống đất. Tiểu tiểu, mệnh không? Một lúc lâu sau, bọn họ đã đạt tới đại vương sơn chân núi, mộ tiểu tiểu dù sao không tiếp xúc qua võ đạo, gương mặt hồng hồng, Tô Vũ có chút bận thâm. Tô đại Ca. Không mệnh, ta thường xuyên lên núi, điểm ấy đường không tính là gì. Mộ tiểu tiểu lắp đầu. Gặp mộ tiểu tiểu ngữ khí như thường, tô vũ lúc này mới yên lòng lại. Tô đại ca, thật kỳ quài à, chúng ta bỏ lâu như vậy, thế mà liền một cây dược thảo đều không có. Leo lên trong lúc đó, mộ tiểu tiểu một mực nhìn chung quanh, thói quen tìm kiếm lấy thảo dược, có chút thất vọng nói ra. Có thể hay không bị người hái? Tô vũ không thèm để ý cười cười. Sẽ không, bị người hái cũng sẽ có dấu vết. Chúng ta bỏ lâu như vậy núi, ta căn bản không có phát hiện có mọc cỏ thuốc dâu vết, mà lại nơi này cây tối thế mà đều như thế, liền một khỏa cây ăn quả đều không có. Ta trước kia lên núi đều dựa vào quả dại đỡ đói, trên một ngọn núi không có lý do một khỏa cây ăn quả đều không có. Mộ tiểu tiểu kỳ nói, mà lại liền một cái vật sống đều không có ai, thật kỳ quái. Không thể không nói mộ tiểu tiểu cực kỳ cẩn thận, Tô Vũ lúc này mới chú ý tới, tất cả trên núi cây cối thế mà giống như lúc. Thực vật chủng loại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có thảo dược, không có quả thực, không có có sinh cơ, liền chim đều không có. Chẳng lẽ trên ngọn núi này chỉ có thể để cho ta tới trồng chọn một số thực vật. Dưỡng hệ thống con non. Tô vụ không khống chế được nghĩ đến đại vương sơn hệ thống. Tô đại ca ngươi là làm sao tìm được nơi này, núi này ta trước kia giống như đều chưa thấy qua, thật kỳ quái. Mộ tiểu tiểu tiếp tục nói lầm bầm. T. Núi này sẽ không phải là hệ thống tạo ra đi. Lấy hệ thống tính xấu, tô vũ càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Mộ tiểu tiểu lâu dài lên núi hái thuốc, đại vương sơn thật lớn như thế, nàng không có lý do chưa thấy qua, duy nhất giải thích chỉ có thể là đột nhiên xuất hiện. Cảm giác ngậy bén, thấy rõ năng lực lại mạnh, mộ tiểu tiểu không đi làm thám tử thật sự là đáng tiếc. Có thể là ngươi trước không có chú ý đi, càng đi về phía trước một đoạn liền đến nhà ta. Tô vũ không dám tại trên đề tài này tiếp tục nữa, lập tức nói ra. Tiếp tục được 20 phút. Tô Vũ tòa kia nhà gỗ nhỏ chậm rãi bỏ vào tầm mắt. Lúc này trời chiều vừa vặn lặn về phía tây, mặt trời lặn ánh chiều tà rơi xuống, vì nhà gỗ phủ thêm một tầng kim sắc ánh sáng, ngắn gọn bên trong mang theo rung động. "Tô đại ca, đây chính là nhà ngươi à? Thật đẹp a." Mộ Tiểu Tiểu cảm thán nói, tiếp lấy nhìn về phía nhà gỗ cách đó không xa lúa nước, hưng phấn chạy tới, "Đây đều là ngươi trồng à? Hảo lợi hại." Tô Vũ có chút xấu hổ, bởi vì to như vậy đại vương sơn thế mà chỉ loại một mậu lúa nước. Nhìn quả thực có chút lạnh chỗ lẫn. Gung gung gung. Một cái trắng đen xen kẽ hình bóng nhỏ từ bên trong nhà gỗ phi tốc xuống tới, nghe được Tô Vũ trước mặt, ngừng tại chân hắn một bên vút ve. A, thật đáng yêu. Mộ Tiểu Tiểu con mắt trong nháy mắt sáng lên, cũng theo ngồi xổm xuống, xuống, theo mau mau đối mặt. Mau mau lần thứ nhất nhìn thấy người xa lạ, cũng không sợ hãi, nửa ngồi tại Tô Vũ bên chân, ngẩng đầu, dùng đen trắng rõ ràng con mắt, nhìn lấy Mộ Tiểu Tiểu. Tô đại ca, ta có thể ôm nó một chút sao? Mộ tiểu tiểu chờ mong hỏi. Đương nhiên có thể, nó gọi Ma mau. Tô vũ một thanh ôm lấy ma mau, không để ý nó nũng nịu, trực tiếp giao cho mộ tiểu tiểu trong tay. Ma mau, mau ngươi tốt à, ta, ta gọi mộ tiểu tiểu. Mộ tiểu tiểu con mắt cười thành hình trăng lưỡi liểm, hai tay không ngừng đuốt về mau mau, lông nó thật chân à, sờ tới sờ lui thật là thoải mái. Tốt, tranh thủ thời gian vào nhà trước đi, ta đi làm cơm. Tô vũ nói xong liền chuẩn bị vào nhà, nhưng mà mau mau lại đột nhiên trở nên không đứng yên. Một bên tại mộ tiểu tiểu trên tay giấy rùa, vừa hướng chống trải đường núi tê thỉnh thoảng còn làm ra một bộ nhe răng trận mắt bộ ráng, chỉ là tuổi con nhỏ, bộ ráng này chẳng những không có lực sát thương, ngược lại bằng thêm mấy phần đáng yêu. Tô đại ca, mau mau làm sao? Tô vũ mi đầu sâu nhăn, thoáng đem mau mau trấn an xuống tới, nhìn về phía đường núi, là ai? Mau đi ra đây. Kỳ quái, tiểu tử, người chó này là cái gì thành cựu? Rõ ràng toàn thân không có chút nào linh lực, liền ma thú đều không phải là lại có thể phát hiện ta. Triệu lao không cam lòng hiện ra thân hình, đi đến mộ tiểu tiểu bên người, đánh giá ma mau. Vông vông vông. Mau mau lại không sợ chút nào, vẫn như cũ đối với hắn nghe răng trận mắt, nếu như không phải là bị mộ tiểu tiểu ôm, tuyệt đối có thể lao ra. Nha giống, vẫn rất hung. Triệu lao hơi sướng sở, hắn dù sao cũng là thánh cấp cứng giả, coi như không tận lực phóng thích khí thế, bình thường ma thú cũng sẽ sợ hãi, nhưng mà lại đối mau mau không dùng được. Ma mau, người một nhà, Nghe Tô Vũ lời nói, mau mau cuối cùng an tính lại, lại khôi phục manh manh bộ dáng. Chó này, bất phàm. Triệu Lao cười ha ha, cũng không thèm để ý, trực tiếp đi vào bên trong nhà gỗ. Tô Vũ cười khổ lắc đầu, đồ đệ đối Triệu Lao hấp dẫn thật đúng là lớn à, thế mà trực tiếp đối tới. Tiểu tử, ngươi nơi này bố cục ngược lại là mới lạ. Triệu Lao tại bên trong nhà gỗ dò xét một phen. Cái này nhà gỗ bố cục tiên hướng về hiện đại, tiêu chuẩn 2 phòng ngủ một phòng khách, mặt đất phủ lên tấm văn gỗ. Trên vách tường dán từng giấy, không gian tuy nhiên không lớn, nhưng nhìn trắng lệ, có chút đại khí, gian phòng ở giữa cửa gỗ cũng thiên hướng về phong cách châu Âu, loại này tạo hình tuyệt đối là dị giới không sở hữu chớ nói chi là trong phòng hiện đại hóa đồ dùng trong nhà. Hoa, tô đại ca, người nơi này thật xinh đẹp a Mộ tiểu tiểu kinh hô một tiếng, trong giọng nói tràn ngập cực kỳ hâm mộ. chương 11, cái này thật chỉ là cháo gạo trắng. 4. Tiểu tử, đây là cái gì? Dường sao? Lúc này, triệu lao đã nằm trên ghế salon, dễ chịu nhắm mắt lại. Đây là ghế sofa, dùng để nghỉ ngơi. Tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ, ta sống lâu như thế đều không ngủ qua thư thái như vậy đồ vật. Triệu lao đã không nghĩ tới thân thể, nằm nói ra. a tô đại ca, đây là ta sao? Ơn, là ngươi, đó là tấm ương. Mộ tiểu tiểu nhìn thấy mỗi một vật đều sẽ hiếu kỳ rò xét thật lâu, lúc này đã đi dạo đến nhà vệ sinh. Tại chính đối cửa phòng trên vách tường đinh lấy một chiếc gương, nàng liếc một chút liền nhìn thấy trong gương chính mình. Dị giới rất đa dụng phẩm đều chỉ dừng lại ở cổ đại mức độ, bọn họ cũng không muốn hưởng thụ, cho nên tấm gương đều là gương đồng, giường cũng đều là giường gỗ, rất nhiều thứ làm đều không đủ tinh tế. Hoa, hào lợi hại. Thích trưng diện là nữ sinh thiên tính, mộ tiểu tiểu đã tâm không khống chế được, tại trước gương quan sát tỉ mỉ lấy chính mình. Tô Vũ gặp bọn họ một cái nằm, một cái soi vào gương, mỉm cười. Đi đến trong phòng bếp liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Nói là chuẩn bị cơm tối, thực thì chỉ có một dạng đồ vật, cháo gạo trắng. Mở ra bếp lò, đem nước cùng gạo đổ vào trong nồi, tiến tính chờ đợi liền tốt. Tiểu tử, ngươi cơm tối thì chỉ tính toán chuẩn bị những thứ này. Triệu lao con mắt hơi mở, nhìn lấy tô vũ vẹn vẹn kiếm mấy cái gạo đổ vào trong nồi, liền lại không có ai động tác, nhịn không được hỏi. Đây cũng quá lạnh trộn lẫn, con biết hay không phải tôn trọng lao giả. Triệu lao Ta chỗ này chỉ có những thứ này thóc gạo, ngài nếu như muốn ăn cơm chiều, một bát cháo cần một cái trung phẩm linh thạch. triệu lao tử trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, cho là mình nghe lầm, khó có thể tin hỏi. Nghĩ hắn đường đường Đan thánh, vô luận đi đến nơi nào, muốn mời hắn ăn cơm người có thể quấn đông Châu một vòng. Hiện tại tiểu tử này thế mà còn muốn thu phí, mà lại vẹn vẹn một bát cháo, mấu chốc nhất, hắn lại để cho một cái trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì, nhưng là biệt khuất ta Một bát cháo gạo trắng đắt nhất cũng mới ba cái hạ phẩm linh thạch tốt ta nghĩ hắn đường đường đàn thánh, lại bị một tên tiểu bối làm thịt. Một bát cháo một cái trung phẩm linh thạch. Tô Vũ vẫn như cũ nói ra. a tiểu tử, ngươi yên tâm, ngươi cháo Lao phu không ăn cũng được. Triệu Lao cười lạnh một tiếng, nếu như không phải còn muốn lấy đồ đệ sự việc, hắn tuyệt đối trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Tô Đại ca, một bát cháo một cái trung phẩm linh thạch có thể hay không quá đắt. Mộ tiểu tiểu nhỏ giọng nói ra. Nàng cảm thấy triệu láo người này không tệ, không hy vọng quan hệ huyền náo quá cương. Không có việc gì, ta cháu khác với bình thường. Tô Vũ tự tin nói ra. Thực nếu như không phải bị bất đắc gì hắn cũng không muốn thu phí, nhưng là hiện tại hắn tiền tài cực độ khuyết thiếu, khảo hạch linh dược sư sau chỉ còn lại có 599 kim tệ, hiện tại bởi vì mộ tiểu tiểu đến, khẳng định phải thêm một cái giường cũng chính là lại muốn tìm rơi 500 kim tệ, chỉ còn lại có 99 kim tệ 99 mai hạ phẩm linh thạch. Triệu Lao thân là đàn thánh, tài đại khí thô, Tô Vũ làm thịt hắn cũng yên tâm thoải mái. Không giống như vậy. Ta ngược lại muốn xem xem có cái gì không giống như vậy. Triệu Lao hừ hừ, Tô Vũ cùng mộ tiểu tiểu tuy nhiên tận lực để ép thanh âm, nhưng là lấy Triệu Lao võ đạo tu vi, tự nhiên năng nghe được hiểu rõ. Theo màu trắng mây khói theo trong nổi trôi nổi mà lên, toàn bộ trong phòng cũng bắt đầu tràn ngập cháo mùi thơm ác, cái kia mây khói cùng đồng dạng mây khói khác biệt, bay tới không trùng cũng không trực tiếp tiêu tán Ngược lại nịch ngậm tại triệu lao trước mặt vòng một vòng, vẹn vẹn mùi thơm này liền để triệu lao vị giác nổ bể ra đến, đầu lưới đều không tự giác ở trong miệng ngày lên. Triệu lao, ngươi thật không ăn sao? Tô Vũ cố ý hỏi. Thư đổi lấy là triệu lao hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại không dám há mồm nói chuyện, sợ sẽ có nước bọt chảy ra, lấy hắn tu vi, thực vật đã không tính là nhu yếu phẩm, nhưng là lúc này lại cảm thấy từng đợt đã lâu cảm giác đói bụng. hoa wow, thơm quá thơm quá à! Mộ tiểu tiểu hô to! không ngừng hút lấy cháo hư khí. "Tiểu Tiểu, nếm thử." Tô Vũ cho Mộ Tiểu Tiểu múc một bát. Màu trắng mâm sứ trên có khắc tinh mị hoa điều, bên trong chứa đậm đặc cháo nước, cháo nước bên trong nổi lơ lửng từng hạt như trân trâu tròn vo hạt gạo, những thứ này hạt gạo phối hợp cháo này nước, phản xạ ra sáng long lánh ánh sáng. Biết phát sáng cháo gạo trắng. Mộ Tiểu Tiểu sợ hãi thán phục nhìn trong tay cháo, lại có chút không đành lòng nuốt xuống. Triệu Lao ở một bên cuống nuốt nước miếng, nhưng là vì bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Dựa vào đại nghị lực nhẫn thụ lấy, ánh mắt lại không được liếc nhìn Tô Vũ. Đã thấy Tô Vũ đang bưng một bát cháo hướng mình đi tới, lập tức kêu ngạo hiên ngang đầu, trong lòng đắc ý, tiểu tử này cuối cùng vẫn biết mình tên tuổi lợi hại, chuẩn bị cho mình nhóm nháp, ta nhất định muốn trước nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, sau đó mới miễn vì khó nhóm nháp. Rốt cục, Tô Vũ đem cháo bưng đến triệu lao trước mặt, triệu lao cuối cùng nhịn không được, con mắt nhắm lại, ho nhẹ một tiếng, đã ngươi có thành ý như vậy mời ta nhóm nháp, vậy ta thì miễn vì khó nếm một đi Nhưng là sau một khắc, Triệu Lao vươn tay trực tiếp cứng đờ, bởi vì Tô Vũ cứ bộ cũng không có ở trước mặt hắn dừng lại, mà chính là không nhìn thẳng hắn, đi thẳng tới chính ghé vào chính mình ổ nhỏ bên trong mao mao trước mặt. Ô ô ô, mao mao hưng phấn vòng quanh Tô Vũ bên chân đảo quanh, nâng lên chân trước, thân thể không ngừng hướng Tô Vũ nhảy lên. Yên tâm đi, không thiếu ngươi. Tiếp theo, tại Triệu Lao chừng chừng trong ánh mắt, đem cái kia một bát chứa lấy nồng đậm hương khí cháo phóng tới mao mao trước mặt. Gặp mao mao ăn chính vui mừng. Tô vũ sờ sờ nó mềm mại lông mau, nhẹ cười rộ lên. Triệu lao như bị xét đánh, vũ nhục Đây là trần chủi vũ nhục hắn đường đường đàn thánh, lúc này bị tức đến rìa mép dựng thẳng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, toàn thân run rẩy ngón tay chỉ tô vũ, bờ môi run dẩy nói không ra lời. À, triệu lao, ngươi cái này là thế nào? Tô vũ ra vẻ nghi hoặc nhìn lấy triệu lao. Hừ, triệu lao lại lần nữa lạnh hừ một tiếng, hơi vung tay, nhắm mắt ngang đầu khi thế không thể thua. Hoa, ăn thật ngon. Đây là ta ăn qua nhất nhất thứ ăn ngon, không có cái thứ hai. Mộ tiểu tiểu phát ra cực độ khoa trương thanh âm, tiếp lấy chính là tiếp tục không ngừng vùi đầu húp cháo thanh âm. Có khoa trương như vậy hả? giả Nhất định là muốn rụ hoặc ta. Triệu lao cuồng nuốt từng ngụm từng ngũm nước, nghiêng đầu đi, đã thấy mau mau chính đối hắn, cũng tại điên cuồng uống vào cháo, tiếp lấy tựa như cảm nhận được cái gì, ngẳng đầu nhìn liếc một chút triệu lao, lập tức cảm giác được một uy hiếp Móng đuốt ôm lấy bát, hướng hắn thử nhai răng, thân thể hất lên, nghiêng đầu đi, cái mông đối với triệu lao, tiếp tục uống cháo. Đây là ý gì? Sợ ta đoạt ngươi cháo sao? Ta sẽ để ý một con chó đổ và sao? Thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn. Chính mình thế mà bị một con chó cho khinh bị. Triệu lao chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một đoàn vô danh lửa lại kịch liệt thiêu đốt, khẩu khí này nhất định phải ra. Ta cũng muốn nếm thử cháo này đến cùng là hương vị gì, liền xem như thật là mỹ vị. Ta cũng nhất định muốn phê hắn cái không có tác dụng. Cho ta đến một bát. Triệu lao ra vẻ khinh thường nói ra, thanh âm bởi vì áp lực mà trở nên khẳng khàn. Tô Vũ nhìn lấy triệu lao sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, khỏe miệng hơi vệnh lên, không sợ ngươi không mắc câu. chương 12, mê hoặc nhập bọn 4. Ta nói cho ngươi, ta chính làn đếm thử một cái trung phẩm linh thạch cháo có thể có hương vị gì, chứng minh ngươi cháo này không đáng cái giá này. Triệu lao mạnh miệng nói. Được, chờ xem. Tô Vũ mặt không biểu tình, đi đến trong phòng bếp, vì Triệu Lao thịnh ra một bát cháo. Ngài cháo, mời chậm dùng. Chỉ chốc lát, Tô Vũ đem một bát cháo đặt ở Triệu Lao trước mặt. Thế mà thật chỉ có gạo cùng nước. Triệu Lao bưng bắt đánh giá, vốn là coi là Tô Vũ tăng thêm cái gì đồ gia vị, nhưng mà lại căn bản không có cái gì, đơn sơ vô cùng. Không đúng, gạo này, không tầm thường. Triệu Lao thân là võ giả, lực quan sát tự nhiên cực mạnh, hắn có thể mơ hồ cảm giác được. Gạo này tại có quy luật căng chặt lấy, tựa như hô hấp, giống như có sinh mệnh. Gạo này, quả thực thành tinh, triệu lao hạng gì thân phận, từng tới ngũ châu đại lục các ngọng ếch, cái dạng gì mị thực chưa ăn qua, thậm chí đại lục ở bên trên một số kỳ dị chủng tộc Mỹ thực đều thử qua, nhưng là, theo không có một cái nào mị thực có thể cùng chén này vô cùng đơn giản cháo gạo trắng so sánh. Ú cục, bụng hắn thế mà kêu lên, có thể khiến người ta sinh ra cảm giác đói bụng cháo, không chỉ là người. Hắn nhưng là đàn thánh, có thể để võ giả nghèo đói cháo. Chưa từng nghe thấy. Cầm lấy cùng bát xứng đôi thanh hoa cái muống, triệu lao liếm liếm bờ môi, ràng giặc cầm một muống cháo, sền sệt cháo nước tại bắt cùng muống ở giữa lôi ra dài nhỏ sợi tơ, theo cái muống đem cháo trên mặt tầng mô kia đầy ra, nồng đầm hương khí đập vào mặt, đánh thẳng vào hắn vị giác, lao thẳng về phía hắn trong dạ dày. Triệu lao lại cũng không lo được dù rẻ, một tay lấy cháo đưa vào bên trong miệng. trong miệng mắt Cháo nước cuốn quanh cái này đầu lưỡi tại hắn cuối cùng nộn nhạo lên, hạt gạo tựa như từng cái tinh lịch tinh linh ở trong miệng ngảy lên, mạnh liệt mùi thơm đánh thẳng vào hắn mỗi một cái thần kinh, ngoanh tạc cái này hắn cảm giác. Triệu lao chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều biến đến sinh động, tựa như tuổi trẻ 20 tuổi, toàn thân tinh lực đều theo cái này mỹ vị thức tỉnh. Ta tiên! Trên đời lại có mỹ vị như vậy. Cái này thật chỉ là cháo gạo trắng. Triệu lao thế mà dâng lên một loại muốn khóc xúc động. Ham sâu tại đây cháo gạo trắng bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Lúc này, hắn đã đem hết thảy đều ném sau hốc, từng muông từng muông múc cháo đưa vào bên trong miệng, cái gì tôn nghiêm, cái gì lấy lại danh dự đều quên, hắn hiện tại trong mắt chỉ có cháo gạo trắng. Hồng hộp, hồng hộp, ăn ngon. Triệu lao phát ra một tiếng thư sướng sợ hai tháng phục, tiếp lấy đường đường đàn thánh thế mà bắt đầu liếm bát, đem trong chén cháo nước đều liếm lấy sạch sẽ. Tô Vũ đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn lấy đây hết thảy Triệu lao loại phản ứng này hoàn toàn nằm trong dữ liệu của hắn nghĩ hắn đường đường xuyên qua tới người kiếp trước ăn rồi Mị thực cũng không ít đều bị chén này cháo chỗ chinh phục cũng chi là bọn họ dị giới người đối hưởng thụ vốn là truy cầu không cao chỗ lấy đối đai thực vật truy cầu cũng là bình thường nơi này cái gọi là làmị thực tại Tô Vũ kiếp trước nhiều lắm là coi như là bình thường hiện tại đột nhiên ăn vào loại này cháo, không thất thù mới là lạ chờ đến triệu lao đen bắt liếm sạch sẽ hắn rốt cục hài lòng chm rãi một hơi thưa sướng vô cùng Trước đó chưa từng có cảm giác hạnh phúc nước vọt khắp toàn thân, không sai, cũng là hạnh phúc, tựa như có thể ăn đến cái này một bát cháo cũng là hạnh phúc. Đây là cháo gạo trắng. Thật sự là quá bất khả tư nghị, vùng ta tự xưng là đi khắp ngũ châu đại lục, nhưng chưa bao giờ nếm đến qua như thế mỹ thực, không, như thế mỹ thực, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Triệu lao thần kinh bị mỹ thực đầy đủ điều động, đang đứng ở phấn khởi trạng thái. Tô Vũ còn bình tĩnh vô cùng, do hỏi. Cái này một bát cháo gạo trắng nhưng là giá trị một cái trung phẩm linh thạch. Giá trị. Quả thực là quá giá trị. Đừng nói một cái trung phẩm linh thạch, cũng là thượng phẩm linh thạch ta đều cảm thấy giá trị. Triệu Lao cười ha ha một tiếng, vung tay cho Tô Vũ một cái thượng phẩm linh thạch, còn lại ta muốn hết. Về sau ta ở ngay chỗ này ăn, mà lại ngươi cái này hoàn cảnh không tệ, mà lại giường cũng dễ chịu, ở chỗ này cũng không tệ. Triệu Lao hiển nhiên liền Tô Vũ ghế sofa cũng nhớ thương bên trên. Nếu như ngươi muốn ở chỗ này, một ngày một cái thượng phẩm linh thạch, lại lấy tiền. Triệu Lao kinh hô một tiếng, chừng trong mắt nhìn lấy Tô Vũ, mà lại một ngày một cái thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, ngươi ở Lữ Điêm chẳng lẽ không phải trả tiền sao? Tô Vũ nói ra, sắc mặt hơi quính, hắn trào giá quả thật có chút cao, nhưng là nghĩ đến về sau chờ Đại Vương Sơn ngư bức, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn ở qua đến, vì ngăn ngừa hôn loạn, giá cả tuyệt đối không thể thấp, chờ sau này còn muốn đi lên sách. Chẳng qua nếu như ngươi Đại Vương Sơn, ngươi tự nhiên là có thể miễn phí ở chỗ này. Tô Vũ Linh Cơ nhất động, nói ra. Đại Vương Sơn, cái kia là địa phương nào, là ngươi tông phái sao? Triệu Lao nhướng mày hỏi, tìm khắp chi nhớ, đối cái này Đại Vương Sơn tên lại không có chút nào ấn tượng. Đại Vương Sơn chính là chúng ta hiện tại chỗ núi, mà ta là Sơn Đại Vương. Tô Vũ kiên chỉ nói ra, sắc mặt có chút đỏ bừng, chỉ vì Đại Vương Sơn, Sơn Đại Vương tên thật sự là quá quê. Đại Vương Sơn. Sơn Đại Vương. Ngươi. Triệu Lao giỏ xét Tô Vũ một phèn, tiếp lấy phát ra chấn thiên tiếng cười, ha ha ha, danh tự ngươi là muốn như thế nào đến, quả thật quá quê mùa. Tuổi con nhỏ thế mà liền muốn chiếm núi làm vừa, làm cường đạo sao. Ha ha ha, chết cười ta. Tô Vũ nhìn lấy cười đến không dừng được Triệu Lao, tức sạ mặt lại, ngươi thêm không. Nếu như ngươi về sau thức ăn cũng có thể miễn phí. Ha ha ha, ta mới không. Cái này cái gì đại vương núi liền cái bảng hiệu đều không có thế mà còn muốn để cho ta, nếu không ta dùng tiền A. Triệu lao một bên cười vừa nói, nếu như hắn thật nghị thế lực, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực to lớn tới mời, cũng không thể chờ tới bây giờ, mà lại hắn linh thạch dùng nhiều không rơi, điểm ấy với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Tô đại ca, cái kia, ta có thể chứ? Mộ tiểu tiểu ở một bên sợ hãi hỏi, ngẫm lại về sau có thể thường xuyên ăn vào loại này mỹ thực, thì cảm thấy thỏa mãn. Triệu lao tiếng cười im bặt mà rừng, cổ họng thật giống như bị đồ vật kẹp lại, sắc mặt tức đỏ bừng, hắn nhìn lên hai vị đồ đệ, một cái chiếm núi làm vua, bái sư không thèm bộ phim, một cái khác lại muốn nhập bọn, nội tâm trong nháy mắt phát lên một tia thê lương cảm giác. Đương nhiên có thể. Tô Vũ trong lòng vui vẻ, ánh mắt phiết triệu lao liết một chút, đáng tiếc hiện tại Đại Vương Sơn thì hai người chúng ta, ngươi thiên phú rất tốt, chờ sau này phát triển ta khẳng định cho ngươi tìm tốt sư phụ. Hắn đặc biệt đi sư phụ hai chữ cắn đến cực nặng. Có hay không sư phụ không quan hệ, ta muốn Đại Vương Sơn." Mộ Tiểu Tiểu hưng phấn nói. "Đinh. Chúc mừng ký chủ tuyển nhận đến hạng một đệ tử. Muốn cho Đại Vương Sơn siêu việt thánh địa, tại sao có thể không có có đệ tử? Đệ tử năng lực trực tiếp đại biểu cho môn phái hình tượng, mời ký chủ không ngừng cố gắng, mời chào đệ tử, để mỗi một vị đệ tử đều thành là trên đại lục truyền thuyết." Lúc này, Tô Vũ trong đầu địa đồ phát sinh biến hóa, ở chính giữa thêm ra một nhân vật, ảnh chân dung chính là Mộ Tiểu Tiểu. Ấn mở về sau, Biểu hiện chính là mộ tiểu tiểu tin tức. Mộ tiểu tiểu, nữ, 15 tuổi, trời sinh linh thể, đối cây cỏ có, có ngày sinh cảm giác hòa hợp, đối cảm giác nguy hiểm lực khá mạnh, tư chất thượng đẳng. Hệ thống cho lời bình, nàng này tâm tư đơn thuần, trời sinh thiện lương, tăng thêm trời sinh linh thể, mà lại lại bái nhập đại vương Sơn, tương lai thành tiểu chắc chắn bất phạm, chỉ cần ký chủ không làm ra nhân thần cộng phẫn sự việc, nàng đi ra đại vương Sơn khả năng là không, có thể yên tâm sử dụng. Ta đi. Hệ thống này thật đúng là tự luyến, cái gì gọi là mà lại Đại Vương Sơn. Mộ tiểu tiểu Đại Vương Sơn, một không có tư nguyên, hai cứ luôn sư, càng là liền tu luyện công pháp đều không có, cái này có thể bất phạm. Đã mở ra môn phái, người tốt xấu cũng cho bản võ công bí tịch cái gì đi. Chúc mừng, ngươi sau này sẽ là Đại Vương Sơn một viên. Tô Vũ cười đối mộ tiểu tiểu nói. Tiểu tử, ngươi về sau chuẩn bị cho nàng tìm cái gì lao sư? Ở một bên mắt trận tròn triệu lao thình lình hỏi. không biết Chờ đại vương Sơn phát triển, chiều đến danh sư rồi nói sau. Tô Vũ lắc đầu tựa như hoàn toàn không chú ý nói ra. Hồ đồ. Chờ đại vương Sơn phát triển. Cái kia muốn 10 năm vẫn là 20 mươi năm. Ngươi có biết hay không ngươi đây là tại trà đạp một mầm múng tốt. Mà lại thì ngươi dạng này có thể cho nàng tìm tới cái gì tốt lao sư. Triệu lao hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Cái kia có biện pháp nào, ta vốn là muốn mời triệu lao ra nhập đại vương Sơn sau đó đảm nhiệm tiểu tiểu sư phụ, nhưng là... Tô Vũ thở dài. Triệu Lao bờ môi khẽ nhết, trên mặt hiện lên một tia giấy rủa Triệu Lao, về sau Đại Vương Sơn nhưng là còn sẽ có đủ loại mỹ thực, mà lại có chút mỹ thực là sẽ không đối ngoại bán ra, chỉ có Đại Vương Sơn mới có thể ăn được, ngươi xác định không sao. Tô Vũ gặp Triệu Lao do dự, lại mở miệng mê hoặc nói. Ta cam đoan gạo này cháu tuyệt đối là cấp thấp nhất. Tô Vũ nói ra, có Đại Vương Sơn hệ thống, hắn lực lượng 10 phần, chờ sau này Đại Vương Sơn phát đạt. Bên trong gia thánh quả đều không phải làm ngộng đến lúc đó dùng thánh quả làm đồ ăn, ngẫm lại đều xa xỉ. Thật! Triệu Lao muốn tìm cho mình cái bậc thang. Chắc chắn 100%. Ta cam đoan trong một tháng liền có thể có Mỹ thực mới. Tô Vũ lời thề son sát nói, vì rút thưởng khen thưởng hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Triệu Lao có chút ý động, chính mình thật vất vả tìm tới vừa ý đồ đệ, đã đồ đệ Đại Vương Sơn, chính mình cũng là chuyện đương nhiên, mà lại tại đây Đại Vương nhìn cũng không kém. Ở chỗ này dưỡng Lao cũng tốt, đã ăn ngon tốt ở, tiểu tử này nhìn cũng coi như đáng tin, chính mình không bằng thì nhìn nhìn hắn có thể đem cái này cái gọi là Đại Vương Sơn phát triển đến một bước nào. chương 13, lần đầu rút thưởng. 4. Tốt, ta có thể Đại Vương Sơn, nhưng là ta không nhận bất luận kẻ nào phân công. Triệu Lao nói ra, nói một cách khác, hắn chỉ là tạm giữ trước tại Đại Vương Sơn, chỉ hưởng thụ Đại Vương Sơn phúc lợi, coi như Đại Vương Sơn có việc, cái kia cũng phải nhìn tâm tình của hắn xuất thủ không có vấn đề. Tô Vũ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, bất kể như thế nào, có Triệu Lao vị này đàn thánh, đại vương sơn lực lượng trong nháy mắt thì đủ lên, mà lại mộ tiểu tiểu là hắn đồ đệ, thật có sự tình hắn chẳng lẽ còn có thể không xuất thủ. Chủ yếu nhất là, còn có một cái rút thưởng khen thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ lung lạc một tên vũ thánh cấp cường giả. Đan ẩn, vũ thánh cường giả, đồng thời có cực cao luyện đan tiên phú, được người xưng là đàn thánh. Hệ thống cho lời bình. Tinh tình thoải mái không bị trói buộc, một mực lấy du lịch ngũ châu đại lục làm vui, một lòng tìm kiếm có luyện đàn thiên phú đệ tử, nếu không có chọc giận, chạm đến nguyên tắc, rời đi đại vương Sơn khả năng không cao. Khen thưởng rút thưởng một lần. Triệu lao, về sau chúng ta cũng là người một nhà. Tô vũ niết miết miệng, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Hừ, ta đã đại vương Sơn, cái kia tiểu tử ngươi thì cho ta thành thật một chút, nếu để cho ta phát hiện ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự việc, không tha cho ngươi Triệu Lao không thể gặp Tô Vũ đắc ý, lạnh hừ một tiếng. Vâng, tiểu tử nhất định tuân theo triệu Lao dạy bảo. Tô Vũ sắc mặt đột nhiên nghiêm lại, sống lưng thẳng tắp, được cái kiếp trước quân lễ, cùng tính nói ra. Lanh lợi. Tô Vũ khoa trương diễn ký để triệu Lao cười cười, ánh mắt ra hiệu Tô Vũ, thỉnh thoảng liếc nhìn mộ tiểu tiểu. Tô Vũ lập tức hiểu ý, tiểu tiểu, triệu Lao về sau chính là đại vương Sơn Khách Khanh, hắn là đương kim đăng thánh, ngươi bài hắn làm thấy thế nào? Tốt, ta nghe tô đại ca Mộ tiểu tiểu rất thẳng thắn đáp ứng nói. Triệu lao tâm co lại, đáng chắc không thôi. Tiểu tử này có cái gì tốt, các người mới mới quen ngươi thì cái gì đều nghe hắn. Về sau ta nhất định muốn thật tốt dạy một chút tiểu tiểu, không thể để cho nàng thụ tiểu tử này mê hoặc. Ta chỗ này chỉ có cháu không bằng thì lấy cháo làm trà, hành bái sư lễ đi. Tô Vũ căn bản không quan tâm những lễ tiết này, trực tiếp đề nghị. Cũng may triệu lao cũng là không câu nệ tiểu tiết người, mà lại hắn vội vã thu đồ đệ cũng không ý kiến. Mộ Tiểu Tiểu thì càng không cần nhiều lời. Đinh. Đại Vương Sơn nhân vật quan hệ sơ bộ xác lập. Tô Vũ trong đầu địa đồ lại là biến đổi, thêm ra một cái cùng loại kim tự thắp sắp xếp sơ đồ, đỉnh cao nhất tự nhiên là Tô Vũ, phía dưới ghi chú là Sơn Đại Vương. Từ Tô Vũ bắt đầu, phía dưới thêm ra tốt nhiều đầu chi nhánh, bên trong một đầu chính là Triệu Lão, phía dưới ghi chú là Đại Vương Sơn khách khanh, tại Triệu Lão phía dưới kết nối lấy Mộ Tiểu Tiểu, quan hệ là sư đồ, hắn chi nhánh đều là không chờ lấy tân nhân nhập bọn. Loại này quản lý mô bản vừa nhìn thấy ngay, coi như về sau đại vương Sơn nhân số gia tăng, Tô Vũ cũng có thể rất mau tìm đến mỗi người, mà lại điểm kích mỗi người ảnh chân dung, còn có thể biết bọn họ trạng thái, thật sự là thuận tiện. Tô Vũ không có vội vã rút thưởng, mà chính là nằm ở trên giường, một mực chẳng trọc chờ đến 12 giờ khuya, vừa vận tích luy đến 2 lần rút thưởng, mới ấn mở hệ thống. Đinh! Đầu tháng đã tới, đưa tặng một lần rút thưởng cơ hội Tô Vũ mừng rỡ như điên, tại rút thưởng cái kia tuyển hạng bên trong, có một cái ghi chú, phía trên biểu hiện ra, còn thừa rút thưởng cơ hội hai lần. Phải chăng rút thưởng? Tô Vũ không chút do dự lựa chọn là. Hình ảnh nhất thời biến đổi, trước mắt hắn xuất hiện 30 tấm biển hiệu, dựa theo ngũ hành 6 nhóm phương thức sắp xếp, bên trong sau tấm thẻ bài phía trên ghi chú linh thạch loại, còn có 6 tấm thẻ bài là đất nai loại, 6 tấm thẻ bài là tạp vật loại, 6 tấm thẻ bài là kiến trúc loại, 6 tấm thẻ bài là bí tịch loại. Tô Vũ nhất thời hứng thú đầy mình, nhìn kỹ cái này 30 tấm biển hiệu. Linh thạch loại có hạ phẩm linh thạch 100, trung phẩm linh thạch 100, thượng phẩm linh thạch 100, hạ phẩm linh thạch 500, trung phẩm linh thạch 500, thượng phẩm linh thạch 500. Đất hai loại có một mô nhất cấp quả địa, một mô nhất cấp cái đất, một mô nhất cấp nông trường, một mô cấp 2 quả, một mô cấp 2 cái đất, một mô cấp 2 nông trường. Tạp vật loại có cái quốc, trẻ cùi búa, cần câu cá, sai đao, thái đao, đại vương Sơn trang Phủ. Chú thích bổ sung thuộc tính kiến trúc loại có ngâm mạch đường phòng luyện công đại vương Sơn Ssân môn luận võ đài thư viện quần anh Quán bí tịch loại có Sơn đại Vương Tâm pháp kỹ năng cày đất sách đốn tuổi sách kỹ năng câu cá sách kỹ năng nổ cỏ sách kỹ năng săn bắt sách kỹ năng nhìn tô vụ hoa mắt trong tâm hoa nở những vật này hẳn là lập tức xuất hiện theo mỗi cái chủng loại bên trong trọn lửa 6 dạng. hắn vừa mới đem tin tức xem một lần những thứ này biển hiệu liền tất cả đều là qua Mặt sau là thống nhất tử sắc hoa văn, sau đó bắt đầu tẩy bài, trình tự trong nháy mắt bị đánh loạn, căn bản không biết này tấm thẻ bài đại biểu cho cái gì. Ý tứ rất rõ ràng, đây là để cho mình từ đó chọn một trường, toàn dựa vào vật khí, tổ vũ tâm lắc một cái, ma quyền sát trưởng chuẩn bị chọn lựa một trường. Tuy nhiên không ít thứ nhìn đều so sánh chậm, nhưng là kết hợp chống da lúa nước biểu hiện, hắn tin tưởng hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, bề ngoài mặc dù bình thường, nhưng là giá trị to lớn. Chỉ là nếu như rút chúng cái kia 100 mai hạ phẩm linh thạch, tuyệt đối là khóc chết. Thứ nhất loại linh thạch, tự nhiên là lớn nhất tục, tô vũ có thể chính mình kiếm lời, mà loại thứ hai lại có thể tại trong thương thành dùng linh thạch mua sắm, cũng không tính là gì. Thứ ba loại, thứ tư loại cùng thứ năm loại mới là quan trọng, tạp vật loại nghe là dụng cụ thường ngày, nhưng là đã đánh dấu bổ sung thuộc tính, như vậy cùng khu mua sắm bán những tạp vật đó khẳng định có chỗ khác nhau, đã không tại trong thương thành bán ra, tự nhiên có nó đạo l kiến trúc loại hẳn là đại vương. Sơn căn bản, một chỗ kiến trúc tự nhiên là cần gấp nhất, thứ 5 loại bí tịch, tên tuy nhiên nhìn rất cấp thấp, nhưng là Tô Vũ đối hệ thống có chất mật tự tin, khẳng định sẽ có kinh hỉ. Ta cần phải rút này một chương đâu, nhưng là tuyệt đối đừng rút đến linh thạch a, tốt nhất là võ công cùng kiến trúc. Đối mặt 30 tấm biển hiệu, Tô Vũ chậm chạp phía dưới không quyết tâm. Thì ngươi, Tô Vũ cắn răng một cái, trực tiếp lựa chọn bên phải nhất tấm thứ 3. Hắn biển hiệu dần dần biến mất mà bị lựa chọn biển hiệu chuyển qua trung gian, dần dần bị lớn, chậm rãi chuyển tới. Không muốn linh thạch, không muốn đất đai, muốn kiến trúc, muốn võ cầu. Tô Vũ con mắt nhìn chằm chằm biển hiệu, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, không ngừng toái toái niệm. Không phải linh thạch. Tô Vũ hơi khẽ thở vào một cái, linh thạch biển hiệu là trắng bạch sắc, mà thẻ này bài ở mép là màu đâu? Cũng không phải đất đai. Tô Vũ trong lòng vui vẻ, đất đai biển hiệu dưới đấy là màu đen, thẻ này bài rõ ràng không phải. Bí tịch Nhất định muốn là bí tịch A, nơi này chính là võ đạo thế giới, ta thân là Sơn Đại Vương, tự nhiên muốn ký áp quần hùng, bí tịch, cho ta bí tịch A. Tô Vũ nội tâm quần hống. Kiến trúc tuy nhiên cũng trọng yếu, nhưng chỉ là sung làm bề ngoài, hiện tại lớn nhất trọng yếu vẫn là phong phú tự thân thì tốt hơn. Lúc này biển hiệu đã chuyển tới một nửa, lộ ra một cái trôi đao. Tô Vũ xứng sở, là tạp vật loại. Tạp vật cũng xem là tốt, chỉ là không biết là thái đao vẫn là sai đao. Đã xếp Giá trị khẳng định không thấp, lần này rút thường không tính thua thiệt. Cuối cùng, biển hiệu phía trên là một cái sáng trưng lưới đao, thân đao lại hẹp, lưới dao lại dày, mùi đao trước lồi, biển hiệu phía dưới thỉnh lính viết, xài đao. chương 14, Linh Tuyển. 4. Chúc mừng ký chủ, rút đến xài đao một thanh. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống, Tô Vũ trong tay thỉnh lính xuất hiện một thanh cùng biển hiệu bên trong giống như lúc xài đao. Cái này xài đao nhìn qua cùng đồng dạng xài đao không khác, nhưng là phân lượng lại cực nhẹ Đao nhận tản ra làm người ta sợ hãi hàng quang nắm trôi đau chẳng lẽ sinh ra một loại phong phú cảm giác thậm chí dâng lên một loại có thể chạm cắt hết thể hào giác quả nhiên lợi hại Tuy nhiên sạch thử qua quy lực nhưng là tô Vũ ý nguyên cảm giác được nó bất phàm. đem xài đao thu vào hệ thống không gian đối lần thứ hai rút thưởng càng thêm mong đợi phải chăng tiếp tục rút thưởng tiếp tục lần này cùng lần trước chủng loại một dạng vẫn như cũng là 6 tấm linh thạch loại 6 tấm đất đai loại 6 tấm tạp vật loại 6 tấm kiến trúc loại, 6 tấm bí tịch loại, những thứ này cũng không hề biến hóa. Chỉ là, thuộc loại không thay đổi, nhưng là bên trong đồ vật lại thay đổi. Linh thạch loại, dạ minh châu, kim phượng sai. Đất 2 loại, 10 mẫu nhất cấp cái đất, 10 mẫu nhất cấp quả điện. Tập vật loại, tinh phẩm giao găm, thô cùng luyện công xài đào. Kiến trúc loại, thiểu dương lâu, tứ hợp viện, càng tranh gió. Bí tịch loại, sơn đại vương tâm pháp, bộ xà tăng thức. Phát đạn, phát đạn. Lần này rút thưởng đồ vật rõ ràng so với một lần trước cao hơn ra đếm cấp bậc, hẳn là bởi vì lần này là chiêu nạp một vị Vũ Thánh cường giả khen thưởng, cho nên so đưa tặng rút thưởng chất lượng muôn tốt. Liền xem như linh thạch, cũng đều là cao đại thượng đồ vật, tuyệt đối đáng giá không ít tiền, có thể để cho mình một đêm trận giàu, giải khẩn cấp, đất đai càng là ra tăng đến 10 mẫu, cũng là mình rất gần. Đằng sau tạp vật cùng kiến trúc tự nhiên không cần phải nói, khẳng định là đồ tốt. Tô Vũ kích động xoa xoa tay, tâm tình khoái động. Thật lâu khó có thể bình tĩnh. Có điều tô vũ nhìn lấy thô cùng luyện công sai đao, không biết đây là ý gì, bất quá, nghe tên giống là một thanh đao cùn, nói chung tuyệt đối đừng rút chung cái này là được. Đồng thời, hắn phát hiện hai lần rút thưởng thế mà đều có sơn đại vương tâm pháp, xem ra hệ thống này đối sơn đại vương hệ thống có chấp niệm A, có thể được gọi là núi đại vương tâm pháp, xem ra khẳng định không kém. Thượng tiên ngàn vạn muốn phù hộ bản đại vương, nhất định không muốn rút chúng thô cùng luyện công xài đao hắn bởi vì kích động mà có chút run rẩy nhìn lấy tất cả biển hiệu, chậm chạm không dám xuống tay. Đáng chết hệ thống, cũng không cho điểm nhắc nhở. Thì nó đi. Tô Vũ vươn tay nhất chỉ, cuối cùng lựa chọn góc dưới bên trái một tấm thẻ bài. Là đất ai. Nhìn thấy biển hiệu lòng đất màu đen, Tô Vũ liền đã đoán được là đất ai loại. Cũng tốt, trước mắt tình huống tới nói, cái này coi như thực dụng, có những thứ này đất ai, chính mình liền có thể mua hạt giống đến trồng trọn, tốt tại trùng tử cũng không tính quý. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút chúng 10 mẫu nhất cấp quả địa Kiểm chắc đến ký chủ đất đai đạt tới 10 mẫu, có mà không thể không cày, khen thưởng kỹ năng cày đất. Kỹ năng cày đất. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là, theo hắn tiếp thu kỹ năng cày đất, hắn đối trồng trọt cũng hiểu được càng nhiều, dần dần liền cười không nổi. Kỹ năng cày đất, trồng trọt tự nhiên muốn cần cày, vì không cho cây nông nghiệp chết héo, mời ký chủ nhất định muốn chú ý cày đất. Cái này kỹ năng cày đất bên trong chú ý hạng mục rất nhiều cần phải thường vì loại tiến hành trồng trọn, mà lại nhiều khi muốn đi sớm về tối. Đậu phộng, cam chịu số phận đi. Tô vũ bất lực nằm ở trên giường, hắn lúc này mới ý thức được muốn trồng thực khó khăn, cũng không phải là đem hạt giống trồng xuống đất là được, cây đất, tưới nước, bón phân, một dạng đều không thể thiếu. Cây đất coi như, tưới nước, nước từ từ đâu tới, cửa hàng linh tuyển, bón phân, phân hóa học từ chỗ nào đến, cửa hàng mua. Những thứ này cũng đều phải tiền A. Hệ thống. Người trực tiếp đổi tên là nông phu hệ thống, nghiền ép hệ thống. Tô Vũ mở ra khu mua sắm, một bình nhất cấp linh tuyển cần 1.000 kim tệ, một túi nhất cấp phân hóa học cần 500 kim tệ, càng làm cho Tô Vũ tuyệt vọng là, theo trồng chọn cho đến khi thành thủ, một mẫu đất thế mà cần 10 bình linh tuyển cùng 10 túi phân hóa học thì đầy đủ, đây quả thực là trần trùi đoạt tiền. Chú thích, nhất cấp đất đai chỉ có thể trồng chọn nhất cấp hạt giống, nhất cấp linh tuyển cùng nhất cấp phân hóa học cũng chỉ đối nhất cấp hạt giống hữu hiệu Cấp 2 hạt giống cần sử dụng cấp 2 đất 2, linh tuyển cùng phân hóa học, cứ thế mà suy ra, mà mỗi một cấp giá cả so lên một cấp càng là cao gấp 10 lần. Nâng giá. Phải nâng giá. Trước đó là trực tiếp đạt được thành thục lúa nước hạt giống, cho nên Tô Vũ cũng không biết trồng trọt khó khăn, hắn đã quyết định, thóc gạo theo một cái trung phẩm linh thạch một cân tăng tới 5 cái. Ngày thứ 2, trời còn chưa sáng, Tô Vũ đã rời rường. Lập nghiệp sơ kỷ luôn luôn gian khổ, Tô Vũ đỉnh lấy mắt quần thâm. Nội tâm an ủi chính mình hắn vốn là bởi vì rút thưởng mà thức đêm rút thưởng sau lại kích động thật lâu không có thể vào ngủ ngày hôm nay vẫn còn muốn dậy sớm gieo hạt cùng tay đất cơ hồ một đêm không ngủ 10 mẫu đất phạm vi cực lớn Tô Vũ đem quả địa định tại sau phòng cũng không có 10 mẫu đều dùng mà chính là trước lựa chọn một mẫu trồng trọ áo đầu tiên tô Vũ không có nhiều như vậy tinh lực vì 10 mẫu đất trồng trọn lần nghèo rất mồngngơ a 10 mẫu đất đến cần bao nhiêu hạt giống linhuyền cùng phân hóa học Tôi Vũ căn bản nuôi không nổi. Coi như vẹn vẹn một mẫu đất, trên người hắn linh thạch đã hoa không khác gì nhiều, chủ yếu là linh tuyển cùng phân hóa học thật sự là quá đắt, mà lại nhất cấp hạt giống cũng muốn 10 kim tệ, một mẫu đất bên trong 80 thân cây lớn cũng chính là 800 kim tệ. "Tiểu tử, ngươi chiếm cái đỉnh núi chính là vì trồng cho sao?" Triệu lão nhìn Tô Vũ bận rộn nửa ngày, nhịn không được hỏi, cái này còn không có trực tiếp làm cường đạo có tiền đồ. "Triệu Lao, ta loại đồ vật cũng không bình thường, ngươi xem một chút bên kia lu nước." Chẳng lẽ không nhớ kỹ hôm qua cháo gạo trắng sao? Tô Vũ nói ra. Vậy ngươi lần này loại lại là cái gì? Táo. Chỉ là táo sao? Triệu Lao có chút thất vọng, táo chỉ là hoa quả thông dụng nhất, hắn đương nhiên ăn rồi, mùi vị chỉ có thể coi là bình thường. Tô Vũ cười cười, cũng không giải thích. Sư phụ, Tô Đại ca, ta dậy trễ. Mộ tiểu tiểu ánh mắt ngông lung vừa mới tỉnh ngủ, không có ý tứ nói ra, sắc mặt đỏ lên, nàng còn chưa bao giờ ngủ qua thư thái như vậy giường. Cái này một giấc đã nghiền vô cùng. Không có việc gì, vốn là không có quy định cần phải dậy sớm. Tô Vũ nói ra, thực mộ tiểu tiểu lên cũng không muộn, chỉ là Tô Vũ sớm hơn mà thôi. "Tới, uống chút nước." Tô Vũ đem một bình linh tuyền vứt cho mộ tiểu tiểu. Mộ tiểu tiểu rất tự nhiên uống một ngụm, con mắt nhất thời sáng lên, vừa rời giường lười biếng trong nháy mắt bị quét sạch sành xanh. cả người đều biến đến phá lệ thanh tỉnh, tiếp lấy rầm rầm uống một miệng lớn, rất nhanh liền để một bình thấy đáy. "Hoa, Tô đại ca." Nước này thật ngọt, uống thật ngon à. Mộ tiểu tiểu kinh hỉ nói, chấp sáng lóng lánh con mắt nhìn lấy tô vũ, theo tô đại ca luôn luôn có thể nhìn thấy kỳ tích. Triệu lao lắp đầu, chính mình đồ đệ này xem như không có cứu, thở dài, tiểu tiểu, không phải liền là một bình nước à, có tốt như vậy sao? Sư phụ, nước này cực kỳ tốt uống, thật, ngươi có thể nếm thử. Mộ tiểu tiểu cực lực đề cử. Dễ uống cái gì à, không cũng là bởi vì là tiểu tử kia cho ngươi, ngươi mới phát giác được dễ uống sao. Triệu Lao đi môi, bất quá vẫn là hiếu kỳ uống một ngụm, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, gió mép không gió mà bay, khó có thể tin nhìn trong tay thanh tịnh trong suốt nước. Nước này, bất phàm. Triệu Lao trong nháy mắt liền bị chinh phục, giống như mộ tiểu tiểu, rất nhanh liền đem một bình linh tuyển uống xong. Vừa mới bắt đầu mua sắm linh tuyền lúc, Tô Vũ cũng chỉ là đem nó dùng để tối tiêu, nhưng là hắn trong lúc vô tình uống một ngụm, trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân, chẳng những mùi vị ca ngọt, càng là loại trừ hắn một thân mỏi mệt. Không hổ linh tuyên tên. Khó trách một bình muốn 1.000 ngàn kim tệ. Bởi vậy, hắn không có không keo kiệt mua ba bình, xài tiền như nước, kiếm tiền con đường còn dài đằng đằng A. chương 15, lần nữa xuống núi. 4. Tô đại ca, ta tới giúp ngươi đi, ngươi có thể dạy ta trồng cho sao. Mộ tiểu tiểu nhìn lấy tô vũ một mực đang một bên bận rộn, mồ hôi đầm địa, đột nhiên xung phong nhận việc nói ra. Không được. Triệu lao nghe xong mộ tiểu tiểu lại muốn theo tô vũ học tập cái đất, kém chút gấp nhảy dựng lên Dựng dâu trận mắt nói, ngươi về sau là ta đang ẩn đồ đệ, sao có thể học chồng cho đâu, nói ra ta tấm mặt mo này để nơi nào. Ta không, ta thì muốn đi theo tô đại ca. Mộ tiểu tiểu quật cứng nói, không để ý chút nào triệu lao đã đem đen đến sắp mặt. Tô vũ cười cười, cho triệu lao giải vây nói, tiểu tiểu, không cần, ta bên này đã nhanh tốt, ngươi đi giúp ta đem trong nồi nấu cháo thịnh ra đi. Ấn Ấn, tốt. Mộ tiểu tiểu vui vẻ nói, lập tức quay người hướng nhà bếp chạy tới. Triệu lao khỏe mắt không ngừng run dậy, còn có chuyện gì so đồ đệ mình không chút nào nghe chính mình, ngược lại một mực hướng về ngoại nhân càng khổ cực, đối với Tô Vũ lạnh hứ một tiếng, hắn bây giờ nhìn tiểu tử này, càng nhìn càng không vừa mắt. Đi vào trong nhà, bưng lên mộ tiểu tiểu vừa mới thịnh lên cháo liền muốn uống. Sư phụ, Tô Đại Ca còn ở bên ngoài A, hiện tại còn không thể ăn. Yếu đối thanh âm để Triệu lao sắc mặt cứng đờ, tay ở bát ngừng ở giữa không trùng, hít sâu một hơi, không được tự nhiên ngồi xuống. Không phải liền là một bát cháo à, ta hiếm có sao. Triệu lao ở trong lòng không ngừng tói tói niệm, nhưng là con mắt nhưng vẫn không rời đi chen cháo, cái múi thỉnh thoảng ngửi ngửi. Tô Vũ vào nhà về sau, nhìn vẻ mặt khát vọng, lại cố chịu đựng sư đồ, không khống chế được cảm thấy một trận buồn cười. Các ngươi không cần chờ ta, ngội thì ăn không ngon, mau ăn đi. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy triệu lao không kịp chờ đợi bưng lên bắt bắt đầu ăn, không có chút nào đàn thánh hình tượng, mộ tiểu tiểu coi như rè Nhưng là đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một mặt hưng phấn. Tô đại ca, ngươi hôm nay làm sao nấu nhiều như vậy cháu? Hai Long sờ lấy chính mình bụng nhỏ, mộ tiểu tiểu hiếu kỳ hỏi. Ngày hôm nay tô vũ nấu một nồi cháo lớn, liền xem như mỹ vị đến đâu, cũng không phải ba người có thể ăn xong. Mộ tiểu tiểu có chút đau lòng, tốt như vậy hút cháo chẳng lẽ muốn lãng phí sao? Chờ một chút ta phải nhanh đi tập thị, bán cháo bán gạo. Cái gì? Người muốn bán gạo? Triệu lao khó có thể tin hỏi. Hắn loại này gạo căn bản là thế gian độc hưu, không cố mà chân quý cũng liền thôi, thế mà còn muốn bán. Tiểu tử, ngươi ra cái giá, ta đều mua. Triệu lao xa hoa nói, loại này gạo cùng để cho người khác trà đạm còn không bằng lưu cho mình, hắn nhất không kém cũng là tiền. Triệu lao, đại vương sơn danh khí coi như phải dựa vào cái này chuyển đi ra, mà lại gạo này chỉ là cấp thấp nhất đồ vật, về sau ta sẽ trồng ra càng thêm xuất sắc thực vật. Thì ngươi buổi sáng loại những táo đó. Triệu lao có chút không tin. Trên thế giới có thể có loại này gạo đã là may mắn, làm sao có thể còn có thể trồng ra xuất sắc hơn đồ vật, chẳng lẽ tiểu tử này là thiên địa sủng nhi, loại cái gì cái gì ăn ngon. Đây cũng quá kéo. Về sau ngươi nếm thử liền biết. Tô Vũ nói ra, đem nổi đóng gói tốt, lại đem chuẩn bị kỹ cảng 20 cân thóc gạo mang lên, liền chuẩn bị hướng tập thị xuất phát. Tô Đại ca, ta đưa ngươi đi, thóc gạo thì để ta tới lấy được. Mộ tiểu tiểu nói. Tô Vũ khoát khoát tay, ngươi đã bái triệu lao vi sư. Thì phải thật tốt theo triệu lão nghe triệu lao dạy bảo, ta một người xuống núi liền đầy đủ, người lưu lại theo triệu lao học tập, tuyệt đối đừng rơi đại vương sơn tên tuổi. Ta biết, tô đại ca yên tâm, ta khẳng định sẽ theo sư phụ học tập cho giỏi. Mộ tiểu tiểu có chút hề hoài, vẫn là ngoan ngoan nói ra. Tô vũ lời này để triệu lao sảng khoái không thôi, vốt trọm dâu không được gật đầu, tính toán tiểu tử này thất thời. Sau 2 giờ, tô vũ đến tập thị, vẫn như cũ là đồng dạng địa điểm, tô vũ đem gạo đông xuống Đem nổi dưỡng lên, nổi phía dưới thả chút tuổi lửa. Bởi vì hắn cô ý vội, hiện tại tuy nhiên không tính là thật sớm, nhưng mà 19 điểm bộ dáng, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Tiểu hòa tử, ngươi nhỏ như vậy thì đi ra bày quầy bán hàng A. Tô Vũ quầy hàng bên cạnh là một vị đại gia, bán là cá, bởi vì khách hàng cũng không phải rất nhiều, cho nên liền cùng Tô Vũ trò chuyện. Đúng vậy A đại bá, ta đi ra bán có chút lướng gạo. Tô Vũ vừa cười vừa nói. Đại bá nhúng mày, nhắc nhở. Tiểu hòa tử, thóc gạo có thể đáng giá mấy đồng tiền, mà lại ngươi quang bán thóc gạo lời nói, rất khó có suy nghĩ Không có việc gì, ta thì thử thời vận. Tốt, làm ăn chính là muốn có người cái này tâm tính không tệ, không tiêu không gấp. Lao ba tán dương, hiếu kỳ nhìn lấy tô vũ bên cạnh nồi hỏi nói, ngươi cái kia trong nồi lại là cái gì? Nghe có cố mùi thơm. Bởi vì cháo vừa mới bắt đầu nóng, cho nên mùi thơm còn không nồng, đại ba cách gần đó, cũng chỉ có thể cảm thấy ngửi được một tia cháo hương. Đây là ta dùng cái này thóc gạo làm cháo gạo trắng, bán một chút điểm tâm, cũng tốt để cho người khác đối với ta gạo này yên tâm. Ha ha ha, tiểu hỏa tử không tệ, rất có đầu góc buồn bán A. Đại bá cười ha ha nói, cháo này bao nhiêu tiền một bát, ta dậy sớm câu cá, vừa vặn còn không coi ăn, chờ cháo tốt trước cho ta đến một bát. Không cần, chờ cháo tốt, ta miễn phí mời đại bá uống một chén. Tô Vũ nói ra, nếu như hắn nói ra giá cả, cái này đại bá tuyệt đối sẽ hủ chết. khó mà làm được Ngươi tiểu tử này tuổi còn trẻ liền đi ra làm ăn cũng không dễ dàng, đại bá ta sao có thể chiếm tiện nghi của ngươi, lại nói, một bát cháo mà thôi, đại bá vẫn có thể cấp nổi, ngươi một mực ra giá. Đại bá đại tức giận nói, không cần đâu, đại bá. Tiểu hòa tử, ngươi không thu cũng là xem thường đại bá. Đại bá trứng mắt, không vui nói. Thực, một bát cháo ta là tính toán bán một cái trung phẩm linh thạch, không phải liền là một cái. Đại thuốc xứng sở, nhìn lấy tô vũ. Thanh âm âm điệu đều biến, người nói cái gì? Một cái trung phẩm linh thạch một bát. Đại thuốc sắc mặt tức đỏ bừng, lời nói kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời, hắn trên người bây giờ đều không có một cái trung phẩm linh thạch, mà lại cho dù có cũng không có khả năng dùng để uống một chén cháo. Ai, vùng ta tự xưng là sống hơn nửa đời người, nghĩ không ra lâm láo thế mà cũng có nhìn nhầm thời điểm, tiểu tử này nhìn qua thành thành thật thở, nghĩ không ra tâm cơ nặng như vậy, vạch chính mình gài bấy không nói. Công phu sư tử ngoạm thế mà mặt không đỏ tim không đậu, gặp người không quen, gặp người không quen A. Ngươi cháu này thật chỉ là cháu gạo trắng. Có hay không tăng thêm khác đồ vật? Đại thúc biểu lộ đã siêu thoát chấn kinh phạm chủ, chậm một trận, khó có thể tin hỏi. xác thực chỉ là cháu gạo trắng. Tô vũ lắp đầu, đại bá, thật không cần. Ngươi không cần phải nói, cũng đừng gọi ta đại bá, chúng ta tiện thể không có nhận biết qua, càng chưa hề nói chuyện. Đại bá hừ một tiếng, lùi về đến chính mình quầy hàng bên trong. Sắc mặt có chút phát hồng, dù sao vừa mới chính mình lời thề son sắt nói phải trả tiền, thế mà náo ra lớn như vậy giờ khóc ở cười. Tô Vũ khe khẽ thở dài, hắn đã sớm ngờ tới lại là kết quả này, cũng không giải thích, yên tĩnh chờ đợi cháo gạo trắng thành thủ. chương 16, cháo gạo trắng gây nên oanh động 4. Hương đúng là rất thơm, nhưng làm mắc như vậy, có người đến mua mới là lạ. Bán ngư đại thuốc ở một bên có thể nói là vô cùng dày vò. Một mực tiêu tán đi ra cháu hương không giờ khắp nào không tại trêu đùa hắn, giống như là một vị mị nữ rõ ràng ở trước mặt ngươi khởi sạch di phục lại muốn chính ngươi đem con mắt che lên, khiến người ta biệt khuất không thôi. Ta ngửi không thấy. Ta ngửi không thấy. Nghiệp chứng A. Cháu này giá cả dựa vào cái gì quý hai không chỉ gấp 10 lần, hết lần này tới lần khác còn thả ở bên cạnh ta câu dẫn ta, đây không phải muốn giết ta sao. Hắn nhất định là muốn tiền muốn điên. Giá cả cỡ này nhất định bán không được. Đại thúc một bên cho mình thôi miên, một bên căm giận nghĩ đến. Tô Vũ ở một bên đã nghe được đại thúc cái bụng xét đánh thanh âm, theo cháo bắt đầu toát ra mùi thơm lên, đại thúc cái bụng gọi tiếng liền không có ngừng qua, ngược lại có càng diễn càng liệt xu thế, cái này cũng khó trách, hắn vốn là đói bụng, có thể nhịn được loại cháo này hương thì kỳ quái. Nghiêng đầu đi, vốn muốn mời đại thúc miễn phí nhum nháp, đã thấy hắn cuộn lại hai chân, nhắm chặt hai mắt, còn như lão tăng tính tọa, bên trong miệng còn không ngừng tự mình lẩm bẩm cái gì, không khống chế được buồn cười cũng không đã quấy rầy, hết sức chuyên chú bán được cháo tới. Lúc này, hướng tổ Vũ bên này súm lại người đã càng ngày càng nhiều, cháo mùi thơm đã bao trùm toàn bộ tập thị, tất cả mọi người chậm rãi bị mùi vị kia hấp dẫn mà đến, vùng trộm nuốt nước bọt. Hương vị gì thơm như vậy? Có người chờ không nổi, lo lắng hỏi. Không biết a, trước kia chưa từng có. Loại mùi thơm này, ta dám đánh cược nhất định là ăn. A a a, thật đói a, đến cùng là hương vị gì, thật muốn ăn a. Lúc này Một vị bác gái nhìn thấy tô vũ cái kia bước lên cổ cổ nhiệt khí cái nồi, con mắt lập tức sáng lên, bước nhanh đi đến tô vũ trước mặt, tiểu huynh đệ, ngươi cái này trong nồi bán là cái gì? Cháo gạo trắng. Cháo gạo trắng. Bác gái mặt lộ vẻ nghi hoặc, nửa tin nửa ngờ đem đầu xích lại gần, nghe trong nồi bay ra mùi thơm, trên mặt vẻ say mê càng ngày càng đậm, nhìn không được nói ra, chính là cái này mùi vị, ngươi cái này cháo gạo trắng bao nhiêu tiền. Bởi vì kích động, nàng thanh âm nói chuyện không nhỏ. Lập tức dẫn tới người chung quanh vây xem, không đợi Tô Vũ trả lời, rất nhiều người đều nhao nhao chén tới, hai mắt gắt gao nhìn chằm chầm cái nổi, trong mắt chàn đầy khát vọng. Tiểu huynh đệ, cháu này trước cho ta đến một bát. Người tránh ra, tới trước tới sau biết không, khẳng định là trước cho ta một bát. Ta ra 10 cái hạ phẩm linh thạch một bát, tiểu huynh đệ trước cho ta. Có tiền châu bò sao, 3 cái trung phẩm linh thạch, ta toàn bao. Lúc này sói nhiều cháu ít, cứ như vậy một cái nổi, làm sao đầy đủ phân. Rất nhiều người đều gấp. Bất quá, ở một bên bán cá vị đại thúc kia ràng giặc mở to mắt, so với mọi người bức thiết, hắn phải bình tĩnh nhiều, mắt lạnh nhìn điên cùng mọi người, trong lòng đột nhiên có chút hả giận. Ha ha, các ngươi thì đoạn đi, chờ các ngươi biết cháo này giá cả xem các ngươi còn đoạt không đoạn. Tô vũ ràng giặc đứng dậy, mọi người không nên gấp, cháo này một cái trung phẩm linh thạch một bát, muốn mua mời mọi người có thứ tự xếp hàng. Cái gì? Một cái trung phẩm linh thạch một bát? Ngươi xác định không phải đang nói đùa. Rất nhiều nhân tâm trong nháy mắt chìm xuống, vừa mới kêu gào âm thanh cũng dần dần biến mất. Một cái trung phẩm linh thạch đều đầy đủ điểm một bàn đồ ăn, ai sẽ ngốc đến đi uống một chén cháo, mà lại bọn họ đánh đo một cái tô vũ chuẩn bị ở một bên bát, thế mà còn cũng chỉ là chén nhỏ, thật sự là quá không đáng. tiểu huynh đệ, ngươi giá tiền này thật sự là quá đắt, ngươi có phải hay không nói sai? Đúng đấy, ngươi giá tiền này thì sẽ không có người mua. Ta ra 10 cái hạ phẩm linh thạch Đây đã là cực hạ, liền xem như phiêu hương lầu cháo cũng chỉ có 8 cái hạ phẩm linh thạch. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong nháy mắt mặt trận thống nhất, yêu cầu Tô Vũ hạ giá. Phiêu hương lầu là Đông Châu quận nổi danh nhất tiểu lâu, lấy mị thực mà nổi tiếng, xem như Đông Châu quận lớn nhất cao cấp tiểu lâu, bên trong đồ vật tự nhiên giá cả không ít, dù là như thế, chỗ bán một bát cháo giá cả cũng chỉ có 8 cái hạ phẩm linh thạch mà thôi. Tô Vũ nghe mọi người nghị luận, lại không nhúc nhích chút nào, bình chân như vậy đứng tại chỗ Bạch Tiểu Long cả ngày không có việc gì, duy nhất yêu thích chính là đi dạo xung quanh, không ngừng tại trên đường đào bảo, ngày hôm nay khó được làm cái sớm liền muốn lấy đến trên chợ đi vòng vòng. Bất quá, vừa tới tập thị, hắn liền phát hiện ngày hôm nay tập thị khác biệt, rất nhiều quầy hàng liền người đều không có, liền xem như lão bản cũng đều đem chính mình quầy hàng quăng xuống, không biết chạy đi đâu. Chuyện gì xảy ra? Cả đám đều bốc hơi khỏi nhân gian. Bạch Tiểu Long trong lòng không không chế được lấy làm kỳ. Mà lại theo hắn càng đi chỗ sâu đi, càng là có thể ngửi được một cỗ mùi hương ngây ngất, dù hắn nếm lửa sơn hào hải vị cũng khó tránh khỏi thèm ăn nhỏ dãi, manh liệt nuốt nước miếng, không khống chế được tìm lấy mùi thơm, tăng tốc cất bộ. Chỉ là, càng đến gần, hắn gặp được không dùng một phần nhỏ tay ngăn trở cái mũi, điên quần hướng tập thị bên ngoài chạy người, mà lại những người này càng ngày càng nhiều, từng cái bởi vì nín thở, mặt đều biến đến đỏ bừng, tựa như tại nhận thụ lấy to lớn thống khổ, có điều lại thỉnh địa cẩn thận mỗi bước đi. Một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Người tốt, xin hỏi bên kia xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mùi vị kia có độc?" Bạch Tiểu Long thần sắc nhất động, ngăn lại một vị người qua đường hỏi. "Bạch thiếu." Người qua đường vốn còn một mặt không kiên nhẫn, có điều nhìn thấy Bạch Tiểu Long lại là giật nảy cả mình, lập tức cung kính nói. "Bạch Tiểu Long, Đông Châu quận đệ nhất phú hào nhà Bạch gia thiếu công tử, tại đây Đông Châu quận càng là có tán tài đồng tử xưng hào, là vô số thiếu nữ tình nhân trong ngõ." "Mùi thơm này là xảy ra chuyện gì?" Bạch Tiểu, tại tập thị bên trong xuất hiện một cái băng cháo, mùi thơm này chính là cái kia cháo phát ra. Người qua đường vẻ mặt đau khổ nói ra. Cháo. Bạch Tiểu Long khó có thể tin chừng lớn hai mắt, người chắc chắn chứ. Khẳng định là cháo, cháo gạo trắng. Đường sắc mặt người càng phát ra đắng chát. Vậy ngươi chạy cái gì? Bạch Tiểu Long lấy làm kỳ, thơm như vậy cháo, không cấp uống, chạy cái gì? Bạch tiếu cháo này cần phải một cái trung phẩm linh thạch một bát à, tiểu nhân căn bản uống không nổi nghe mùi thơm lại là dày vỏ, không thể không chạy a Người qua đường sắp khóc đi ra, khóc kể lệ, còn có cái gì so nhìn thấy ăn không được thảm hại hơn. Một cái trung phẩm linh thạch một bát. Bạch Tiểu Long ánh mắt lóe lên, trong lòng không khống chế được nhất động, một bát cháo làm sao có thể phát ra loại mùi thơm này, khẳng định là thêm gia vị, muốn tại trong chợ vơ vét của cải, tỉ ta một mực ghét bỏ ta, nói ta luôn luôn bị người lừa gạt, ngày hôm nay ta thì phá cái âm như này cho ta tỉ nhìn xem. Người đi linh dược các tìm Hàn đại bằng Liền nói tập thị nơi này có người tại trong cháu tăng thêm trầm hương, đồng thời lấy giá cao bán đi, để hắn tranh thủ thời gian người tới bắt. Bạch Tiểu Long móc ra một cái trung phẩm linh thạch đưa cho người qua đường. Bạch Tiểu yên tâm, ta cái này đi. Người qua đường lập tức vui vẻ ra mặt, vui vẻ đi. Bạch Tiểu Long mỉm cười, bán cháo tên lừa đảo, ngày hôm nay liền để ta Bạch Tiểu Long đến chiếu cấu ngươi. chương 17, cho cháu quỳ xuống. 4. Tiểu huynh đệ, 15 mai hạ phẩm linh thạch thế nào? Giá tiền này đều nhanh theo kịp phiêu hương lầu gấp 2. Mặc dù có chút người bị cháo này giá cao hoảng sợ đi, nhưng vẫn như cũ có không ít lưu lại, theo Tô Vũ đàm luận giá cả. Đúng vậy à, tiểu huynh đệ, chúng ta nếm thử, ăn ngon thật cũng tốt cho người đánh quảng cáo không phải. Người chung quanh gặp Tô Vũ có nhả ra dấu hiệu, lập tức khuyên. Đúng vậy a người cháo này so phiêu hương lầu hương nhiều, để cho chúng ta cũng nếm thử khẩu vị. Haha, ha, một cái ven đường bán cháo cũng dám theo phiêu hương lầu đánh đồng Tô Vũ nhướng mày, đã thấy một vị bộ dáng cực kỳ xinh đẹp tiểu sinh đẩy ra đám người thản nhiên đi tới, ánh mắt hắn cực kỳ linh động, môi hồng răng trắng, da thịt trắng tích, mặc lấy một thân màu xám nhạt vài bảo, xinh đẹp bên trong mang theo âm nhu mỹ cảm. Hắn mặc dù nói lời nói, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Vũ trước mặt cái nồi, lúc này nắp nồi đã bị Tô Vũ xúc lên, trong nồi bọt khí lăn lộn, phát ra ủ cục câm thanh. Người thật đúng là không may, cái này gạt người cho siết vừa vặn bị ta Bạch Tiểu Long đục vào, liền đến ăn cơm tù đi. Bạch Tiểu Long nhìn lấy Tô Vũ, đã tính trước nói ra, gạt người chó xiếc Bạch Tiểu Long lời nói thành công hấp dẫn mọi người chú ý, càng là có người nhận ra Bạch Tiểu Long thân phận, kinh hô không thôi, liên đối lấy nhìn về phía Tô Vũ ánh mắt đều biến. Hắn cháo này sở dĩ có thể thơm như vậy, khẳng định là thêm trầm hương. Bạch Tiểu Long đắc ý nói ra, con mắt thẳng tắp nhìn lấy Tô Vũ, hắn cũng tốt mượn cái này thêm trầm hương dê cháo đem hắn thóc gạo bạn sạch. Trầm hương. Mọi người hít sâu một hơi Trầm hương để vào trong đồ ăn có thể tràn ra nồng đậm mùi thơm, càng có thể làm thực vật trở nên mỹ vị, nhưng là một khi thời gian dài ăn, đối thân thể có trăm hại mà không một lợi, hung danh chuyển xa, toàn bộ ngũ châu đại lục đều đã rõ ràng lệnh cấm, không cho phép sử dụng trầm hương. Tô vũ mày níu lại càng sâu, hắn tuy nhiên không biết trầm hương là cái gì, nhưng là xem ra tác dụng phải cùng kiếp trước xạ cụ dạ lật túc tương tự, vì dị giới chô không cho. Khó trách có như thế mùi thơm, trầm hương thật có loại này công hiệu Trong đám người lập tức có người phụ hòa nói, mà lại một khi ăn trầm hương, liền sẽ trong thời gian ngắn xuất hiện ảo giác, cả người ngơ ngơ ngắc ngắc, nếu như thời gian dài ăn, cái kia càng là có thể ảnh hưởng đến nhân thần trí, ác độc vô cùng. Tất cả mọi người kìm lòng không được hướng lùi lại sau mấy bước, nhìn về phía cái kia chính quần quấn buộc lên hương khí cháo, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. "Hừ, có ta Bạch Tiểu Long tại Đông Châu quận, há lại cho ngươi đến giả danh lừa bịp, ngươi nhưng là có lời gì nói?" Bạch Tiểu Long lạnh lùng nói ra. Nhìn về phía tô vũ, tô vũ mỉm cười, hứng hở múc một bát cháo, đã ăn trầm hương hội lầm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, như vậy không ngại khiến người ta nếm một chút ta cháo, nếu quả thật có trầm hương, ta làm tức thúc thủ chịu chói. Tốt ngươi cái lừa gạt, ta nhìn ngươi còn có thể đựng đến mức nào, bạch tiểu Long trong lòng cười lạnh, ngoài miệng nói ra, à, mọi người nhấm nháp. Hiện tại có người dám ăn ngươi đồ vật sao? Nương theo lấy bạch tiểu Long lời nói, người chung quanh cũng đều lui ra phía sau mấy bước Nguyên bản khát vọng mọi người lúc này thế mà không có một người dám tiến lên đây nếm thử. Thôi được, các ngươi đã không ăn, đó cũng là các ngươi không có loại này phúc phận. Ha ha, phúc phận. Bạch Tiểu Long nhịn không được cười ra tiếng, cái này bán cháo thật đúng là đem mình làm một nhân vật, chờ linh dược các người đến, hắn tuyệt đối chết chắc. Hắn thực cũng chỉ là nghe nói qua trầm hương, cũng không biết rõ như thế nào phân biệt, nhưng là hắn tự nhận là lấy thân phận của hắn, loại này mỹ vị cũng chưa từng ăn, không phải thêm trầm hương lại là cái gì. Cho nên trong lòng vô cùng chắc chắn, để cho ta nếm thử đi. Đúng lúc này, một bên ban cá lao bá lại là đột nhiên nói ra, hắn thật sự là bị mùi thơm này tra tấn quá lâu, chỉ cảm thấy miệng đáng lơi khô, lại không ăn cái gì có lẽ thèm đều muốn thèm chết, khó được có thể miễn phí nhấm nháp, vẹn vẹn do dự một chút, liền lập tức nói ra. "Tốt, lao bá, ngươi là chúng ta Đông Châu quận anh hùng." Bạch Tiểu Long trong mắt tràn ngập kính ý, tiếp lấy lời thể son sắt nói ra, "Mọi người chúng ta đem nơi này vây quanh, Nếu như vị lao bá này xảy ra vấn đề gì, nhất định không thể để cho cái này bán cháu chạy. Lao bá tiếp nhận cháo gạo trắng, cổ họng nhịn không được động động, chỉ cảm thấy đối cái này cháo gạo trắng khát vọng đạt đến cực hạn, đầu tiên là nếm thử tính uống một ngụm, tiếp lấy ánh mắt đột nhiên trở nên sáng loáng. Rầm, rầm. Cũng nhịn không được nữa, bưng lên bắt giống như uống nước, đem cháo trực tiếp rót vào bên trong miệng, vẹn vẹn thời gian mấy cái nháy mắt, một bát cháo liền đã thấy cơ sở. Rầm. Bao quát Bạch Tiểu Long ở bên trong. Tất cả mọi người chỉnh tề nhất trí nuốt từng ngụm từng ngũm nước, con mắt thẳng tóc nhìn lấy cái kia thoải mái uống lao bá, tràn ngập hâm mộ. Cái này, cái này sao có thể? Bạch Tiểu Long một bên nuốt nước bọn, một bên ở trong lòng không ngừng hò hét, lao bá này này có một chút ngơ ngơ ngác ác, không những như thế, tinh thần ngược lại thay đổi đến vô cùng phấn khởi. 3. Lao bá hai tay đều đang run dậy, trong tay bắt cũng không tự giác rơi xuống đất, nhưng hắn lại tựa như cảm giác không thấy, đám chìm trong mỹ vị bên trong không cách nào tự kém chế. Được, dễ uống, quá tốt uống. Đời này không thế vậy. Chẳng biết lúc nào, hắn đã nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm từ thấp đến cao, sau cùng cơ hồ là hô lên đến, cả người đều rất giống dòng chơi tại hạnh phúc trong hải dương, bị trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn trô vây quanh, cả đời này. Giá trị. Phù phù. Tiếp theo, lão bá thế mà trực tiếp đối với Vũ quỳ xuống, thanh âm cần thiết, cảm tạ vị công tử này để lão hủ nếm đến mỹ vị như vậy, trước đó là lão hủ có mắt như mù. Không biết cháo này giá trị, không phải vậy liền xem như táng ra bại sản cũng muốn nếm phía trên một ngụm, cảm ơn, cảm ơn. Có khoa trương như vậy sao? Vậy xem người cả đám đều trận mắt hốt mồm trong lòng một vạn con mẹ nó lao nhanh mà qua. Bạch, bạch thiếu, cái này giống như không phải ăn trầm hương nên có phản ứng A. Có người không xác định nói ra, cũng không ít đã hoàn toàn bị lao bá này phản ứng chết phục dục dịch muốn mua cháo. Mọi người không nên bị bọn họ cho lừa gạt. Lao bá này vốn là tại tiểu tử này bên cạnh, nhất định là tiểu tử này mời đến nắm. Bọn họ vốn là một đám. Bạch Tiểu Long tiếp tục nói, tiếp lấy liếm liếm hơi hơi khô nước mở môi. Đối với Tô Vũ nói ra, lần này từ ta tự mình giám định, ngươi có gan cho ta múc một bát, để cho ta nếm thử. Ngươi muốn ăn? Có thể. Bạch Tiểu Long cười đắc ý, đỉnh đỉnh ngực, tiên tinh trở lấy Tô Vũ cũng đới cho hắn một bát. Tô Vũ trong mắt mang cười, nói tiếp, hai cái trung phẩm linh thạch một bát. Bạch Tiểu Long cho là mình ngay lầm, khó có thể tin hỏi, hai cái. Không sai, hai cái trung phẩm linh thạch. Không miễn phí cũng coi như, thế mà còn lâm thời tăng giá. Còn có thiên lý hay không? Ta nói cho ngươi, như ngươi loại này bày quầy bán hàng, có thể bị ta Bạch Tiểu Long nhìn lên, đã là tám đời đã tu luyện phúc phận, còn dám lấy tiền. Ngươi biết ta là ai không? Bạch Tiểu Long lúc nào nhận qua loại này bí khuất, cơ hồ muốn nổ. chương 18, cháo gạo trắng mị lực. 4. Thân phận. Ta không biết, cũng không muốn biết. Tô Vũ không để bụng lắc đầu. Quả thực là khi người quá đáng. Nếu không cháo này ta không ăn. Linh dược các người lập tức tới ngay, ta nhìn ngươi có thể được ý bao lâu. Bạch Tiểu Long tức bực giậm chân, tức giận bể phổi nói. Tiếp theo, hai tay vào ngực, dương mắt nhìn Tô Vũ, đứng ở một bên. Hàn Đại Bằng rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, hắn vừa mới tiếp vào tố cáo, lại có thể có người sử dụng trầm hương, càng đem một bát cháo bán được hai cái trúng phẩm linh thạch giá trên trời. Ban ngày ban mặt, trời trong gió mát, đây rõ ràng cũng là không đem hắn cái này ngoại môn chấp sự để vào mắt. Hiện tượng này tuyệt đối không thể dung túng, phạt, hung hắn phạt. Hôm qua bắt mộ tiểu tiểu náo ra một cái dở khóc ở cười, chính biệt của ta ngày hôm nay thì tới một cái hạ giận, hàn đại bằng tại trong đầu không ngừng suy tư xử trí phương án. Đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, một cỗ say lòng người mùi thơm nước mũi mà đến, mùi thơm này chẳng những kéo dài đã lâu, càng là tựa như có thể tại trong lòng người lưu lại ơn ký. Thật lâu không rời. Phía sau hắn hai tên thủ hạ đồng dạng mặt lộ vẻ say mê, ngửi ngửi cái mũi, một bộ say mê bộ dáng. Lão đại, mùi thơm này. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng mùi thơm này là một bát cháo có thể phát ra tới A. Nhất định là gian thương này động tay chân, đi với ta nhìn xem. Hàn đại bằng cười lạnh một tiếng, chính khí lâm như nói. Tiếp theo, thẳng đến tập thị một góc mà đi, cái này một góc cũng chính là hương khí nơi phát ra. Ngươi ra tiền này không có khả năng có người mua. Một cái trung phẩm linh thạch, ta thì mua một bát nếm thử." Bạch Tiểu Long rất biết khuất, hắn thân thể vì Bạch ra người thừa kế duy nhất, Đông Châu quận có người nào không biết hắn, lại ngày hôm nay đụng phải cái làm càn làm bậy, một chút mặt mũi cũng không cho hắn, càng đem một bát cháo bán được hai cái trung phẩm linh thạch giá trên trời, nếu như không phải cháo này mùi vị cực hương, hắn tuyệt đối quay đầu bước đi. Hàn đại bằng tên này thật không đáng tin cậy, làm sao còn chưa tới, lao tử sắp không nhịn nổi. "Không bán." Hai cái trung phẩm linh thạch một bát truyền không có thể thiếu. Tô Vũ lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt, hắn hiện tại chỉ có một mậu đất trồng lấy lúa nước, sản lượng có hạn, nếu như thóc gạo tên tuổi chuyển đi ra, hắn tuyệt đối là cần tăng giá. Càn rỡ. Phế lối. Bạch Tiểu Long Cố nén không có chửi ầm lên, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không có sợ hãi người bán, hít sâu một hơi, ngươi chờ. Linh dược các ngoại môn chấp sự Hàn Đại bằng lập tức liền tới đây, ta không tin ngươi cháu có thể thơm như vậy, thật không có thêm cái gì gia vị. Ta định giá tự nhiên có ta định giá lý do, hắn đến lại như thế nào. Tô Vũ vẫn như cũ bình tĩnh, lực lượng mởi phần. a ta tới như thế nào. Ta ngược lại muốn xem xem người là thần thánh phương nào. Hàn đại bằng vừa vặn đến ngoài vào người, nghe nói như thế sắc mặt lập tức gâm chầm xuống, đẩy ra đám người, khí thế hung hăng nói, là ai đang bán. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Tô Vũ, lập tức đem muốn nói chuyện cho nuốt xuống, khẽ nhét miệng, chỉ Tô Vũ, một bộ thất hồn lạc phách bộ ráng. Hàn Đại Bằng, người đến vội vặn, tên này cháu khẳng định có vấn đề, ta cảm thấy có cần phải để cho ta kiểm tra một chút. Bạch Tiểu Long mừng rỡ trong lòng, tự đề cử mình nói, hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn nếm thử cháu này mùi vị, không biết sao bị nhiều người như vậy vây quanh, tô vũ lại thái độ cứng ngạnh, hắn không nguyện ý mất mặt, một mực đang mặc cả. Ha ha, một cái bán cháu dám cùng hắn phách lối, nhất định phải làm cho hắn ăn chút đau khổ. Là tô công tử ngài à, ngài nói sớm ngài muốn ban cháu ta khẳng định cho ngài lưu một cái hoàng kim cửa hàng. Hàn Đại Bằng biến sắc, trở nên lịnh nọt vô cùng, ủng hộ Tô Vũ, nếu là Tô công tử bán đồ, vậy tuyệt đối không có vấn đề, cháo này thơm như vậy, tự nhiên đáng cái giá này, không có kiểm tra tất yếu. Cái gì? Hàn Đại Bằng ngươi rút cái gì điên, cháo này nhưng là hai cái trung phẩm linh thạch một bát, quý trọn vẹn gấp trăm lần. Bạch Tiểu Long con mắt trừng trừng, khó có thể tin nhìn lấy Hàn Đại Bằng. Hai cái trung phẩm linh thạch. Không quý, không quý cho ta đến một bát Hàn Đại Bằng nói ra, rất thẳng thắn giao cho Tô Vũ hai cái trùng phẩm linh thạch. Không quý. Bạch Tiểu Long nhìn lấy Hàn Đại Bằng, trong lúc nhất thời về không thần đến, hắn là bạch gia đại thiếu, bình thường Hàn Đại Bằng nhìn thấy đều là cực điểm lĩnh bợ, mà hắn bản thân mình tu võ thiên phú cũng không cao, cho nên hai người một tới hai đi ngược lại thành bạn bè không tốt, thường xuyên tại vùng này đi dạo tìm vui, mà lại hắn biết rõ Hàn Đại Bằng tính cách, bình thường ưa thích dùng chính mình tiểu quyền chiếm tiện nghi. Bản thân càng là vắt chảy ra nước chủ, ngày hôm nay thế mà nguyện. Ý hoa hai cái trung phẩm linh thạch mua một bát cháo gạo trắng. Còn cảm thấy không quý. Tô công tử, không biết Triệu Lao ở đâu. Hàn đại bằng đáp lấy múc cháo công phu, nhỏ giọng đối Tô Vũ hỏi. Haha, Triệu Lao hiện tại ở tại Đại Vương Sơn. Tô Vũ cười nói. Hàn đại bằng nhớ mày, hoàn toàn chưa từng nghe qua Đại Vương Sơn bất kỳ tin tức gì. Hỏi, Tô công tử có thể hay không thông báo, Đại Vương Sơn cho ở nơi nào. Đông Châu quận đi về phía Nam, lớn nhất Đại Sơn Mạch chính là Đại Vương Sơn. Cảm ơn Tô Công Tử thông báo, Hàn Đại Bằng vô cùng cảm kích. Hàn Đại Bằng tâm kem chút ngày ra, sắc mặt kích động đỏ bừng, quả nhiên là dạng này, cái này hai cái trung phẩm linh thạch mua được Triệu Lao tin tức, thật sự là kiếm lời, quá kiếm lời, về sau chính mình có cơ hội nhất định phải đi bái phỏng bái phỏng, nếu như có thể để Triệu Lao chỉ điểm 1-2, vậy tuyệt đối phát đạt. Mà lại hôm qua Triệu Lao vội vã rời đi. Tuyệt đối là đi thu hắn cùng mộ tiểu tiểu làm đồ đệ đi, hiện tại tô vũ thế mà biết triệu lao nơi đặt trần, đây chẳng phải là nói rõ bọn họ đã là triệu lao đồ đệ, như thế một cái bắp đùi ở trước mặt mình, nói cái gì đều muốn ôm chặt. Hàn đại bằng, ngươi cùng hắn nói thầm cái gì đâu, các ngươi sẽ không cũng là một đám, lẫn nhau thông đồng đến hố người a Bạch tiểu long gặp hàn đại bằng thế mà cùng tô vũ cắn lên lô thai, lập tức nói ra, khó trách hàn đại bằng khắc thường như vậy, nguyên lai like cũng là kéo không nếm thử thật sự là đáng tiếc, hai cái trung phẩm linh thạch mà thôi, đối Bạch Thiếu tới nói căn bản không đáng bao nhiêu. Hàn Đại Bằng bừng cháo, vì Tô Vũ làm lên quảng cáo, hắn nếu biết Tô Vũ thân phận, tự nhiên phải nghĩ biện pháp định nợ. Kéo, quả nhiên là kéo. Cái này Hàn Đại Bằng thật sự là càng sống càng tụt lùi, thế mà giúp một vị gian thương làm lên kéo. Thôi đi, loại cháu này, bản thiếu nhưng là tiêu phí không nổi. Bạch Tiểu Long bĩu môi khinh thường nói. Hàn Đại Bằng cười cười Hắn làm như vậy cũng chỉ là muốn bán tô vũ một cái nhân tình, còn về cháu này, nghe sắc thực rất thơm, bề ngoài cũng không tệ, nhưng hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nếm thử tính uống một ngụm. Đậm đặc cháo nước vừa mới vào miệng, cả người hắn đều rất giống muốn theo cháo nước tăng ra, thân thể đều biến đến nhẹ nhàng, thậm chí có một loại bay trên trời xúc động. Ngoa tào! Đây thật là cháo! Hàn đại bằng con mắt đột nhiên trừng lớn, kém chút rên rỉ đi ra! Hàn đại bằng! Gian thương này đến cùng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt! để ngươi bỏ công như vậy biểu diễn. Một bên bạch tiểu long không được nuốt nước bọt rốt cục nhìn không được, nhìn không được nói ra. Không có cách, Hàn Đại Bằng biểu lộ thật sự là quá hấp dẫn người, mỗi uống một ngụm cháo trên mặt liền sẽ rào rạt ra nụ cười hạnh phúc nội dung, cái kia say mê biểu lộ, tuyệt đối là quảng cáo bên trong cực phẩm. Biểu diễn, Hàn Đại Bằng lấy lại tinh thần, nhìn xem trong tay đã thấy gái bát, trên mặt còn lộ ra một bộ nồng đậm dư vị thần sắc, nghĩ không ra nhanh như vậy thì uống xong. Hàn Đại bằng Ngươi đầy đủ. Bạch Tiểu Long bạo phát, ngươi khi dễ ta ăn không được đúng không, ngươi cố ý dụ hoặc ta đúng không, được, chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Đại thủ hất lên, cho tô vũ hai cái trung phẩm linh thạch, cắn răng nói, cho ta đến một bát. chương 19, Bạch Tiểu Nhã. 4. Ta cho ngươi biết, ta Bạch Tiểu Long là nổi danh ghét ác như kiểu, nếu như ngươi cháo này không đáng cái giá này, ta nhất định sẽ nói cho toàn bộ Đông Châu quận người, để ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tại Đông Châu quận bán đi một vật Bạch tiểu Long một vừa nhìn tô Vũ ngút cháo một bên lạnh lùng chế rêu nói không dám nói lời nào tâm hỏng ngươi vừa mới không phải phách lối à ha ha ngươi liền đợi đến bị ta vạch trần đi Bạch Tiểu Long gặp tô Vũ chờ mặc càng là phách lối ngươi cháu mời chậm dùng tô Vũ lời nhắc cùng hắn so đo mặt không biểu tình đem chá đưa tới trước mặt hắn ta nhìn ngươi còn có thể kiên cường tới khi nào Bạch Tiểu Long nói ra đưa tay tiếp nhận cháo gạo trắng đầu tiên là ra vẽ khinh thường liết một cái Sau đó bưng lên bát, lướt qua liền thôi. Bở môi đụng phải cháo mặt, tạo nên một tầng gọn sóng. Mặc dù chỉ là một ngũ nhỏ, nhưng là cháo gạo trắng đặc thù mùi thơm ở trong miệng giản tán, giống như ăn tiên đan mở dạng, toàn thân nói không nên lời thoải mái. Ta vừa mới. Vũng là cháo. Bạch tiểu long bộ mặt biểu lộ đều ngưng kết, túi đầu nhìn trong tay bát, lúc này mới chú ý tới, gạo này ở trong nước thế mà lập lẻ cái này phi phàm lộng lấy, mê người vô cùng. Làm sao còn nhịn không được? Há mồm trực tiếp uống một miệng lớn, cái này một ngụm càng làm cho hắn trực tiếp hạnh phúc kêu thành tiếng, trước đó hết thể hết thể ném sau, toàn thân tâm vùi đầu vào cháo gạo trắng bên trong. Hắn thân thể vì con em đại gia tộc, tu võ thiên phú không tốt, tự nhiên chơi bởi lêu lỏng chiếm đa số, sinh hoạt tiêu xái vô cùng, loại nào mị thực không có thử qua, đã từng thậm chí làm một đạo đồ ăn hảo ném ngàn vàng. Chỉ là, hét lên chén này cháo gạo trắng, hắn nhất thời cảm thấy mình trước kia là sống đến cho trên người. Chén này cháo gạo trắng vì hắn mở ra tân thế giới đại môn. Tô công tử, ngươi những thứ này gạo cũng vậy sao, bao nhiêu tiền, ta đều mớn. Hàn đại bằng lấy lại tinh thần, chật chật lấy miệng nói thẳng. 5 cái trung phẩm linh thạch một cân, nơi này hết thể có 20 cân, một cái thượng phẩm linh thạch liền đầy đủ. Tốt. Ta. Chấm đã. Bạch tiểu long cơ hồ là nhảy dựng lên, không lo được đem cháo uống xong, vội vàng nói nói, ta ra 10 cái trung phẩm linh thạch một cân, gạo này ta đều mớn con có, ta ra lại 20 mai trung phẩm linh thạch, cái này cháu ta cũng muốn. Cảm tình hắn liền cháu này đều không muốn buông tha, cái này nổi tuy nhiên không nhỏ, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ có thể lại thịnh tám bắt cháu, 20 mai trung phẩm linh thạch mua xuống, chỉ nhiều không ít. Cái này đột biến phong cách để người chung quanh đều là sững sờ, từng cái trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nhìn về phía Bạch Tiểu Long ánh mắt mang theo không tốt, vừa mới không phải tiểu tử này lừa gạt, chính mình nói bất định thì nếm đến cháu này tư vị. Bọn họ trông mong nhìn lấy cháo này thật lâu, nghĩ không ra bị Bạch Tiểu Long an toán, vừa nghĩ tới trước đó thế mà không có tiếp nhận Tô Vũ miễn phí nhấm nhắc mời, hận không thể phiến chính mình một bà tai mạnh. Thành giao. Tô Vũ nhận tiền không nhận người, vô cùng vui sướng cùng Bạch Tiểu Long thành giao, hệ thống bên trong trong nháy mắt nhiều 2 vạn 2.400 kim tệ, vui mừng hớn hở đem linh thạch cất kỹ. Đối với người chung quanh nói ra, trời sáng ta còn tại này 7 quầy bán hàng, thóc gạo 10 cái trung phẩm linh thạch 1 cân. Hoa. Trên chợ nhất thời một mảnh xôn sao, vốn là năm cái linh thạch một cân thóc gạo đã là giá trên trời, nghĩ không ra thế mà còn muốn tăng giá, có điều lại nhao nhao hiếu kỳ, không biết cái kia cháo đến cùng có cái gì ma lực, làm cho Bạch Tiểu Long trong nháy mắt cải biến thái độ. Bạch Phủ, tại Đông Châu quận thực lực tổng hợp chỉ có thể coi là trung thượng, nhưng là riêng lấy tài lực để tính, Bạch Phủ tại Đông Châu quận tuyệt đối có thể đi vào phía trước ba, điển hình thương nhân nhà. Trong phủ có một chỗ nội viện, đình đài lâu các, hòn non bộ Thủy b Hoàn cảnh nói không nên lợi lịch sự tao nhã. "Tỷ, tỷ, ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì?" Bạch Tiểu Nhã đang ngồi trong hồ một chỗ đình nghỉ mát bên trong, nàng toàn thân áo trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt luân, tú mỹ chi cực, huyền như tiên tử hạ phàm, làm cho người không dám kinh nhận, giống như một đóa hoa sen trắng yên tĩnh mở trong hồ trong đình, thuần khiết vô hạ. Có điều lại đại mi nhẹ trao lại, nhìn lấy chính hứng thú bừng bừng chạy tới Bạch Tiểu Long. Hắn đôi chính mình cái này đệ đệ hiểu cực kỳ, cả ngày không làm việc đàng hoàng. Chơi bời lêu lồng, tính cách mắt cao hơn đầu, mũi vỉnh lên trời, làm việc lại hùng hùng hổ hổ, không dùng đấu góc, cũng may phẩm tính không xấu, không phải vậy tuyệt đối là cái điển hình công tử bột. Nhìn điệu bộ này, không phải là bị người lừa gạt cũng là gặp rắc rối. Cách gần đó, bạch tiểu nhã mày nhữ lại càng sâu, đã thấy bạch tiểu Long trên vai mang theo một cái to lớn bao tải to, cánh tay còn vòng quanh một cái nồi lớn, chính phong trần mệt mọi hướng mình chạy tới, hắn cái bộ dáng này muốn nhiều trật vật thì có bao nhiêu trật vật. Nhưng khoẻ miệng thế mà còn mang theo nụ cười đặc ý. Không phải là đầu góc xảy ra vấn đề a? Bạch Tiểu Nhã có chút bận tâm nghĩ đến. "Tỷ, đây là ta buổi sáng tại tập thị kiếm đến bà bối, bao người hài lòng?" Bạch Tiểu Long đem trên vai thóc gạo ném xuống đất, cẩn thận từng ly từng tí đem cái nồi kia đặt ở Bạch Tiểu Nhã trước mặt. "Thóc gạo." "Cháo gạo trắng." Bạch Tiểu Nhã kinh ngạc nhìn lấy Bạch Tiểu Long, ánh mắt bên trong mang theo lo lắng, quả nhiên là đầu góc xảy ra vấn đề, đệ đệ mình vốn là thiên phú thì không cao. Làm cái gì cái gì không được, chẳng lẽ lại hiện đang bình thường thì biến thành ngu ốc. tỷ ngươi đừng xem thường cái này thóc gạo cùng cháu, ta thể, ngươi tuyệt đối chưa ăn qua mỹ vị như vậy đồ vật. Bạch Tiểu Long lời thể son sắt nói. Bạch Tiểu nhã nhìn lấy Bạch Tiểu Long đem cái này nồi cháo cùng thóc gạo làm bảo bộ dáng im lặng lắc đầu, quay đầu đi, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Rất rõ ràng, chính mình vị đệ đệ này lại bị lừa gạt, mà lại lần này bên trong một cái khá thấp thủ đoạn lừa gạt, liền thóc gạo đều mang về nhà. Đầu góc có hô sao. tỷ ngươi nếm thử cháo này, cam đoan ngươi ưa thích. Bạch tiểu Long vẫn ra sức chào hàng lấy, đem cháo múc đến bạch tiểu nhã trước mặt. Bạch tiểu nhã nhúng mày, bởi vì thời gian quá dài, cháo này đã lạnh khá lâu, cũng không có mùi thơm phát ra, mà lại cả nồi cháo đã kinh biến đến mức hết sức sến sệt, xem xét cũng làm người ta không có muốn ăn. Bạch tiểu nhã thân thể vì bạch gia tiểu thư, khi nào ăn qua như vậy kém vật thật, nhìn đều không muốn nhìn. tỷ cháo này lạnh. Ta lúc này đi hâm cho ngươi một nồi. Bạch Tiểu Long phát hiện nguyên nhân, lập tức nói ra, hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút chính mình vị tỷ tỷ này nếm đến cháo lúc bộ dáng. Đối với hạ nhân phân phó nói, các ngươi nhanh đi cầm cho ta cái bếp lò cùng nồi đến. Bạch Tiểu Long, ngươi chừng nào thì có thể học thông minh chút, không muốn ngây thơ như vậy. Bạch Tiểu Nhã rốt cục chịu không được báo nổi nói, thế mà còn muốn lấy đem nồi cầm tới nơi này, chẳng lẽ là muốn đem nàng nơi này làm nhà bếp à? mà lại thế mà vẫn chỉ là vì nấu một bát cháo gạo trắng, đầu tú đâu. Tỷ, ngươi tin tưởng ta, cháo này tuyệt đối là ngũ châu đại lục tốt nhất. Bạch Tiểu Long Ánh mắt khẩn thiết vô cùng, để Bạch Tiểu Nhã làm xứng sở, nàng còn là lần đầu tiên gặp đệ đệ của hắn như thế nghiêm túc bộ dáng. Tốt nhất, gạo này ngươi là từ nơi nào lấy được? Bạch Tiểu Nhã xứng sở, hiếu kỳ hỏi, gạo này lai lịch chẳng lẽ không đồng dạng? Đây là ta theo trên chợ kiếm tới. Nguyên lai like là theo trên chợ. Hả? Bạch tiểu nhã gương mặt từng hồng, trên chợ có thể mua được mặt hàng nào tốt, tiểu tử này lại dám trêu đùa tỷ hắn. Truy cập trang web tàu ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, lại lần nữa tin phủ. 4. Trắng non thon dài ngón tay cấp tốc ruôi ra, trong nháy mắt liền vận chặt bạch tiểu long lỗ thai, cười lạnh nói, ngươi bây giờ có thể à, bị người khác đùa nghịch cũng coi như, trở về còn dám trêu chọc tỷ tỷ ngươi, gan mập à. Bạch tiểu long trên mặt bắp thịt run lên Nói tốt giữa người với người tín nhiệm đâu. Vội vàng xin khoan dung nói, tỷ ta nói đều là nói thật à, không tin ngươi chờ một chút nếm thử, không thể ăn lại để giáo hấn ta cũng không muộn à. Tốt, vậy ta liền đợi đến nếm thử. Bạch Tiểu Nhã nói ra, nàng trong lòng cũng là hiếu kỳ, nếu như Bạch Tiểu Long thật sự là bị lừa, cái này gạt người thủ đoạn không khỏi cũng quá cao. Đệ đệ mình mặc dù bất thành khí, nhưng cũng không phải là thật lên mặt gạo làm bảo, chính mình tạm thời thì chờ một chút. Chỉ nói là cái gì nàng cũng sẽ không tin tưởng, cái này cháo gạo trắng chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên hay sao? Tỷ, thóc gạo hết thể chỉ có nhiêu đó, chờ một chút ngươi nhưng là ngàn vạn chớ dành với ta, cái này thóc gạo nhưng là ta hoa mười cái trung phẩm linh thạch một cân mua về. Bạch tiểu long đem thóc gạo đổ vào trong nồi, còn vừa không quên nhắc nhở, cẩn thận nhìn lấy bạch tiểu nhã. Cùng ngươi đoạn, bạch tiểu nhã lông mày nhớ lên, khinh thường biểu môi, a ta nhìn ngươi là bệnh không nhẹ. Tiếp lấy đột nhiên trận Nhìn lấy một bên vẫn như cũ hưng thú bừng bừng Bạch Tiểu Long, thật hận không thể một chân đem hắn đá trong hồ đi, khó có thể tin nói, cái gì? 10 cái trung phẩm linh thạch một cân. Người điên. Người có biết hay không, đắt nhất thóc gạo cũng liền 10 cái hạ phẩm linh thạch một cân. Tỷ, ngươi đừng không tin, gạo này có tiền đều không nhất định có thể mua được, ngươi liền đợi đến tươi ngon cháo gạo trắng ra lò đi. Bạch Tiểu Long đem cái muối ngả vào nồi trên mặt, một mặt mê say, tựa như đã có thể ngửi được trong nồi bay ra mùi thơm Bạch tiểu nhã mắt lạnh nhìn bạch tiểu long, tiểu tử này đoán chừng là lấy người khác nói, tám thành là bên trong mê dược, sinh ra ảo giác, đem phổ thông thóc gạo đều thổi thượng tiên, đồng thời tâm lý âm thầm tính toán, dám tính kế đệ đệ ta, để ta biết là ai, nhất định muốn lấy lại danh dự. Theo thời gian chuyển rời, trong nồi bắt đầu toát ra từng sợi khói trắng, đồng thời toát ra còn có một chút mùi thơm. Nhanh chín! Nhanh chín! Thì, người tranh thủ thời gian ngửi một cái, tuy nhiên vẹn vẹn hơn 10 phút Nhưng là đối mặt bạch tiểu nhã xem ký ánh mắt, bạch tiểu long như ngồi bàn trông, một ngày bằng một năm, trên trán cảm thấy có mồ hôi, hiện tại cuối cùng là hết khổ. Không cần bạch tiểu long nhắc nhở, bạch tiểu nhã đã ngửi được cái kia cháo hương, trên mặt chấn kinh chi bốn không rời. Thật giả cái này trong nồi thật chỉ là cháo gạo trắng. Mùi vị kia tốt. Thơm quá a Đúng vậy a thiếu da tiểu thư đang nấu cái gì. Cái này mùi vị thật thơm, làm cho ta nếm nếm liền tốt. Ta nhìn nhất định là thiên địa kỳ vật đi. Trong viện nha hoàn đều gom lại cùng một chỗ, nhỏ giọng thảo luận, thỉnh thoảng đem cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn về phía trong đỉnh, nuốt nước bọn, không ít người ôm bụng, sợ kêu thành tiếng, chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một trận dày vò. tỷ thế nào, ta không có lửa gạt người chứ? Bạch tiểu long nhìn lấy bạch tiểu nhã chấn kinh bộ ráng, vô cùng đắc ý, trong tay đã cầm chén lên, chỉ còn chờ cháu mới chín liền bắt đầu ăn. Tuy nhiên lúc trước hắn đã ăn rồi, nhưng là thay vào đó mùi vị có thể câu lên người muốn ăn. Thậm chí khiến người ta sinh ra cảm giác đói bụng, bực này mỹ thực, không ăn thật là là có lỗi với chính mình. Tiểu Long, ngươi nói cho ta biết, cái này thóc gạo là từ nơi nào lấy được? Bạch Tiểu Nhã nghiêm nghị hỏi. Cái này thóc gạo thế mà có thể nấu ra như thế mùi vị, nhất định không phải phản vật. Nàng phải biết rõ ràng cái này thóc gạo lai lịch, đến cùng là thóc gạo bản thân thì như thế, vẫn là tăng thêm cái gì gia vị? Thì, đây thật là ta theo trên chợ mua được. Bạch Tiểu Long đem buổi sáng hôm nay gặp phải nói một lần, càng đem tô vũ hình dung thần bí bá đạo, vốn là đối tô vũ rất có oán nghiệm, nhưng là nếm đến cháo này mùi vị về sau, cái kia oán nghiệm tự nhiên biến thành kính nghệ, người ta có cản rỡ tư bản. Thần bí bán gạo thiếu niên. Bạch Tiểu Nhã nhíu mày nỉ non. tỷ đừng nghĩ, nhanh. Tranh thủ thời gian nếm thử. Bạch Tiểu Nhã sợ hai gạo này bị người làm tay chân, vốn không muốn nếm, nhưng là không biết sao mùi vị thật sự là hương, trong lòng ăn hàng thuộc tính bạo phát Cuối cùng vẫn hơi kéo một muỗng, hé miệng nhẹ nếm. Mềm nhăn cháo nước còn như tơ lụa sẹt qua bờ môi, theo trắng trẻo mềm mại hàm răng khe hẹp ở giữa chạy đi, cuối cùng quấn quanh ở nàng cái lưỡi đinh hương phía trên. Nàng không tự chủ được hai mắt nhắm lại, toàn thân lơ chân lông thư giãn, liền hô hấp đều nhanh muốn quên. Cháo này, vô địch. Bạch Tiểu Nhã kìm lòng không được bắt đầu cái miệng nhỏ húp cháo, mai cho đến bắt thấy đáy mới mở to mắt, vừa mở mắt liền nhìn thấy Bạch Tiểu Long chính nhìn lấy nàng mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ, vừa vô cùng nói: "Thế nào, tỷ, đệ đệ ngươi lần này không có để ngươi thất vọng đi." Bạch Tiểu Long đối tỷ tỷ nàng rất tin tưởng, tỷ tỷ của hắn tính cách một mực là lạnh nhạt như nước, có thể khiến nàng tại như vậy trong thời gian ngắn sinh ra kịch liệt như thế mà lại tâm tình rất phức tạp ba động, thật sự là khó như lên trời. Mà cái kia cháo lại làm đến, mà lại tỷ tỷ của hắn bình thường lượng cơm ăn cũng không nhiều, lần này thế mà bất chi bất giác uống xong một bát cháo. Hơn nữa còn một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Cháo này không đơn giản. Bán cháo người càng không đơn giản. Ngươi lần này làm rất đúng. Bạch tiểu nhã mắt lộ ra chấm tư, cho ra một cái cực cao đánh giá, cái này thóc gạo, 10 cái trung phẩm linh thạch một cân, chỉ thấp không cao. Hắc hắc, đó là ta khả năng ăn thiệt tỏi sao. Bạch tiểu long thật vất vả đạt được tỉ tỉ của hắn khích lệ, mặt đều cười thành một đoá hoa, trời sáng người kia sẽ còn lại bên kia bày quầy bán hàng. Đến lúc đó ta lại đi đem hắn thóc gạo bao xuống đến. Trời sáng hắn sẽ còn bảy quầy bán hàng. Bạch tiểu nhã hai mắt lấp lóe không yên, mở miệng hỏi. Đúng vậy à, mà lại giá cả vẫn như cũ là 10 cái trung phẩm linh thạch một cân. 10 cái trung phẩm linh thạch sao? Không cao. Bạch tiểu nhã nói nói, trời sáng ta đi chung với ngươi. Tô Vũ còn không biết Bạch tiểu Long đã giúp mình làm tuyên truyền. Vào lúc giữa trưa, đã về đến Đại Vương Sơn. Tiểu tử, trở về. Triệu Lao đang Đại Vương Sơn sần núi chỗ một chỗ trên đất trống dạy mộ tiểu tiểu, nhìn thấy tô vũ hai tay khoảng không không trở lại, tuyệt không ngoài ý muốn loại kia thóc gạo nếu như bán không được mới kỳ quái. Tô Đại Ca Mộ tiểu tiểu trên chán giải lấy tinh mịn mồ hôi, nhìn thấy tô vũ trở về, vui vẻ nói. Tiểu tiểu, nước này cho ngươi, thật tốt theo triệu Lao học võ. Tô vũ nói ra, đem một bình linh tuyển đưa cho mộ tiểu tiểu, cái này linh tuyển có thể chậm lại người cảm giác mệt mỏi, khiến người ta có đầy đủ tinh lực Vừa vặn xem như luyện vò phụ liệu Cảm ơn tô đại ca Tiểu tử, ngươi nếu như không có chuyện gì Không ngại cũng tới nghe một chút Gặp tô vũ chuẩn bị rời đi Triệu lao mở miệng nói Ta nhìn ngươi võ công thường thường Chắc đối con đường võ đạo còn không hiểu Ta hôm nay giảng cũng là ngũ châu đại lục võ đạo thường thức Tô vũ bước chân dừng lại Chính mình trước mắt đối dị giới giải cực kỳ thiếu thốn Càng là liền võ đạo đều chưa có tiếp xúc qua Nếu như ngay cả võ đạo cũng đều không hiểu Nói gì đem Đại Vương Sơn tên tuổi cho truyền đi ra. Nghĩ tới chỗ này, hắn cũng không khách khí, ngoan ngoan đi đến một bên làm lên dự tính. chương 21, Ngũ Châu Đại Lục 4. Ngũ Châu Đại Lục chia làm Đông Nam Tây Bắc bên trong 5 cái châu, mỗi cái châu đều từ vô số quận thành tạo thành, rất nhiều thành trì cộng lại liền hình thành đế quốc, mà cái gọi là quận, chính là độc lập tại đế quốc lấy ngoài thành trì, xem như so sánh đặc thù tồn tại, chúng ta chỗ địa phương chính là Đông Châu Đông Châu quận. Triệu lao bài bắt đầu trước theo đại lục phân bố nói về, ngũ châu cộng lại chỉ có thể coi là toàn bộ đại lục cực kỳ nhỏ bé một bộ phận, tại ngũ châu bên ngoài, là kéo dài bắt ngát đại sơn, địa vực rộng, vượt qua ngũ châu vô số lần, trong núi phần lớn là thượng cổ hung thú ẩn hiện, hung hiểm vô cùng, đến nay không một người có thể xuyên qua những thứ này đại sơn, được gọi chung là thập vạn đại sơn. Tô vũ những mày, hắn còn là lần đầu tiên biết thập vạn đại sơn tồn tại, nói như vậy. Cái này ngũ châu đại lục cấu tạo cùng hắn kiếp trước rất giống, chỉ bất qua hắn kiếp trước đại bộ phận đều là bị hải dương vây quanh, mà ở trong đó cũng là bị thập vạn đại sơn vây quanh, trong hải dương ra hạ ẹ sinh vật, thập vạn đại sơn bên trong nhiều thượng cổ hung thú. Chẳng lẽ liền vũ thánh cường giả cũng không có cách nào đi qua thập vạn đại sơn sao? Tô vũ nhịn không được hỏi. Triệu lao cười khổ lắc đầu, khẽ thở dài, tại thập vạn đại sơn bên trong, thượng cổ hung thú bị thiên địa chỗ chiếu cố, rất nhiều ngày sinh liền có hủy thiên diệt địa lực lượng. Yêu thế xa cao hơn nhiều nhân loại, thậm chí võ giả chúng ta rất nhiều võ học thực đều là căn cứ thượng cổ hung thú sáng tạo đi ra. Tô Vũ hít sâu một hơi, nói như vậy, những thượng cổ hung thú đó đúng là thâm bất khả chắc, khó trách nhân loại rất khó chống lại. Thập vạn đại sơn bên trong tuy nhiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng là kỳ ngộ cũng rất nhiều, bên trong có lây vô số thiên tài địa bảo, nếu là có thể may mắn tìm được một hợp dạng, tuyệt đối có thể thay đổi một đời người, bởi vậy rất nhiều người biết do nguy hiểm. Vẫn như cụ hội tiến về thập vạn đại sơn bên trong thử thời vận Tô vũ sắc mặt càng ngày càng kém, hắn nghĩ tới chính mình nhiệm vụ, thu thập trên phiến đại lục này linh thảo cùng ma thú. Đây chẳng phải là nói, thập vạn đại sơn loại này đại hung chi địa chính mình muốn đi định. Sư phụ, vậy ngươi có đi qua thập vạn đại sơn sao? Mộ tiểu tiểu hiếu kỳ hỏi. Triệu mặt già bên trên hiện ra một tiêu ngạo nghẽ, ta đương nhiên đi qua, mà lại ta đã từng cùng mấy vị hào hưu từng tới thập vạn đại sơn nội địa hái được một gốc cấp 6 thượng phẩm thánh quả. Chu Linh Quả. Linh Thảo chia làm cấp 8, mỗi cấp chia làm thượng trung hạ Tam phẩm, đặt tới cấp 6 thượng phẩm liền có thể coi như là thánh quả, cực kỳ hiếm thấy. Nhìn lấy mộ tiểu tiểu trong mắt sùng bái chi tình, triệu lao lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn, nụ cười càng sâu. Bất quá, Tô Vũ theo triệu lao đôi mắt chỗ sâu, vẫn là nhìn thấy một tia thật sâu kiêng kỵ cùng nghĩ mà sợ, bọn họ ở nơi đó đến cùng trải qua cái gì. Triệu lao nhưng là Vũ Thánh Cường Giả, bạn hắn có thể yêu à, dù là như thế. Vẫn như cũng bị thập vạn Đại Sơn sở kinh đến, vậy mình dựa vào cái gì đi vào, hệ thống này cũng quá hô cha, tốt xấu cho ta đến cái thần công bí tịch cái gì đi, chỉ là để cho mình trồng trọn, đi thập vạn Đại Sơn chẳng phải là chịu chết. Ngũ châu đại lục ở bên trên các loại thế lực cùng tông phái đông đảo, về sau chính các ngươi tới kiến thức, ta thì không nói, tiếp xuống ta đem đẳng cấp võ giả chia cho các ngươi nói một chút. Tô vũ nghiêm mặt, võ giả mới là cái thế giới này căn bản. Võ giả muốn luyện từ ngoài vào trong. Đầu tiên chính là muốn luyện thể, luyện thể phân có tầng 10, ngoại công 1 tầng đến ngoại công tầng 10, giai đoạn này, thể chất sẽ cực kỳ vượt qua người bình thường, mỗi luyện một tầng, thân thể tố chất liền sẽ gia tăng mấy lần, đặt ra ngoại công tầng 10 mới xem như chân chính võ giả, bắt đầu chuyển thành nội tu, từ nội tu bắt đầu, võ giả tổng cộng chia làm 9 cấp bậc, phân biệt là vũ đồ, võ sĩ, vũ sư, đại vũ sư, vũ vương, võ tông, vũ tôn, vũ, thánh cùng vũ đế trở thành vũ vương liền có thể thành lập chính mình thế lực, xương bá nhất phương, võ tông càng là có thể khai tông lập phái, làm đứng đầu một phái, võ tông trở lên có thể tính là một cái thế lực át chủ bài. Mộ tiểu tiểu nghe được tâm trí hướng về cái kia sư phụ là tại cảnh giới gì? Ha ha ha, 20 năm trước ta chính là vũ thánh. Triệu lao hết lần này tới lần khác tròm dâu cười nói, tiếp lấy ra vẻ khiêm tốn lắc lắc đầu nói, đáng tiếc hơn ngàn năm đến lại không có đi ra một cái vũ đế, thiếu khuyết tiền nhân kinh nghiệm. Ta thủy chung không được bước vào vũ đế cánh cửa. Quả là như vậy, lời này để Mộ Tiểu Tiểu sùng bái chi tình nồng đậm hơn, trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ, lầm bầm nói, "Vũ thánh nhất định rất lợi hại đi." Trở thành vũ thánh, liền coi như là đi vào trên phiến đại lục này đứng đầu cường giả hàng ngũ, yên tâm đi, ngươi là đồ đệ của ta, sớm muộn cũng sẽ là vũ thánh." Triệu Lao nói tiếp, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng đậm, "Bất quá, vũ thánh cố nhiên lợi hại, nhưng mà vẻn vẹn tại võ đạo một đường." Trên phiến đại lục này trừ võ giả cái nghề nghiệp này, còn có luyện khí sư, luyện đan sư, tuần thú sư chờ nghề nghiệp, những nghề nghiệp này đều có đặc điểm, đều là trên phiến đại lục này cực kỳ trọng yếu tồn tại, mà ta chính là đan thánh. Trên phiến đại lục này, nghề nghiệp đông đảo, mà tôn quý nhất không thể nghi ngờ là luyện đan sư, luyện đan sư vô luận đi đến nơi nào đều lại nhận mọi người chỗ tôn trọng, bởi vì luyện đan sư có thể tùy tiện đánh vỡ một vũ giả bình cảnh, giảm mạnh võ giả thời gian tu luyện cũng có thể luyện chế liệu thường trị độc đang dược, cứu người tính danh, cũng bởi vậy, luyện đan sư bằng hữu có thể nói là trải rộng đại lục các nơi, nếu như đắc tội một vị luyện đan sư, cái kia tất nhiên là đắc tội luyện. Đan sư phía sau vô số võ giả, chờ đến tuyệt đối là không có tận cùng trả thù. Tiểu tử, thế nào, hiện tại bái ta làm thầy còn không muộn, chỉ cần làm đệ tử ta, tu luyện công pháp cùng đan dược ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi trở thành đan thánh ở trong tầm tay. Triệu lão ngu bước hững hững nhìn lấy Tô Vũ. Dù Dỗ nói: "Tu luyện công pháp cực kỳ khó được, bình thường đều chỉ hội chuyển thụ cho chính mình đệ tử hoặc là người trong môn phái, không có công pháp coi như thiên phú cho dù tốt, lại khắc khổ, cũng tuyệt đối không thể nào thành là chân chính võ giả, mà Triệu lao thân là đàn thánh, đan dược tự nhiên không có khả năng ít, có đan dược phụ trợ, tu luyện tuyệt đối có thể tiến triển cực nhanh. Cái này dụ hoặc đối người bình thường tuyệt đối là chí Đáng tiếc Tô Vũ liền xem như muốn bái sư, hệ thống cũng không đáp ứng. Lắc đầu, Triệu Lão Ngươi bây giờ chỉ là ta Đại Vương Sơn Khách Khanh, mà ta nhưng là Đại Vương Sơn Đại Vương, là không thể nào bái ngươi làm thầy Tiểu tử, ngươi vừa mới không nghe ta nói sao, muốn xây thế lực, nói thế nào cũng phải đạt tới võ vương thực lực, ngươi một tên mao đầu tiểu tử, thật là không bái ta làm thấy. Triệu Lao có chút một bức tiếp tục hỏi, hắn là thật nghị thu tô vũ làm đồ đệ, chỉ là thay vào đó tiểu tử giống như trong đầu có hố, làm cái Sơn Đại Vương chẳng lẽ thì trọng yếu như vậy. Cảm ơn triệu Lao ý tốt, Tiểu tử phúc duyên nông cạn, vô duyên bái ngươi làm thầy Lúc này, mộ tiểu tiểu vụn trộm tiến đến tô vũ lỗ thai bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, tô đại ca, ngươi yên tâm, chờ sư phụ ta dạy ta, ta liền đến dạy ngươi. Tô vũ cùng triệu lao sắc mặt đồng thời cứng đờ, mộ tiểu tiểu tự cho là thanh âm rất thấp, nhưng là làm sao có thể trốn qua vũ thánh cường giả lỗ thai, trang diện nhất thời lâm vào kẻ ngắt, tô vũ sắc mặt cứng ngắc, triệu lao còn là một bộ bi phẫn bộ dáng Không biết sao người trong cuộc mộ tiểu tiểu còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, đứng ở một bên, một bộ cô gái ngoan ngoan bộ dáng Khu khu, triệu lão, đã dạy xong, vậy ta liền đi trước ước. Tô Vũ nói ra, trực tiếp hướng về ruộng đi tới. chương 22, Quận Công Chúa Trân Kinh. 4. Hắn vừa mới kiếm tiền, trong hệ thống có hơn 20.000 kiếm tệ, tạm thời không cần lo lắng tiền vấn đề, tự nhiên không thể bỏ bế quả, liền tại trong hệ thống lựa chọn 4 loại hoa quả hẳn giống, dùng đến trồng chọn. Theo thứ tự là dưa hấu, đào, quả nho cùng quả dứa, chỉ trống không 5 mẫu quả điệp. Hạt giống mua xong, lại mua xuống đầy đủ phân hóa học cùng linh tuyển. Chỉ chờ hạt giống thành thục, những thứ này hoa quả tuyệt đối sẽ để thế nhân làm chân kinh. Đại vương sơn tuyệt đối sẽ chân chính bị mọi người chỗ chú ý tới. Tô đại ca, ăn cơm. Bốn mẫu đất, gieo hạt tăng thêm cây đất, trọn vẹn bận rộn nửa ngày mới kết thúc. Lúc này sắc trời đã tối xuống, mộ tiểu tiểu đã nấu xong cháo. tới tô Vũ đáp. Thật hy vọng tranh thủ thời gian đạt được một mẫu ruộng đất trồng ra rau xanh, cháo này mặc dù tốt uống, nhưng là nếu như có thể có đồ ăn phối hợp, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ngắn hạn mục tiêu, kiếm tiền mua một mẫu đất trồng rau. Quân vương phủ. Tiểu thư nên dùng cơm. Trong thư phòng, Dương chỉ Vân một thân áo bảo xanh váy lụa, chính đối trên bàn sách một tờ trang sách chấm 4, nghe vậy, hơi hơi ngẩng đầu, ngày hôm nay bữa tối là cái gì? Dựa theo tiểu thư bình thường quen thuộc, cũng không có cái biến. Cái kia mùi thơm này từ đâu mà đến? Dương chỉ vẫn hỏi, nhà bếp tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng là như có như không hương khí vẫn như cũ tung bay đến nơi đây, tuy nhiên không nồng, nhưng lại khiến người ta khó quên, mùi thơm này trước kia nhưng là chưa bao giờ có. Giống như, là, một bát cháo mùi vị. nha hoàn do dự nói, nói xong nhịn không được nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Cháo! Dương chỉ vân lông mày nữ lại, các ngươi thêm cái gì linh thảo sao? Giống như ngày thường. Chỉ là đơn giản cháo gạo trắng, chỉ là gạo này. Làm sao? Nghe nói gạo này là đường quản sự lấy một cái trung phẩm linh thạch một cân giá cả theo tập thị mua về. Việc này trong phủ có không ít người đều biết. Một cái trung phẩm linh thạch một cân. Dương Chỉ Vân mi đầu không khỏi nhữ một cái. Giá tiền này cũng quá cao. Chẳng lẽ có người dám trắng trận tham phía dưới trong phủ linh thạch cả. Đem bữa tối đưa tới đi. Dương Chỉ Vân nói ra, trong lòng khó tránh khỏi phát lên một tia hiếu kỷ. Một cái trung phẩm linh thạch một cân thóc gạo quả nhiên là hiếm lạ, nhưng nếu như cái này thóc gạo không đáng, cái giá này định không thể nhẹ nhàng bỏ qua. Theo đứa tối được đưa vào đến, cháo hương khí trở nên cực kỳ nồng đậm, liền xem như Dương Chỉ Vân, thế nào nghe thấy tới, cũng kìm lòng không được nuốt nước miếng. "Tiểu thư, mời dùng nữa." Mấy vị nha hoàn nhìn lấy chen cháu kia, trong mắt không che giấu được khát vọng. Làm cháu được đưa đến Dương Chỉ Vân trước mắt lúc, cái kia cố ngông lung hương khí dọc theo, thẳng hướng về nàng trong lỗ mũi chui vào giống như một khỏa hương khí gậy tại trong miệng nàng nổ bể ra đến, khiến nàng cái kia nguyên bản thì dung nhan tuyệt mị phiêu khởi một vòng phân hồng. Úng ủ, nàng cái bụng thế mà phát ra một kia rất nhỏ tiếng vang, từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa bao giờ qua loại này thất lễ hành vi, trước đó chưa từng có cảm giác đói bụng nhất thời sông lên đầu, nàng chưa bao giờ đối ăn sinh ra như thế khát vọng. Thông qua mây khói nhìn về phía trong chén, cái kia trong cháo gạo tản ra điểm điểm bạch quang, tại nước phản xạo phía dưới cực kỳ mắt Dương chỉ vân cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhết, nhịn không được phát ra một tiếng thở nhẹ. Cháu này, nàng thân là quận vương phủ công chúa, bữa tối đương nhiên sẽ không kém, lấy đồ ăn chẳng những là mới nhất đời, càng là đi qua Đông Châu quận nổi danh nhất đầu bếp chế tác, có thể nói là đỉnh phong mỹ thực, nhưng mà, hiện tại những cái kia đồ ăn thế mà tại đây cháu gạo trắng trước mặt biến thành vật làm nền, loại này lời nói vô căn cứ hiện tại quả thật rơi ở trước mặt nàng. Tập thị thật có thể mua được loại này gạo sao? Thật sự là quá bất khả tư nghị Nồng đậm hương khí tựa như ngưng là thật chất, không ngừng mà khiêu chiến lấy Dương Trị Vân vị giác, hôn huất đầu lưỡi nàng, trong nội tâm nàng lại không có ai suy nghĩ, chỉ còn lại một cái ý nghĩ, ăn nó. Dương Chỉ Vân dù sao cũng là tiểu thư khuê các, càng là Đông Châu quận nữ thần đối mặt loại này dụ hoặc, nàng y nguyên duy trì lý trí, rất là thuộc nữ kéo lên một muỗng cháo gạo trắng, sền sệt cháo nước bị kéo dài, tựa như ngân sắc sợi tơ, tản ra mê người lộng lẫy. quanh nha hoàn nuốt nước miếng thinh êm thì không đình chỉ qua cả đám đều trông mong nhìn qua Dương Vân đem một cái muỗng cháo đưa vào bên trong miệng Môi trên hơi hơi hợp lại cháo thuận thế chảy vào trong miệng nàng tựa như ngoan bỉ hài tử cuốn quanh ở đầu lưỡi nàng phía trên tại trong miệng nàng đánh lan nồng đậm hương khi khiến nàng toàn thân đều lòng xuống một cỗ trước đó chưa từng có sao dễ dàng cùng vui vẻ cảm giác nước vọt khắp toàn thân nàng lần thứ nhất bị Mỹ thực chỗ chinh phục mà lại thế mà còn là một bát cháo gạo trắng an ngon an ngon thật Dương chỉ Vân nhịn không được yêu kiều một tiếng Sau đó miệng lớn bắt đầu tiêu diệt lên trước mặt cháo tới. Cho đến khi một bát cháo vào trong bụng, nàng vẫn như cũng là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, kìm lòng không được dối ra cái lơi đinh hương liếm liếm bởi môi, bộ dáng nói không nên lời vũ mị. Các ngươi muốn ăn, liền để nhà bếp cũng cho mỗi người các ngươi chuẩn bị một bát đi. Dương chỉ Vân nhìn lấy bọn nha hoàn bộ dáng, cười cười, tiếp lấy trầm ngâm một lát nói nói, đem mua gạo đường quản sự gọi tới. Đường thiếu. Ngươi dùng một cái trung phẩm linh thạch mua một cân gạo sự việc nhưng là lưu truyền rộng dài a hiện tại có lẽ toàn quận vương phủ người đều biết. Tạp dịch trong phòng, có người trêu kẹo nói, ha ha, đúng vậy à, ta vừa mới bắt đầu nghe đến lúc đó còn không thể tin được à, nghĩ không ra lại là thật. Trần Lãng lập tức tiếp lời nói, thì loại này ai quy, cũng khó trách sẽ bị biếm đến đi mua hàng. Quận vương phủ đối hạ nhân cực kỳ chiếu cố, lúc này mặc dù sắc trời mới vừa tối, nhưng đại đa số tạp dịch đã có thể nghỉ ngơi. Các ngươi nhưng là đừng nói như vậy, hắn là coi trọng huynh đệ tình nghĩa mới có thể cái này làm như thế. Một cái khác tạp dịch thơm dương quái khí nói ra. Đúng vậy à, nghe nói bên trong có hơn phân nửa là chính ngươi ứng ra, thật đúng là hảo huynh đệ, đáng tiếc à. Cái này tô vũ rõ ràng là cố ý lừa bịp hắn, coi hắn là ngu ngốc nhìn, ha ha ha, xem náo nhiệt, cười trên nỗi đau của người khác người số lượng cũng không ít. Gian phòng một góc, đường tiểu hiên tĩnh ngồi ở trên giường, đối bọn hắn trào phúng mắt điếc thai ngơ. Tô Vũ tôm kép ngại nhép mà thôi, hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, thế mà còn không biết xấu hổ cho quận công chúa viết thơ tình, quả thực là cười chết người. Trần Lãng nhìn lấy không nói lời nào đường thiếu, càng la đắc ý, chào phúng không ngừng. Đúng, các ngươi người nào nhìn qua hắn viết cho dương tiểu thư thơ tình không, nghe nhà hoàn nói, nhưng là buồn ôn. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, vàng hắn cũng dám đại dương tiểu thư chủ ý, ta có lẽ 89 chín phần mới cũng là quận công chúa trong bóng tối đuổi hắn xuất phủ. Đường thiếu. Đại tiểu thư hâu ngươi đi qua. Nhà hoàn thanh em trong nháy mắt làm cho cả tạp dịch phòng đều trầm mặc một lát. Ha ha ha, chúng ta vừa nói xong, quận công chúa thì tìm tới cửa, đường thiếu, ta nhìn ngươi liền mua hàng đều không thể ở được nữa đi. Trần Lãng cười ha ha một tiếng, nói tiếp, đã ngươi cùng Tô Vũ huynh Đệ tỉnh thâm, hắn đi ngươi cần gì phải lưu lại, cái này cũng không ngủ công ta giúp ngươi đại lực tuyên truyền mua gạo sự việc a Đường Tổng Quảng, lên đường Bình An A, hắn tạp dịch cũng đều là cười lạnh nói. Lấy trần lãng thiên lôi sai đầu đánh đó. chương 23, không hẹn mà gặp. 4. Có biết đại tiểu thư triệu kiến ta không biết có chuyện gì. Đi đến nửa đường, đường tiếu thấp thỏm trong lòng hỏi, hắn liền đại tiểu thư mặt đều chưa thấy qua mấy lần. Đại tiểu thư không có khả năng biết biết mới là, cũng không biết là hỏa hay phúc. Người đi tự nhiên biết, có điều hẳn là không phải chuyện gì xấu. Nha hoàn hì hì cười một tiếng, đối với đường cười nói. Không phải chuyện xấu. Đường tiếu trong lòng hơi hơi bông lỏng. Bất quá nghị đến chính mình hoa một cái trung phẩm linh thạch mua một cân thóc gạo sự việc, tâm lại nhức lên, trong lòng mang theo bất an, bất chi bất giác chạy tới quận công chúa trước phòng. Quận công chúa, đường tiếu đến. Theo cửa phòng bị mở ra, đường tiếu rốt cục nhìn thấy đang ngồi ở trong phòng Dương Trị Vân, không thi phấn trang điểm, nhưng là như cũ như là không dính khói lửa trần gian tiên tử, để hắn không khỏi sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác. Quận công chúa, đường tiếu túi đầu không ngời, đối với Dương Trị Vân hành lệ đến. Nghe nói ngươi hai ngày trước một mình lấy giá cao mua một túi thóc gạo, nhưng có việc này. Dương chỉ vân không ngừng đầu, ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Đường tiếu nội tâm một lùi, gợ cười, vốn là đây chỉ là việc nhỏ, căn bản không có khả năng chuyển đến quận công chúa trong thai, xem ra là gần đây chuyển quá mức xôn xao, lúc này mới bị quận công chúa chú ý tới, tám thành là tới tìm ta tính sổ sách. Không sai. Đường tiếu khẽ cắn môi, nói tiếp, tuy nhiên tiểu nhân là giá cao mua sắm. Nhưng là sau khi trở về ta đã tự giác đem trên lệnh giá đều trả lại quận Vương phủ, cũng không phải nuốt riêng tiền tài. Vậy ngươi tại sao lại lấy giá cao mua sắm loại kia thóc gạo? Dương chỉ vân ngạc nhiên nói. Gạo này là huynh đệ của ta cho bán, ta gặp hắn sinh ý quần cũng ẻ, cho nên liền tính toán giúp một tay. Đường tiếu giải thích nói. Huynh đệ ngươi. Dương chỉ vân ánh mắt nhắc lên một chút, nếu là hắn huynh đệ, nói như vậy bất định đường tiếu có thể biết cái này thóc gạo lai lịch. Vâng. Hắn Nguyên Lai cũng là quận vương phủ tạp dịch, chỉ là mấy ngày trước vừa vừa rời đi. Người nói là Tô Vũ. Dương chỉ vân lông mày nhíu lại bật thốt lên hỏi. Đường tiếu trên mặt lộ ra cười khổ, bất đắc di gật gật đầu, nghĩ không ra Dương chỉ vân thế mà còn nhớ rõ Tô Vũ. Một vị quận công chúa làm sao có thể nhớ kĩ một vị tạp dịch tên, thật chẳng lẽ như nghe đồn nói, là vị này quận công chúa muốn đuổi Tô Vũ xuất phủ à Vậy ngươi có biết cái này thóc gạo lai lịch? Tiểu nhân không biết, có điều Tô Vũ hắn làm người chính trực Thóc gạo tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Được, ngươi lui ra đi, trời sáng ta đi chợ chúng với ngươi." Dương Chỉ Vân lời nói để Đường Tiếu thân thể cứng đờ, kinh ngạc ngẩng đầu, tiếp lấy thanh âm khẩn thiết nói ra, "Quận công chúa, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Tô Vũ lúc trước hắn hành vi tuy nhiên làm cản chút, nhưng quận công chúa đã đem hắn đuổi ra phủ, còn mời quận công chúa mở một mặt lưới, thả hắn một con đường sống." Đường Tiếu mặt lộ vẻ gấp gáp, sợ Dương Chỉ Vân muốn đi tìm Tô Vũ phiền phức. Dương Chỉ khoát khoát tay, Người đối với hắn thật sự là trọng tình trong nghĩa, yên tâm đi, ta lần này đi không phải làm khó hắn, lui ra đi. Đường Tiếu trong lòng bất an, nhưng là không dám cãi lệnh, chỉ có thể lo lắng lui ra. Chờ đường Tiếu rời đi, Dương Chỉ Vân lần nữa đem ánh mắt ném đến trên mặt bàn, ở trước mặt nàng thả là một tờ giấy trắng, trên viết, Phượng Cầu Hoàng, có một mỹ nhân này, gặp chi không quên. Một ngày không thấy này, nhớ nhung như người điên. Phượng bay bay lượn này, bốn phương Cầu Hoàng, Bất đắc dĩ giai nhân này, không tại tường đông, đem cầm thay lời này, trò chuyện viết tâm sự. Ngày nào gặp lại được, an ủi ta bằng hoàng. Nguyên lấy lời này, dắt tay cùng nhau. Không được như này, khiến cho ta tiêu vong. Nàng ánh mắt có chút mê ly, bên trong miệng nhỉ non, cái này Tô Vũ ngược lại là vị kỳ nhân, tài văn chương phi phàm, càng là nắm giữ loại kia thóc gạo, khó trách hắn sẽ nghĩ đến rời đi quận vương phủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Bạch Tiểu Nhã rửa mặt trang điểm hoàn tất, Mang lên mạng che mặt liền cùng bạch tiểu lòng cùng ra ngoài, bạch phủ tọa lạc tại Đông Châu quận khu vực thành thị, đi ra ngoài chính là náo nhiệt đường đi, râu nghịp, tiếng người huyên náo. Nàng biết mình dung mạo có thể mang đến như thế nào doanh động, bởi vậy đi ra ngoài đều là lấy mạng che mặt che mặt, tránh bất gây nên không tất yếu phiên phức. Lúc này chính trực lúc sáng sớm, hai người hành tẩu tại đường phố trong thành phố, khu buôn bán hai bên bảy đấy bán điểm tâm người bán hàng rong, các loại mùi thơm hỗn hợp, phiêu tán trong không khí, nhưng mà Hai người nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trực tiếp đi qua đường phố, ngoặt mấy cái chỗ ngoặt, hướng về tập thị đi đến. Tỷ, đến, ngày hôm qua người cũng là ở chỗ này bảy quảy bán hàng. Bạch Tiểu Long nói ra, chỉ là thanh âm mang theo thất vọng, có thể nhìn tới đó vẫn như cũng là trống giống, rõ ràng tô vũ còn chưa tới. Chúng ta đợi chờ tốt. Bạch Tiểu nhã thanh âm biến ảo không lường, ngựa khí bình thản nói, qua một lúc, nàng nhữ mày lại, nhìn về phía thị trấn một bên khác, nơi đó người người nôn áo, doanh động vô cùng. Tựa như phát sinh không được đại sự, mà hoạt động trung tâm chính đang hướng về mình nơi này tới gần. Rất nhanh, Dương Chỉ Vân Tuyệt Sắc dung nhan liền xuất hiện tại Bạch Tiểu Nhã trước mặt, ở trung quanh nàng vây quanh vô số ái mộ bên trong, bên trong không thiếu Đông Châu quận công tử ca, bên người nàng tuy nhiên chỉ đem lấy đường gửi một cái hộ vệ, nhưng không ai dám gần nàng thân thể nửa trượng, thần sắc tiêu căng, giống như trúng tâm phùng nguyệt. Dương Chỉ Vân thân là quận vương phủ công chúa, bối cảnh từ không cần nhiều lời, cũng không cần như Bạch Tiểu Nhã đồng dạng mang mạng che mặt. Tắc phong làm việc cũng cao điệu rất nhiều, không cần cố kỵ quá nhiều. a đây không phải học đòi văn vẽ bạch công tử à, hôm nay làm sao có rảnh tới nơi này, không có đi văn thanh viện ngâm thơ tác đối sao. Thanh âm này mười phần ngạc lớn, để bạch tiểu long sắc mặt âm chầm xuống, trông đi qua. Một thân trang phục màu xanh, mặt như ngọc, tóc là hiếm thấy đầu đinh, bên hông thuật lấy một đầu màu xanh lam dây lụa, ánh mắt sắc bén, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài thì cho người ta một loại vô cùng cương mánh cảm giác. Rất rõ ràng võ giả trang phục Đông Châu quận, võ trường không, Đông Châu một trong tam đại gia tộc võ gia con cháu Đích Tôn, cùng Bạch Tiểu Long khác biệt, cái này võ trưởng không danh tiếng tại Đông Châu quận cực vang, võ đạo thiên phú tại Đông Châu quận số 1, danh vọng địa vị tại phía xa Bạch Tiểu Long phía trên. Mà lại, chớ nhìn hắn luôn là một bộ võ phu trang điểm, người này trí tuệ cũng không thể tiểu suy. Cái gọi là văn thanh viện, là Đông Châu quận duy nhất thư viện, Đồng thời cũng là Đông châu quận cái gọi là nhân vật nổi tiếng con cháu bảy ra độ châu bỏ địa phương, những thứ này cái gọi là tài tử thường thường hội lấy linh thạch làm làm tiền đặt cuộc. Tại Văn Thanh viện ngâm thơ tác đối, đồng thời Văn Thanh viện cũng thiết lập lôi đài, là lấy văn kết bạn, dùng võ kết bạn tuyệt hảo chỗ. Bạch Tiểu Long văn không thành võ chẳng phải, tại Văn Thanh viện xem như chuyện tiếu lâm, võ trưởng không lời nói bên trong ý chào phúng mười phần. Võ trưởng không, ngươi quản không khỏi cũng quá rộng. Bạch Tiểu Long thanh âm trầm thấp. Nha, khó trách Nguyên Lai Bạch công tử thế mà mang theo một vị mỹ nhân đi ra ngoài. Võ trưởng không ánh mắt ngạ ngớn đánh giá Bạch Tiểu Nhã, có điều thần sắc rất nhanh liền ngưng tụ, đồng tử cấp tốc mở rộng. "Bạch tiểu thư." Hai tay của hắn ôm quyền nói, "Ta vừa mới vô ý mạo phạm Bạch tiểu thư, còn mượi Bạch tiểu thư thứ lỗi." Hắn chẳng thể nghĩ tới, luôn luôn thâm cư không ra ngoài, cực ít đi ra ngoài Bạch Tiểu Nhã thế mà lại đi vào tập thị, hơn nữa nhìn bộ dáng cùng quận công chúa mục đích tựa như nhất trí, hắn không khống chế được quay lại xem ra Dương Chỉ Vân liết một chút. Hai vị này ở chỗ này không hẹn mà gặp, cuối cùng là vì cái gì? Chương 24, Ngưu bất kỹ năng cái đất. 4. Bạch Gia tuy nhiên không tính là Đông Châu quận Tam Đại gia tộc, nhưng là Đông Châu quận Thủ Phủ, mà lại Bạch Tiểu Nhã nhưng so sánh nàng cái kia không nên thân đệ đệ mạnh hơn, văn võ song toàn, võ đạo thiên phú mảy may không kém võ trường không, càng là cùng dương chỉ vân danh nữ thần, võ trưởng không nịnh nọt còn tới truy cầu không kịp, tự nhiên không dám mạo hiểm phạm. Liêu Tư Nguyên gặp qua Bạch tiểu thư Nói chuyện là một vị mặc lấy áo bào dài nam tử, tay cầm một cái quạt xếp, thanh âm nho nhã, khuôn mặt thanh tú, cùng bình thường thư sinh không khác, có điều người này đôi mắt hẹp dài, giống như hồ ly. Cùng là Đông Châu quận một trong tam đại gia tộc Liêu Gia, Liêu Tư Nguyên. Có Liêu Tư Nguyên cùng võ trưởng không dẫn đầu, công tử ca khác cũng nhao nhao hướng bạch tiểu nhã vân an, đồng thời trong lòng nhao nhao nghi hoặc là cái gì có thể cho hai đại nữ thần tề tụ ở đây, hơn nữa còn rất thất lễ đến chế, để nữ thần trở. Tổ vũ mang theo nổi cùng 20 cân thóc gạo không nhanh không chậm hướng về tập thị mà đi. Đến tập thị lúc, bước chân hắn lại là chậm lại, chỉ gặp, mình nguyên lai like là bảy quẩy bán hàng địa phương đã vây đầy người, số lượng thậm chí viễn siêu chính mình hôm qua mua cháo thời điểm. Tâm hắn hơi hồi hộp một chút, chính mình quay hàng chỉ là tại đây tập thị một góc, rất khó có người chú ý tới, dạng này đều sẽ có người ác ý chiếm chính mình quẩy hàng không thành. Gặt mở đám người, ánh mắt của hắn trong nháy mắt rơi vào chính đang đối đầu hai nữ nhân trên thân một cái mang mạng che mặt thấy không rõ dung mạo, nhưng là thông qua cái kia hoàn mỹ dáng người cùng lộ ra linh động hai mắt, không khó tưởng tượng, dưới khăn che mặt huynh quốc huynh thành khuôn mặt. Tại nữ tử này một bên khác, là một vị hất lên một bộ lụa mỏng áo trắng cô nương, nhìn 18-19 tuổi, trừ mái tóc màu đen bên ngoài toàn thân trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục, thanh nhã tú lệ trên khuôn mặt lại mang theo thanh lãnh, không thể nhìn gần. Hai vị nữ tử đều là đồng dạng thanh lệ thoát tục, đồng dạng lãnh ngạo như tuyết. Cô gái mặc áo trắng này có chút quen mặt. Tô Vũ hơi sửng sở, nhưng cũng không có nghĩ lại, tiếp tục tiến lên. Hai vị cô nương kia mặc dù chỉ là yên tĩnh đứng ở trong sân, lại trong lúc vô hình trở thành toàn trường tiêu điểm, hấp dẫn cái này mọi người ánh mắt. Còn tốt chính mình quầy hàng vẫn còn, tại mỹ nữ cùng quầy hàng ở giữa, Tô Vũ quan tâm thế mà chỉ là quầy hàng. "Uy, tiểu tử, người đứng lại, biết nơi này là địa phương nào sao?" Một thân trang phục võ trưởng không trực tiếp ngăn tại Tô Vũ trước người, ánh mắt nghiêng nhìn Tô Vũ nói ra. Nơi này ta quầy hàng, nếu như ngươi không phải mua đồ thì xin tránh ra. Tô Vũ nhớ mày, sáng sớm thế mà gặp được một cái cờ mở nở, chẳng lẽ làm tập thị là nhà hắn không mở được. Võ trưởng không thần sắc một quính, hắn bảo trước là chủ cho rằng Tô Vũ là cái loại người người, dù sao cũng là người đều cảm giác được, bởi vì có được bạch tiểu nhã cùng dương chỉ vân tồn tại, trên trận bầu không khí rất là vi diệu, mà ở bầu không khí như thế này hạ, Tô Vũ thế mà không biết sống chết trực tiếp hướng Trung ương đi đến. Đây nhất định là vì thu được nhãn cầu A. Vì ngăn cản tô vũ, càng thêm lộ mặt, hắn rất tự nhiên ngăn trở tô vũ đường, chỉ là không nghĩ tới nơi này là tô vũ quầy hàng, cái này phản ngược lại ra vẻ mình vô lễ. Người đổ vật ta toàn bao, ngày hôm nay cái này quầy hàng thì quy ta. Võ trưởng không tiếng nói nhất chuyện, nói ra. Trong lòng âm thầm vì chính mình cơ trí lớn tiếng khen hay, dạng này chẳng những hóa giải vừa mới cứng ắc, còn bày ra chính mình đại khí, tại hai vị nữ thần trước mặt biểu hiện mình. có thể hết thẻ ba cái thượng phẩm linh thạch. Tô Vũ nói ra, chỉ cần có tiền kiếm lời là được, hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Ba cái? Võ trưởng không xứng sở, nguyên bản tự đắc thần sắc biến đổi, ba cái thượng phẩm linh thạch. Người dám đùa ta? Ba cái thượng phẩm linh thạch tương đương với 30.000 nguyên, trong nhà hắn tuy là Đông Châu quận một trong tam đại gia tộc, nhưng hắn bình thường cũng không có cần phải bỏ tiền địa phương, 5 cái thượng phẩm linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, thật không có mang nhiều như vậy linh thạch ở trên người. Ngươi đoạt tiền a? Chẳng lẽ bán là linh thảo hay sao? Võ trưởng không sắc mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận nhìn lấy Tô Vũ, người biết bản thiếu ra là ai chăng, lại muốn lừa ta. Một cân thóc gạo 10 cái trung phẩm linh thạch, nơi này hết thể 20 cân thóc gạo, cái này nổi cháo một cái thượng phẩm linh thạch, tổng cộng 3 cái thượng phẩm linh thạch, già trẻ không gạn. Tô Vũ giúp hắn tính sổ sách, khinh bị nói, không có tiền cũng đừng đem chứa người giàu có, cho ta nhường đường đi. Ha ha ha, một cân thóc gạo lại dám thu 10 cái thượng phẩm linh thạch. Lừa biệp người lừa bịp đến ta võ trưởng không trên đầu đến, ta nhìn ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Võ trưởng không khó thở mà cười, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tay phải tới eo lưng ở giữa co dù lại, lập tức nắm tay đột nhiên vùng ra, hướng về tô vũ vào tới. Cấp tốc quyền đầu ma sát không khí, mang theo vụ vụ tin đồn, quyền đầu còn chưa đến, tô vũ liền cảm thấy một cỗ sóng nhiệt út mặt mà đến, thanh thế to lớn. Dừng tay. Đồng dạng hai chữ lại là từ năm cái người khác nhau phát ra. Bạch Tiểu Long một mặt kinh sợ, hắn đối võ trưởng không hiểu cực kỳ, yêu võ thành si, xuất thủ không có nặng nhẹ, tuổi còn trẻ đã đạt tới ngoại công đỉnh phong, cách chân chính võ giả chỉ kém nửa bước, một quyền này đi xuống, Tô Vũ không chết cũng muốn lột lấp ra. Mặt khác hai tiếng lại là ở hiện trường hai vị nữ thần, Dương Chỉ Vân thanh âm thanh lãnh, ngữ điệu cũng không có bao nhiêu ba động, Bạch Tiểu Nhã lại có chút vội vàng, cũng không hy vọng Tô Vũ thủ cái này thai bày và gió. Muốn nói cấp bách nhất, thuộc về Đường Tiếu cùng Hàn Đại Bằng. Tuy nhiên Tô Vũ lần trước cử động để Đường Tiếu có chút khinh thường, nhưng là dù sao vẫn là coi Tô Vũ là trở thành huynh đệ, tự nhiên không hy vọng hắn thụ thương, mà Hàn Đại Bằng, mắt thấy võ trưởng không quyền đầu phải rơi vào Tô Vũ trên thân, dọa đến muốn rách cả mỹ mắt, thanh âm càng là giống đến gầm giọng, cái này Tô Vũ nhưng là Triệu lao đồ đệ, nếu là ở chính mình trên địa bàn bị người đả thương, Triệu lao không tránh khỏi. Muốn giận chó đánh mèo chính mình, không cần suy nghĩ liền tụ tập được bình sinh tốc độ lớn nhất, chỉ hướng Tô Vũ chạy đến. Tiểu tử này là làm sao xuất hiện, lai lịch không nhỏ A Ở hiện trường người đồng thời toát ra loại ý nghĩ này. Chứ đương tiếu bên ngoài, để lại bốn người tại Đông Châu quận đều có phần có danh tiếng, riêng là Dương chỉ vân cùng Bạch Tiểu Nhã thế mà đều cùng Tô Vũ có quan hệ, cái này muốn cho người không chú ý cũng khó khăn, liều tư nguyên ánh mắt lấp lẻ, có chút hăng hái nhìn lấy tình thế phát triển. Tô Vũ cũng không nghĩ tới, võ trưởng không một lời không hợp thế mà thì sẽ đậu thủ, trong lúc nhất thời ngẩn người quên né tránh, bất quá. Ngắn như vậy khoảng cách, coi như hắn muốn tránh cũng tránh không rơi. Kỹ năng cày đất Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Vũ phúc trí tâm linh, thuận tay liền dùng từ bản thân chỉ có kỹ năng. Lúc này, võ trưởng không quyền đầu vừa vặn đến Tô Vũ ở ngực, Tô Vũ rất khéo léo đưa cánh tay vừa nhất, chẳng những đem võ trưởng không cánh tay mang lên không trùng, càng là hai tay vừa rơi xuống, võ trưởng không liền bị đẩy ra mấy mét xa. Cái này, tất cả mọi người xứng sở tại nguyên chỗ, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ, nghi hoặc Kinh ngạc, cảnh giác chờ ánh mắt nhau nhau rơi ở trên người hắn. Tại người ngoài xem ra, đối mặt võ trưởng không công kích, Tô Vũ thần tình lạnh nhạt, không chút hoang mang đứng tại chỗ. Hậu phát mà đến, chẳng những phá võ trưởng không công kích, càng là nhẹ nhàng đem võ trưởng không đẩy đi ra mà không thương tổn võ trưởng không mảy may, loại này khí độ cùng thủ đoạn, tuyệt đối là đại sư phong phạm. Chẳng lẽ thiếu niên này là một vị cao thủ? Khó trách sẽ để cho Dương Chỉ Vân cùng Bạch Tiểu Nhã khẩn trương. Không nói việc khác nhỏ To Vũ lúc này cũng là một mặt ngượng ngứ, vừa mới phát sinh cái gì? Ta thế mà còn đứng lấy. Ta đi, hệ thống này cũng quá nhu bức, kỹ năng cải đất đều như thế hủ, vậy sau này những kỹ năng kia chẳng phải là vô địch. Ngây người về sau chính là vô tận cung hỷ, vốn là hắn còn tưởng rằng cái gọi là Sơn Đại Vương hệ thống cũng là để cho mình chiếm núi làm vua, làm nông trường mua bán, bây giờ mới biết, nguyên lai kỹ năng mới là châu bọ nhất tách ra. Hắn vốn là có cái giấc võ hiệp, huống thân ở võ đạo thế giới, Không luyện võ thật sự là không cam tâm, hắn không khống chế được nhớ tới rút thưởng lúc nhìn thấy Sơn Đại Vương Tâm Pháp, nội tâm càng phát hỏa nhiệt. "Hảo tiểu tử, thật sự có tài, khó trách dám như thế can rỡ. Võ trưởng không mặt tâm trầm, chính mình lúc này ném quá mất mặt, từ đầu tới đuôi đều bị người chế giễu. Lại tiếp ta một quyền. Lúc này hắn xử xuất toàn lực, Tô Vũ thậm chí có thể nghe thấy quyền đầu vạch phá không khí phát ra xoẹt xoẹt âm thanh, tốc độ càng là nhanh mấy lần không ngừng, khẩu khí này phải ra. Chương 25 bị tranh đoạt thóc gạo. 4. Tiểu tử này xong. Cơ hồ mọi người đồng thời toát ra ý nghĩ này, vô luận là ai nấy đều thấy được, võ trưởng không lần này là phát ra 10 phần 10 thực lực, có ít người mềm lòng, đã che chính mình hai mắt không dám nhìn tiếp. Dừng tay cho ta. Hàn đại bằng khàn cả giọng hô, thanh âm bên trong thậm chí mang theo một tia giọng nghẹn nào, lấy tốc độ của hắn, vẫn như cũ không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tô vũ bị đánh. Song song, xem ra tiểu tử này mệnh là không gánh nổi Triệu lao giận lây sang ta thì phải làm sao bây giờ a a. Chết. Võ trưởng không ánh mắt tràn ngập hưng phấn, khỏe miệng lộ ra khát máu nụ cười, ngươi mang đến cho ta xỉ nhục, chỉ có thể dùng mạng ngươi đến rửa sạch. Tô Vũ đầu tiên là trong lòng giật mình, tiếp lấy rất tự nhiên nhấc chân, đá lên bên chân một hòn đá. Kỹ năng, gieo hạt. Bạch. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, cục đá kia hóa thành một đạo tàn ảnh rơi vào võ trưởng không trên đầu vai. Ẩm. Cái này cục đá chẳng những cản hắn xuống lại càng là khiến cho hắn nguyên bản sông vào quyền đầu trực tiếp rủ xuống đến, chỉnh cánh tay run lên, làm không lên một chút khí lực. Ngươi, võ trưởng không một mặt giật mình, nếu như nói trước đó là may mắn, như vậy hiện tại tuyệt đối là thực lực nghiên ép, chiêu này ám khi khiến người ta khó lòng phong bị, trừ phi mình trở thành võ giả, đem linh lực trải rộng toàn thân nếu không vạn vạn không phải là đối thủ. Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người đần độn tại chỗ, cả đám đều nhanh điên. Võ giả tu luyện cực kỳ gian nan. Bọn họ cả đám đều tự phong vì Đông Châu quận thiên tài, đều còn dừng lại bên ngoài công cảnh giới, cũng không có chân chính đi vào hàng ngũ võ giả. Võ trưởng không võ đạo đã coi như là đồng Châu quận thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong trình độ, lại bị trẻ tuổi như vậy một vị thiếu niên hoàng ngược. Quan trọng thiếu niên này lúc này thế mà cũng là một mặt ngộng bức bộ dáng Cái này là một bộ như thế nào biểu lộ, tựa như là đang nói, ta còn không có xuất lực ngươi thì Nga xuống, ngươi tại sao có thể yếu như vậy? Hàng đại bằng càng là miệng đại trương một bộ gặp quỷ bộ dáng. Tên này hôm qua liền kế thừa đều không có, rõ ràng chỉ là cái đứa nhà quê, làm sao có thể trong vòng một đêm thay đổi lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Triệu lão? Càng nghĩ càng thấy đến khả năng, đan thánh tùy tiện cầm một viên thuốc đi ra thì có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt, đối đồ đệ mình đương nhiên không có khả năng tiêu kiệt, nếu là mình có thể được đến một viên thuốc, đây chẳng phải là phát đạt. Lệnh mợ. Phải lệnh mợ. Hàn đại bằng nhìn lấy Tô Vũ ánh mắt trở nên hỏa nhiệt vô cùng. Người đến cùng là ai? Võ trưởng không thanh âm khẳng khẳng, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Ta chỉ là một cái bán thóc gạo. Tô Vũ nói xong, cũng mặc kệ ngốc trẻ ở một bên võ trường không, tại chỗ đem trên lưng mình thóc gạo vừa để xuống, đem nồi cho dựng lên đến. Lần này hắn còn chuẩn bị một cái thẻ bài, đứng ở một bên, trên đó viết, một cân thóc gạo 10 cái trung phẩm linh thạch, một bát cháo một cái trung phẩm linh thạch, già trẻ không gạt, giá cả vừa phải, thật cứ như vậy bán thóc gạo. Ta có phải hay không nghe lầm bán Bán thóc gạo. 10 cái trung phẩm linh thạch một cân. Con mắt ta nhất định là hoa. Ha ha, thật sự là một cái không phải chết sống cùng đồ, đáp tội võ trưởng không không nói, thế mà còn dám như thế giá cao bán thóc gạo, hắn thật sự cho rằng có thể bán ra đi sao? Mẹ, tiểu tử này lợi hại như vậy, chẳng lẽ lại là cái thiểu năng trí tuệ? Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, từng cái hào hứng đều vô cùng tăng vọng. Võ đại thiếu, chỉ là một cái bán thóc gạo, ngươi chẳng lẽ thì nhìn lấy hắn phách lối như vậy sao? Liêu Tư Nguyên nhếch miệng lên, đối với Võ trưởng không nói ra. "Hừ, ngươi thấp như vậy cấp kế khích tướng đối với ta nhưng vô dụng, nếu như không quen nhìn lời nói, ngươi một mực chính mình tốt nhất." Võ trưởng không lạnh hừ một tiếng, hắn không đốc, tự nhiên nhìn ra Liêu Tư Nguyên là muốn kích hắn, mượn hắn dò xét Tô Vũ nội tình, có điều theo hàn đại bằng bọn người biểu hiện đến xem, cái này Tô Vũ rõ ràng cũng người phi thường, hắn đương nhiên không có khả năng tiếp tục lô mãng sông đi lên. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn đánh không lại. Liêu Tư Nguyên không để bụng cười cười, yên tĩnh nhìn lấy tình thế phát triển. Tô Công Tử, gạo này ngài không cần nấu, ta đều mua. Theo sự việc dần dần lắng lại, Hàn Đại Bằng lập tức đi đến Tô Vũ bên người nói ra, mang trên mặt nịnh nọt, trên tay cầm lấy sớm đã chuẩn bị kỹ càng linh thạch. Một cái đường đường ngoại môn chấp sự, thế mà đối một cái bán thóc gạo lộ ra mị thiếu, để mọi người một trận khó chịu, theo Hàn Đại Bằng hai gã chấp sự không tự giác túi đầu xuống nhìn ngón chân, thật sự là gánh không nổi người này Mà khác mấy cái con em đại gia tộc liếc mắt nhìn nhau, xem ra cái này Tô Vũ thân phận so với chính mình muốn còn muốn không đơn giản, Bạch Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nghề, hôm qua cũng cảm giác được Hàn đại bằng đối Tô Vũ thái độ không giống như vậy, ngày hôm nay càng sâu, có thể xuất ra loại này gạo quả nhiên không phải người bình thường. Chấm đã. Ta ra 20 mai trung phẩm linh thạch một cân. Bạch Tiểu Long không chút do dự nói ra, hắn chỉ có dư tiền, văn đạo võ công thiên phú đều không được, có thể hưởng thụ cũng là dùng tiền đập người khoái cảm. Bạch Tiểu Long Hôm qua ngươi đã mua qua Ngày hôm nay chẳng lẽ còn muốn cùng ta đọt sao Hàn đại bằng sắc mặt đỏ lên Biệt khuất không thôi Mua qua Ngày hôm nay còn tới mua Tất cả mọi người bắt đầu đánh giá đến cái kia gạo đến Đến cùng là cái gì gạo có thể bán ra bực này giá trên trời Nếu như chỉ là hàn đại bằng mua Cái kia còn có thể hiểu được thành là hàn đại bằng đăng cố ý định bỡ tô vũ Nhưng là hiện tại bạch nhà thế mà cũng dính vào Thị trường quý củ Ngươi trả giá cao được Ngươi thân là ngoại môn chấp sự, chẳng lẽ không biết sao? Bạch Tiểu Long đắc ý đầu lĩnh Dương Dương. Ngươi, 30 mai trung phẩm linh thạch một cân. Như nước suối chảy trong chèo thanh âm, chết để để hàn đại bằng chỗ này đi xuống, têu giá chính là quận công chúa Dương chỉ Vân. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không tin quận công chúa trên đường phố lại là vì mua gạo. Từng cái chừng lớn lấy hai mắt, hận không thể ở đâu thóc gạo phía trên chằm chằm ra một đóa hoa tới Đường Tiếu thân thể lắc một cái, kém chút nằm dạp trên mặt đất, vốn là tâm lý còn vẫn muốn như thế nào vì Tô Vũ giải vây, cái này chuyển hướng thực đang nhường hắn trở tay không kịp, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ, tựa như lần thứ nhất biết hắn người huynh đệ này. Nguyên lai lần trước chính mình lấy một cái trung phẩm linh thạch giá cả mua sắm, là chiếm tiện nghi lớn, thua thiệt chính mình còn tự sưng coi Tô Vũ là trở thành huynh đệ, lại là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hai mắt tràn ngập háy náy nhìn lấy Tô Vũ. Võ trưởng không mắt đều nhanh trừng ra ngoài chính mình vừa mới làm cái gì? Cự tuyệt mua thóc gạo, trong nháy mắt thế mà thì biến thành hàng bán chạy, giá cả không ngừng tăng gấp đôi, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ thóc gạo vốn là như thế quý hiếm, vẫn luôn mắc như vậy sao? 40 mai trung phẩm linh thạch một cân. Lần này kêu giá là Bạch Tiểu Nhã, không để lại dấu vết quét Dương Chỉ Vân liếc một chút, mi đầu hơi hơi nhăn lại, chẳng lẽ nàng cũng biết cái này thóc gạo bất phàm. Quả nhiên lại là thóc gạo. Vây xem ăn dưa quần chúng nội tâm đã chết lặng. Người trong cuộc tổ vũ trong lòng vui vẻ nở hoa, ức chế không nổi khỏe miệng ý cười, ánh mắt hơi hơi nheo lại, cạnh tranh đi cạnh tranh đi, giá cả càng cao càng tốt, trong lòng của hắn đã đang tính toán lấy như thế nào hoa số tiền này. 50 mai trung phẩm linh thạch 1 cân. Lần này mọi người đem ánh mắt đều gom lại đột nhiên kêu giá liêu tư nguyên trên thân. chương 26, hút cháo thì có thể đột phá. 4. 50 mai trung phẩm linh thạch 1 cân, giá tiền này đã là bình thường thóc gạo gấp trăm lần. Liêu tư nguyên Người đây là ý gì? Bạch Tiểu Long sắc mặt tái nhật hỏi, hôm qua cái này thóc gạo còn không người hỏi thăm, ngày hôm nay thế mà thì trở nên như vậy quý hiếm, âm thầm tức giận, thứ tốt như vậy làm sao bị phát hiện nhanh như vậy? Vừa mới ngươi cũng đã nói, thị trường quy củ, người trả giá cao được, đạp cái này thóc gạo có thể vào Bạch Tiểu Thư cùng quận công chố mắt, xem ra không phải là phản vận, loại vật này, tự nhiên người có đức chiếm lấy. Liêu Tư Nguyên không chút hoang mang nói ra. Tô huynh bên kia có một nồi thóc gạo vừa vẫn đang nấu, chúng ta không bằng chờ một chút lại đầu giá, thử trước một chút cái này thóc gạo mùi vị như thế nào. Dạng này làm cho tất cả mọi người đều biết cái này thóc gạo giá chi chỗ, chẳng phải là càng công bình, chẳng lẽ ngươi còn muốn độc chiếm hay sao? Liêu Tư Nguyên tiếp tục đề nghị. Liêu huynh lời ấy có lý, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Đồ tốt liền nên chia sẻ, nói tốt. Nếu thật là đồ tốt tự nhiên không ai muốn bỏ lỡ. Chỉ là hiện tại rõ ràng chỉ có Bạch Gia cùng Dương chỉ vẫn biết cái này thóc gạo giá trị, liêu thư nguyên đề nghị có thể kéo dài một chút, cái này đề nghị dính lấy lại nghĩa, ở hiện trường tất cả mọi người lòng tràn đầy hiếu kỳ, tự nhiên đạt được phần lớn người hưởng ứng. Bạch Tiểu Long trong mắt lué lên vẻ lo lắng, lại lại không thể làm gì, chờ bọn hắn đều biết đến cái này thóc gạo giá trị, cái kia đấu giá sẽ chỉ càng ngày càng cao, dù sao bởi vì hoành động, nơi này đã tụ tập đại bộ phận con em gia tộc, mà cái này thóc gạo hết thể mới 20 cân. Vật hiếm thì quý, giá cả làm sao có thể thấp. Hắn có là tiền, giá cả lại cao hơn hắn cũng không sợ, hắn lo lắng cái này thóc gạo từ đó bị người để mắt tới, đến lúc đó hắn bạch ra tự nhiên cầm tới liền thiếu đi. Thời gian từng chút từng chút đi qua, theo trong nổi chậm rãi toát ra khói trắng, một cố nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt ôm lấy thị trấn phía trên mọi người cái mũi, phần lớn người đều nhao nhao lộ ra mê say thần sát, không ngừng có nuốt nước miếng thanh âm chuyển ra. Bạch Tiểu Long cùng Bạch Tiểu Nhã lướt nhau đều là một bộ giật mình bộ dáng, cái này thóc gạo so với bọn họ nấu lên, mùi vị còn muốn hương mấy lần không thôi. Tô Vũ mỉm cười, lộ ra quả là thế thân sắc. Hắn lần này nấu cháo dùng nước nhưng là linh thủy, nghĩ không ra hiệu quả so với chính mình trong dự đoán còn tốt hơn, xem ra trong hệ thống đồ vật phối hợp sử dụng, hội có vui mừng ngoài ý muốn. Bạch huynh, ngươi cũng quá không chính cống, có cái này đồ tốt, cũng không biết cùng đoàn người chia sẻ. Có công tử ca cười nói, vừa nói, một bên điên hút lấy hư khí. Hai mắt thả chỉ nhìn trong nồi, hận không thể lập tức đi lên đoạn. Đúng đấy, cháo này là bao nhiêu tiền một bát, trước cho ta đến 10 bát? 10 bát? Hiện tại cháu coi như một nồi mà thôi, chỉ bằng ngươi linh thạch, có lẽ một bát đều không kịp ăn. Ta cho tới bây giờ không có người được qua mỹ vị như vậy hương khí, khó có thể tưởng tượng, ta chi trước 20 năm cuối cùng là thế nào qua. cháu này tuyệt đối gần như không tồn tại, cái kia thóc gạo nói cái gì đều muốn mua lại đến, qua thôn này liền không có tiệm này. tô Vinh Tráo quân đi, trước cho ta đến một bát đi, ta ra hai cái trung phẩm linh thạch. Một vị công tử ca đã không để ý tới nhiều như vậy, dẫn đầu đi đến Tô Vũ bên người. Tiếp nhận linh thạch, Tô Vũ trực tiếp cho vị này cơ trí công tử ca múc một bát. Cho đến khi vậy công tử ca đắc ý tiếp nhận trà uống, người khác vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, nhau nhau vọt tới Tô Vũ bên người. Ta ra ba cái trung phẩm linh thạch, trước cho ta. Ba cái tính là cái gì chứ? Ta ra năm cái. Tô huynh, thương lượng, ta không muốn tráo Trước bán cho ta một cân thóc gạo đi, giá cả ngươi mở. Tô Vinh, nơi này là phỉ Thúy Sơn Thúy Hồ Châu, đổi lấy ngươi những thứ này thóc gạo. Một khỏa Thúy Hồ Châu liền muốn đổi thóc gạo. Ngươi làm sao không lên trời. Không có tiền cũng đừng đến cùng Láo Tử tranh giành. Vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, Tô Vũ trước mặt nồi liền đã thấy đáy, đáy nổi tại ánh mặt trời chiếu xuống, thậm chí phản xạ ra hào quang, tuyệt đối so với dùng nước rửa qua còn sạch sẽ hơn mà hắn hệ thống bên trong kim tệ số lượng cũng trực tiếp ra tăng chỉnh một chút 20 ngàn. Cứ như vậy hỗn loạn thế mà bán đi hai cái thượng phẩm linh thạch. Trong lúc nhất thời, cả cái thành phố tập hợp đều là phần phật phần phật hút cháo âm thanh, mà lại hút cháo cũng đều là đông châu quận thai to mặt lớn công tử ca, tràng diện úy vi trắng quan. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hút cháo âm thanh cơ hồ trong cùng một lúc im bặt mà dừng. Dễ uống, thoải mái. Đây quả thực là nhân gian cực phẩm, có thể uống đến cháo này đời này không tiếc Này cháo chỉ vì trên trời có, nhân gian khó được mấy lần uống à, gạo này người nào cùng ta đoạn, ta cùng ai liều mạng. Uống cháu này, về sau ta còn có thể ăn cái gì? Quá ít, thật sự là quá ít, nếu như có thể một mực uống hết, ta nhất định lựa chọn cho ăn bệ bụng. Có cung nhiệt, có cảm khái, càng có chút hai mắt rừng rừng, một bộ nhìn thấu nhân thế bộ dáng Mà những cái kia không có mua đến, nhau nhau lộ ra ưu hoán thần sắc, cái bụng cụ cục cục hô hoán lên, hiển nhiên là đói không nhẹ. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm người khác chén cháo, y đồ hướng chút để lại, chỉ là bọn hắn nhất định thất vọng, nhưng cái kia bắt đều sắp bị liếm trong suốt. Một cái trung phẩm linh thạch, đem cái này nổi cho ta. Bạch Tiểu Long mặt đen lên, đem tô vũ cái nổi kia mua đi, tiếp lấy không nói hai lời, thế mà thẹ đầu lưới ra, đối với đã làm chỉ toàn đấy nổi liếm lên tới. Hắn võ đạo vốn là yếu, tự nhiên đoạt không qua những điên cuồng đó mọi người, mà tỷ tỷ nàng lại thân phụ nữ thần vầng sáng, cũng không có khả năng đoạt cháo hàng ngũ Đường đường Bạch ra đại thiếu thế mà luân lạc tới liếm đáy nổi cấp độ, thê thảm vô cùng. Cũng may cái này nổi phía trên còn lưu lại một chút mùi vị, trong lúc nhất thời ngược lại là liếm quên cả trời đất. tỷ cháo này thật so với chúng ta lần trước ăn còn tốt hơn ăn gấp bội. Bạch Tiểu Long một bên liếm, vẫn không quên vừa hướng Bạch Tiểu Nhã nói ra, trong mắt tràn đầy đều là hư phấn. Mất mặt, quá mất mặt. Nhìn Bạch Tiểu Long dạng này, Bạch Tiểu Nhã hận không thể một bàn tay quạt đi lên, khít sâu một hơi không để lại dấu vết đem thân thể hướng bên cạnh chuyển chuyển, Lệnh Đạm không biết cái này mất mặt đệ đệ. Đúng lúc này, thị trấn phía trên tiếng ồn nào đột nhiên dừng lại, không uống ít cháo công tử ca sắc mặt đông nhiên mà tăng mạnh rồi đỏ, chỉnh cá nhân trên người đều bị một đạo trong suốt ánh sáng bao vây, một cô linh khí dù đãng tại quanh thân. Ngấc. Tê thăng thăng đánh một cái kéo dài ở một cái, thanh âm đều nhịp quanh quần tại trong chợ. 3. 33. 333. Cái này âm thanh ở một cái tựa như thổi lên kèn lệnh. Trên chợ bắt đầu liên tiếp phát ra tiếng vang, giống như nước đỉnh nắp bình. Chờ trên mặt đỏ mặt thối lui, từng cái sắc mặt biến đến 10 phần cổ quái, hai mắt trừng lớn, con mắt đỏ thâm nhìn lấy tô vũ. Bất chất tới. Đột phá. Có tiếng người run dậy, khó có thể tin nói ra, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở toàn bộ trên chợ lại như là tiếng sấm, vang vọng tại mọi người bên hai. Đột phá mọi người ngu ngơ gật gật đầu, còn trong ngộng. chương 27, hệ thống chức năng mới mở ra. 4. Theo đột phá người càng ngày càng nhiều, những vây đó xem người đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng, nhìn chung ngũ châu đại lục, chưa bao giờ từng thấy như thế lớn mạnh đại đột phá chẳng diện, mà lại từng cái đột phá thế mà đều kỳ hoặc như thế. Võ đạo một đường, nghịch thiên mà đi, thiên phú, kiên quyết, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được, môi tiến một bước đều cực kỳ gian nan, cần hao phí cực đại tâm huyết, nhưng mà, tại đây thị trấn phía trên, một đám người thế mà bởi vì uống một chén cháo mà đồng thời đột phá. Tuy nhiên những thứ này đột phá công tử ca phần lớn đều chỉ có ngoại công tầng 3, 4 tầng bộ dáng, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thị cháo này cường đại. Gạo này đến cùng là cái gì nghịch thiên chi vật? Mọi người trong lòng đồng thời nhảy một cái, đều là hai mắt nóng rực nhìn lấy thóc gạo. Chỉ có Bạch Tiểu Long một mặt không hiểu cùng buồn khổ, hắn cũng chỉ là ngoại công tầng 3, hôm qua thì uống một chén cháo, thế mà không có chút nào đột phá dấu vết, liền một tia linh khí đều không có cảm giác được, hố cha a. Tô Vũ cũng chỉ là hơi kinh hãi. Tiếp lấy liền giả bộ một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng Xem ra cái này linh tuyển so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn người tiên. 60 mai trung phẩm linh thạch một cân. Cả đám đều không hề nghi vấn. Dẫn đầu gọi hàng lại là vừa mới bắt đầu võ trường không. Lúc này trong lòng của hắn một vạn con ba lao nhanh gào thét mà qua. Hận không thể hô chính mình hai bạc hai. Sớm biết gạo này như bức như vậy. Ta trước tiên thì mua xuống. Ngu ngốc mới chế đắt 70 mai trung phẩm linh thạch một cân. 80 mai trung phẩm linh thạch Giá cả một đường kéo lên, êm đẹp sinh ý thế mà biến thành buổi đấu giá, Tô vũ tâm đều nhanh nảy ra, hai mắt đều biến thành kim tệ hình dáng, còn kém ngựa mặt lên trời cùng thiếu. Những người này tự cho là cái này thóc gạo chỉ có như vậy, vật hiếm thì quý, thật tình không biết tự mình có thể vô hạn loại, mà lại đây cũng chỉ là thêm linh tuyển công hiệu, nhưng là hắn mừng rỡ thấy như thế, đương nhiên cũng không thể điểm phá. 90 mai trung phẩm linh thạch một cân. Cái này thóc gạo ta chịu ra tình thế bắt buộc. Cười chê. Linh thạch mà thôi, ai sợ ai. Một cái thượng phẩm linh thạch một cân. Tô minh, gạo này bán cho ta, về sau ngươi chính là nhà ta khách khanh, tại Đông Châu quận có thể đi ngang. Không ít gia tộc đều làm cho mặt đỏ tới mang thai, ai có thể nghĩ tới, cái này thóc gạo lại có ma lực như thế. Các vị, như thế rằng con nữa cũng không phải biện pháp, cái này thóc gạo hết thể có 20 cân, ta nhìn không bằng dạng này, chúng ta một cân một cân mua như thế nào, dạng này phân tán tại các gia tộc, người nào cũng sẽ không lỗ. Ngay tại Tô Vũ đắc ý thời điểm, Liêu Tư Nguyên đề nghị, nếu là 20 cân cùng một chô đấu giá, mua không được thóc gạo, người nào đều sẽ không cam lòng, nhưng là 20 cân mở ra ra bán, dạng này có thể lựa chọn đường sống cũng liền nhiều, cũng không thể bởi vì tâm lý không thăng bằng mà lung tung đấu giá. Ta đồng ý, một cái thượng phẩm linh thạch, ta mua một cân. Quận công chúa nói ra, giá tiền này đã là rất cao, lại thêm là quận công chúa chỗ đập, cái này một cân thóc gạo cũng không có tranh đoạn, trực tiếp thành giao. Ta cũng ra một cái thượng phẩm linh thạch mua một cân. Võ trưởng không nói xong, ánh mắt sắc bén liếc nhìn mọi người liếc một chút, thấy không có người phản bác, lúc này mới gật gật đầu. Liêu Tư Nguyên đề nghị nhìn như công bình, thực chẳng qua là vì chính mình cùng những đại gia tộc kia cung cấp tiện lợi, dạng này giá cả có hạn, hắn cũng có thể được thóc gạo, tách ra đầu giá, cái này 20 cân thóc gạo không hề nghi ngờ bị ở hiện trường 20 cái đại gia tộc chỗ chia cắt, sẽ không xuất hiện đại gia tộc đấu giá cục diện mà những tiểu gia tộc kia tuy nhiên không có cam lòng, nhưng lại giận mà không dám nói gì, trước đó chẳng diện hỗn loạn còn có thể đục nước béo cỏ, bây giờ căn Bạn không dám hô hào. Đương nhiên, Tô Vũ lười đi quản những môn môn đạo đạo đó, chuyến này xuống tới, trọn vẹn thu hoạch 22 mai thượng phẩm linh thạch, cũng chính là 22 vạn kim tệ, có thể xưng khoản tiền lớn. Đinh. Chúc mừng ký chủ kim tệ số lượng vượt qua 100.000, may mắn luôn bản hệ thống mở ra, thể chất một Tô Vũ chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, dễ chịu rên rỉ một tiếng, lại là thể chất một. niết nết miệng ba, chính mình có thể đánh bại võ trưởng không trừ dựa vào kỹ năng bên ngoài, trước đó thu hoạch được một điểm thể chất cũng không thể bỏ qua công lao, không phải vậy coi như chiêu thức mạnh hơn, cũng không có uy lực. Tuy nhiên chỉ có một điểm, nhưng là cái này tác dụng tuyệt đối là 10 phần to lớn. May mắn luân bản hệ thống. Tô Vũ đem chú ý lực phóng tới hệ thống bên trên, tại hệ thống giao diện, quả nhiên xuất hiện một cái may mắn luân b May mắn luôn bản tuyển hạng là một cái to lớn lập thể dấu chấm hỏi, đánh dấu giá cả lại là 100.000 kim tệ giá trên trời, ấn mở sau xuất hiện là một cái to lớn đĩa quay, tô vũ chỉ cảm thấy mình mắt tối sầm lại, đĩa quay phía trên 80% bộ phận rõ ràng đều là màu đen, phía trên ghi chú thua dối tinh dối mù chữ. Tại màu đen ở giữa, vùng vật lẻ tẻ sen lẫn hoàng sắc, màu cam, tử sắc cùng màu đỏ, đều chiếm 5%. Hoàng sắc bộ phận thình lình ghi chú tùy cơ tạp vật phụ thuộc tính một kiện. Màu cam ghi chú tùy cơ kiến trúc một kiện, tử sắc ghi chú tùy cơ kỹ năng một bản, màu đỏ ghi chú một lần rút thưởng cơ hội. Rất rõ ràng, thua dối tinh rối mù sát suất cao đến 80% nhiều, mà hắn bốn loại khen thưởng cộng lại cũng mới 20%, có thể nói thua nhiều thăng ít, bất quá, dù là như thế, vẫn như cũ để tô vũ nội tâm cực kỳ hỏa nhiệt. Giang giặc chậm rãi một hơi, mặc dù nhưng vẫn may luôn bản thua sát suất cực lớn, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được hắn muốn chuyển động nội tâm. Chỉ vì luân bản khen thưởng thật sự là quá mức mê người, mà lại lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì có kỹ năng khen thưởng. Biết những kỹ năng này cường đại về sau, Tô Vũ sao có thể không tâm động. Hắn thậm chí nhịn không được tại chỗ thì muốn thử vận khí một chút. Tiểu nữ từ Bạch Tiểu Nhã, gặp qua Tô Công Tử. Chim Hoàng Oanh Thanh Thúy Thanh Âm tại Tô Vũ bên Thài Văng Lên, đã thấy Bạch Tiểu Nhã chạy tới phụ cận, lóe một đôi thu thủy con ngươi, có chút hăng hái đánh giá hắn. Bạch Tiểu thư khách khí Tô Vũ theo trong hệ thống lấy lại tinh thần, tâm tình thật tốt, cười đối Bạch Tiểu Nhã chắp tay một cái. Không biết Tô Công Tử còn có loại này thóc gạo sao? Tự nhiên là có, về sau Bạch Tiểu Thư muốn mua, đi Đông Châu quận phía Nam Đại Vương Sơn tìm ta liền có thể. Tô Vũ chỉ chỉ Đại Vương Sơn phương hướng, Đại Vương Sơn là phụ cận cao nhất lớn nhất một ngọn núi, bởi vậy rất dễ dàng nhận ra. Ồ, Tô Công Tử là không có ý định tới sao? Bạch Tiểu Nhã hỏi. Không, trừ thóc gạo bên ngoài. Ta còn loại một số hoa quả, đến lúc đó Bạch Tiểu Thư có thể nếm thử. Tô Vũ cười cười nói, thóc gạo danh khí so hắn tưởng tượng bên trong truyền bá nhanh hơn, riêng là đi qua ngày hôm nay tuyên truyền, tuyệt đối gây nên phần lớn người chú ý, tại hạ núi bán gạo cũng không có ý nghĩa, không bằng tại Đại Vương Sơn ôm cây lợi thỏ, mà lại ngày hôm nay mình đã kiếm lời không ít tiền, đủ dùng dùng một hồi, chính mình nhưng còn có một miếng đất lớn muốn cày đây này. Có cơ hội ta nhất định sẽ đi. Bạch Tiểu Nhã nói ra, tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng là từ nàng cái kia chối ngoặc như nửa vầng trăng con mắt đó có thể thấy được, nàng đang cười. Lúc này, Tô Vũ lòng có cảm giác, hơi khẽ nâng lên đầu, đã thấy cách đó không xa, quận công chúa chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm, con người sáng ngởi bên trong lóe ra dị dạng ánh sáng, trong lòng căng thẳng, cái này quận công chúa sẽ không tính toán tìm đến mình tính sổ sách đi, nơi đây không nên ở lâu, chạy là thượng sách. chương 28, năm nay lưu hành hút cháo. 4. Đông Châu Quận Liêu ra. Tư Nguyên, người nói nhưng là thật. Một vị trung niên thanh âm vội vàng hỏi. Cha, chắc chắn 100 trăm. Liêu Tư Nguyên ngưng trọng gật gật đầu, cháu này quả thật làm cho hơn 20 người đồng thời đột phá. Nghĩ một lát, lại nói, mà lại, hắn như thế cùng cấp liền có thể tùy tiện đánh bại võ trường không, càng là liền hàn đại bằng đều muốn định bợ, người này sư phụ nói không chừng là một vị vũ vương. T. Hắn lời nói để đông đảo trưởng lão cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Đông Châu quận độc lập tại đế quốc bên ngoài, thực lực lại cùng đế quốc cách xa, chỉ có thể coi là bình thường tông phái mà thôi, liền xem như tam đại gia tộc, áp dương thực lực cũng chỉ là là vũ vương mà thôi. Tư Nguyên, bất kể như thế nào, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, tình huống không rõ trước chúng ta vạn không thể đắc tội người này. Còn phải tận lực kết giao. Trung niên nhân giao phó nói. Tư Nguyên hiểu rõ. Liêu Tư Nguyên gật gật đầu, tiếp tục nói, còn có, ta đã sai người đang nấu phía dưới cái kia thóc gạo. Cha ngài cùng các vị trưởng lão có thể nếm thử. Tốt, vậy chúng ta liền nếm thử cái kia thóc gạo có gì chỗ kỳ lạ. Đông Châu quận, Bạch ra. Cha, mẹ, các ngươi nhìn, nhìn ta có cái gì khác biệt. Bạch Tiểu Long sắc mặt vô cùng kích động, cước bộ nhanh chóng chạy vào đại sảnh, Thẳng tắp đứng tại cha mẹ hắn trước mặt, sau lưng hắn, Bạch Tiểu Nhã bất lực thở dài. Nhi tử ta cao lên. Mỹ phụ ánh mắt cười cười, vươn tay sở lấy Bạch Tiểu Long đầu, cẩn thận đại lượng lấy. Không phải, không phải Mẫu thân, ngươi lại nhìn. Ta nhìn ngươi suốt ngày chỉ biết sống phóng túng. A. Một bên trung niên nhân con mắt không không chế được một hồi, dừng lại tại Bạch Tiểu Long trên thân, trong giọng nói mang theo một vẻ vui mừng, một tiêu kinh ngạc, ngươi đột phá. Bạch Tiểu Long niết miệng, đáp ý gật gật đầu, nói không nên lời hưng phấn. Hắn võ đạo thiên phú cực yếu, tuy nhiên Bạch ra tài đại khí thô, mượn nhờ thiên tài địa bảo đem hắn đề cao ra ngoại công tầng 3, nhưng là hậu di chứng cũng hiện hiện ra, bởi vì cơ không tốn sức Hơn một năm qua lại không tiến thêm tấp nào nữa. Ngoại công chia làm tầng 10, mỗi tầng 3 xem như một cái bước nghẻ nhỏ, tầng 3 đến 4 tầng tuy nhiên chỉ có một tầng chi kém, nhưng lại là một cái là trời, một cái là đất. Người làm sao đột phá? Trung niên nhân nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Bạch Tiểu Long võ đạo một mực là gai trong lòng hắn, Bạch ra là tài đại khí thô, nhưng là ở cái thế giới này, nếu là không có cường đại võ đạo, tài phú liền như mây khói, tuy nhiên có thể thuê mướn võ giả. Nhưng là dù sao không bằng chính mình có võ đạo đến bảo hiểm. Con của ngươi ta thiên phú dị bẩm, cứ luyện thì đột phá thôi. Bạch Tiểu Long dám tối nói. Tiểu Nhã, ngươi tới nói. Bạch Thiên Sơn mặc kệ cái này điên điên như tử, quay người nói với Bạch Tiểu Nhã. Vâng. Bởi vì một bát cháo. Bạch Tiểu Nhã do dự một chút, ngựa khí cổ quái nói ra, nàng thật là không có ý tứ nói là bởi vì liếm một cái đấy nổi. Cháo A. Ngươi nói cái gì, cháo? Bạch Thiên Sơn quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình, nhìn lấy Bạch Tiểu Nhã, cười cười, Tiểu Nhã à, liền ngươi cũng bắt đầu chọc ghẹo cha ngươi. Cha, là thật, ta nói cho ngươi cháu này thật thần kỳ. Bạch Tiểu Long lập tức đem tô vũ thổi đến thiên hoa loạn truy, sau cùng tổng kết nói, có thần kỳ như vậy thóc gạo, ta cảm thấy sư phụ hắn nói không chừng là một vị thánh giả. Thật tình không biết, hắn cái này vô ý nghĩ mới là tiếp cận sự thật nhất. Ha ha, thánh giả, thế gian này nào có nhiều như vậy thánh giả. Bạch Thiên Sơn cười lắc đầu, có điều vị này tô vũ xác thực không đơn giản, cái kia cháo thật có thần kỳ như vậy. Chắc chắn 100%. Cha, chờ một chút ngươi nếm thử, ta đánh cực ngươi nhất định chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, cháo này có thể phá vỡ ngươi trước kia cái gọi là những mị thực đó. Bạch Tiểu Long lời thề son sắt bảo đảm nói. Đông Châu Quận, Quận Vương Phủ. Chỉ Vân, hôm nay nghĩ như thế nào đến mời cha ăn cơm? Dương Vũ ha ha cười nói, hắn giáng người cực kỳ cường tráng, ánh mắt mang theo thần quang không giận tự uy, chính là Đồng Châu quận quận Vương. Nữ nhi gần đây đạt được một dạng mỹ vị, mời phụ thân nếm thử. Mỹ vị. Ha ha ha, khó trách ta ngửi được một cố mùi thơm, ngươi có tâm. Dương Vũ nhìn lên trước mặt một bàn đồ ăn, thoải mái không thôi, cầm lấy đũa liền muốn ăn cơm. Bất quá, ngay sau đó, hắn nhăn nhăn cái mũi, đầu tiên là nhìn xem về hương gà, lắp đầu, nhìn nhìn lại túy tiên trưởng lần nữa lắp đầu, mùi thơm này. Kỳ lạ. Trên bàn đồ ăn không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm, cũng đều là hắn yêu nhất đồ ăn, chỉ là lại đều không phải là hương khí nơi phát ra, mùi thơm này nhìn như lạnh nhạt, nhưng lại hết lần này tới lần khác đắp qua tất cả món ăn nổi tiếng mùi vị, khiến người ta khó quên. Dương vũ cao mày, từng cái đảo qua trước mặt tất cả đồ ăn, sau cùng, bất đắc gì mới đem ánh mắt đặt tại cái bàn trung gian cháo gạo trắng phía trên. Tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại không phải do hắn không tin. Mùi thơm này chính là từ cái này cháo gạo trắng phát ra, vốn là hắn trả kỳ quái, vì cái gì Dương Chỉ Vân muốn tại nhiều như vậy tốt trong thức ăn để lên cháo gạo trắng, hiện tại xem ra, cháo này bất phàm. Chỉ Vân, cháo này. Dương Vũ nhìn về phía Dương Chỉ Vân, trong mắt không che giấu được trần kinh. Mà tại quận vương phủ một bên khác. Phụng quận công chúa Chi Mệnh, về sau đường tiếu vì ngoại phủ tổng quản, phụ trách trưởng quản ngoại phủ nhân viên phân phối. Một la nha hoàng tại tạm dịch phòng cao giọng nói ra, Nét mặt vui cười nhìn lấy đường tiếu, đường tổng quản, về sau nhưng là chiếu cố tiểu nội nhiều hơn A. Đường tiếu lúc này còn không có hồi thần đến, cả người còn trong ngộng, khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là hoa mang, nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, xác định chỉ có chính mình một người gọi đường tiếu về sau, âm thanh run rời hỏi, cái cái gì? Ta có phải hay không nghe lầm, ta? Tổng quản, đường tổng quản, không sai, quận công chúa đặc biệt để bạn về sau ngươi chính là ngoại môn tổng quản. Nha hoàn định nọt đối với hắn nói ra, không có khả năng. Bằng hắn làm sao có thể là ngoại môn tổng quản, ta trần lãng cái thứ nhất không phục Trần lãng mặt phía trên nổi gần xanh, trường lớn lấy hai mắt chỉ đường thiếu, giống nói, muốn trở thành ngoại môn tổng quản, ít nhất cũng phải ngoại công đỉnh phong thực lực, hắn thực lực tương đương với ta, dựa vào cái gì để hắn làm tổng quản. Chỉ bằng hắn là tô vũ công tử bằng hữu, tô công tử về sau là chúng ta quận vương phủ khách quý. Nha hoàn khinh thường liếc trần lãng liếc một chút Ngươi thì tính là cái gì Cũng dám nghi vấn quận công chúa quyết định Tô Tô vũ công tử Trần lãng đầu ông một tiếng Một cái đứng không vững lui lại mấy bước Mất hồn mất vía lắp đầu Không có khả năng Tô vũ hắn vốn là chỉ là một tên tạp dịch Chỉ có ngoại công một tầng Hán Không đơn thuần là hắn Hán chỗ có người thần sắc đều cực kỳ phức tạp Ai có thể nghĩ đến Một cái bị người chế dê Võ đạo tuổi mục một tên tạp dịch hiện tại chuyển tay Thì biến thành chạm tay có thể bỏng nhân vật khó trách hắn lúc ấy hội như vậy quả quyết xa thải tạm dịch thân phận. Đường tiếu không khống chế được nhớ tới cái kia trên chợ, bình tĩnh cho đều con em đại gia tộc bán thóc gạo bóng người, khó trách hắn ngày đó thái độ kiên quyết như vậy, buồn cười chính mình khi đó còn khuyên căn hắn, không cho hắn tử công. Về sau Tô Công Tử là quận vương phủ khách quý, quận công chúa không hy vọng tại ngoài phủ nghe đến bất kỳ liên quan tới Tô Công Tử không tốt nguồn luận. Nha hoàn nói xong, đối với đường tiếu thi lễ liền rời đi. Đường Tổng Quảng. Ta trước đó nhưng là hoàn toàn không có chửi bới qua Tô Công Tử. Đường Tổng quản ta nhìn thấy Tô Công Tử thứ nhất mắt liền biết hắn người phi thường vậy. Hy vọng ngài về sau ở trước mặt hắn nhiều hỗ trợ nói ngọt hai câu. Đường Tổng quản lúc ấy Tô Công Tử từ công, ta liền biết hắn về sau muốn nhất phi trùng thiên, chưa từng có đã cười nhạo Tô Công Tử. Đường Tổng quản đây là ta tháng trước lương đồng, xin ngài vui vẻ nhận. Cơ hội trong cùng một lúc, Đông Châu quận các đại gia tộc cũng bắt đầu biết Tô Vũ tồn tại, đồng thời. Thì tại một ngày này, Đông Châu quận có ít đại gia tộc không hẹn mà cùng đều uống lên cháo gạo trắng. Trong lúc nhất thời, Đông Châu quận hình thành cháo hương vạn lý chẳng diện. chương 29, Đại Vương Sơn ổ 4. Tô Vũ còn không biết hắn thóc gạo tại Đông Châu quận gây nên nhiều náo động lớn. Về đến Đại Vương Sơn, đã thấy Triệu Lao cùng mộ tiểu tiểu như trước đang lên núi trên đường chô kia trên đất trống. Mộ tiểu tiểu khoanh chân ngồi dưới đất, đơn tay chỉ trời. Rõ ràng là tại tu luyện, Triệu Lao còn thần sắc nghiêm túc đứng ở một bên. Ánh mắt vô ý liếc liếc một chút Tô Vũ, mỉm cười, nói ra, tiểu tử, ngươi xác định không đến bái ta làm thời hạ, ta tâm pháp có thể nhảy qua ngoại công cảnh giới, trực tiếp thành đạt võ đồ, muốn không bao lâu, ngươi nhưng là cũng không phải là nha đầu này đối thủ. Tô Vũ bình tĩnh lắp đầu, hắn đã từng gặp qua hệ thống kỹ năng lợi hại, hiện tại duy nhất cảm thấy hưng thú tâm pháp cũng là rút thưởng lúc xuất hiện Sơn Đại Vương tâm pháp, coi như triệu lao thân là đàn thánh, nhưng là đưa cho tâm pháp cũng không nhất định có thể mạnh hơn hệ thống cho tâm pháp Uy Tiểu tử, nếu như ngươi là chỉ nhìn nha đầu này học được dạy ngươi, vậy ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Ta giáo cho nha đầu này tâm pháp chỉ thích hợp nữ tính tu luyện, ngươi luyện cẩn thận bộ ngực biến lớn, món đồ kia heo rút, ha ha ha ha. Nghĩ đến bị hỏi chỗ, triệu lao thế mà nhịn không được một mình cười ha hả Gia mà không kính A, tô vũ lắc đầu, trực tiếp hướng đi nhà gỗ. Lúc này, hắn phải thật tốt hoạch định một chút chính mình kiếm lấy những thứ này kim tệ công dụng. Đầu tiên, Hệ thống cung cấp đất đai chủng loại chia làm hai loại, cánh rừng cùng cây đất, cánh rừng dùng đến trồng trọt hoa quả, cây đất dùng đến trồng trọt cây nông nghiệp, bây giờ mình có 10 mẫu cánh rừng, mà cây đất cũng chỉ có một mẫu trồng lấy thóc gạo, lẽ ra lại mua một mẫu cây đất. Chỉ là đất giá cực cao, một mẫu đất cần 20 vạn kim tệ, hắn hiện tại toàn bộ gia sản cũng mới hơn 200.000 kim tệ, còn thật không nỡ lập tức lấy ra mua đất, mà lại như là đã có 10 mẫu cánh rừng, lại mua cây đất chính mình cũng không nhất định bận biểu tới Tô Vũ tạm thời từ bỏ mua đất kế hoạch. Còn về con non, trước mắt hắn có một cái mau mau liền đầy đủ, dưỡng quá nhiều sủng vật hoặc là da cầm cũng vô dụng, còn có tạp vật loại, hiện tại cơ bản đồ dùng sinh hoạt đều toàn, cũng không có cái gì cần muốn mua. Tô gia, nói nhiều như vậy, Tô Vũ thực chỉ là muốn vì chính mình tìm một cái lấy cớ, may mắn luôn bản. May mắn luôn bản hệ thống vừa mới mở ra, Tô Vũ không kích động là giả, nhân tính chỗ sâu luôn luôn truy cầu kích thích cùng mạo hiểm, càng là có cực mạnh may mắn tâm lý. Tô Vũ cũng không ngoại lệ, nói không chừng thật có thể đánh bạc đến đồ tốt đâu, nghĩ đến hương phấn chỗ, Tô Vũ tâm không khống chế được phanh phanh trực ngại. Dựa theo hệ thống cường đại, kiếm tiền thật đúng là không phải việc khó gì, hắn hiện tại có thể tính biết, vì cái gì hệ thống muốn thiết kế thêm may mắn luân bản tuyển hạng, thực chủ yếu là vì rút thưởng cùng may mắn luôn bản khen thưởng, nhưng tại đó khu mua sắm mua không được đồ vật mới là trưởng thành cuối cùng đường tát. Hệ thống, tân thủ nhà ở có thể thăng cấp sao? Tân thủ nhà ở chỉ là một cái nhà gỗ nhỏ Hai phòng ngủ một phòng khách, bọn họ hiện tại lại ba người, cũng không thể để đường đường đàn thánh một mực ngủ ghế sofa đi, nếu như có thể cải tiến tự nhiên tốt nhất. Có thể, lên tới cấp một biệt thự cần phải hao phí 20 vạn kim tệ. Tính toán, quả nhiên vẫn là đòi tiền, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục ủy khuất triệu lao ngủ ghế sofa. Cuối cùng, Tô Vũ đưa ánh mắt về phía đại biểu may mắn luân bản đại đại dấu chấm hỏi phía trên. Hán kiếp trước là cái ngoan bé ngoan, coi như luân bản cũng đều là rất tiểu kim ngạch tìm vận may. Xem ra một thế này là nhất định phải để cho mình đi đến đầu này không đường về a. Hắn tin tưởng, 100.000 kim tệ một ván, này làm sao dạng đều xem như đánh cực đi. Hắn tin tưởng loại này luân bàn mới là lớn nhất mạo hiểm kích thích, thật có thể nói là là một bước thiên đường một bước địa ngục. Ngón tay run run dậy dậy chạm đến may mắn luân bàn cái nút, cảm giác mình tâm đều nhanh nhẹ ra, khó trách nhiều người như vậy trầm mê ở luân bàn rút thưởng, loại này xác thực có thể mang cho ta dị dạng khoái cảm. Chuyển động Tô Vũ trùng điệp điểm kích tại may mắn luôn bàn dấu chấm hỏi lên. Hệ thống giao diện bên trong, may mắn luôn bàn đĩa quay bắt đầu chậm dại chuyển động. Tô Vũ tâm cũng không khỏi nhấc lên, đây chính là chỉnh một chút 100.000 kim tệ à, chính mình một nửa phòng thân đều ở bên trong, đến cùng lại là cái gì? Và anh, đầy lòng thấp phẩm ở giữa, bên ngoài biệt thự đột nhiên phát ra một tiếng tiếng vang cực lớn, toàn bộ nhà đều rung động kịch liệt mấy lần, Tô Vũ càng là mất thăng bằng, kém chút thế ngã trên đất. Tình huống như thế nào Động đất. Tô Vũ không lo được hắn, vội vã chạy ra cửa bên ngoài, hệ thống không phải là đưa cái hàng đái, cái này đại vương sơn nổ đi. Đứng tại cửa ra vào, liền có thể nhìn thấy ngoài cửa cách đó không xa, bùi mù lan lột, vô số cho bùi phiêu tán trên không trung hình thành một cái cây cột, bên trong là cảm thấy truyền đến làm người sợ hãi năng lượng, nổ lớn âm thanh chính là từ nơi đó truyền đến, mà lại cũng chính là triệu lão cùng mộ tiểu tiểu đang tại vị trí. Không phải là triệu lão cựu địch đánh tới cửa đi, lớn như vậy uy lực. Tiểu Tiểu nhưng là tuyệt đối đừng có việc a Tô Vũ tăng tốc cước bộ hướng về nổ tung phương hướng chạy tới. Chạy tới gần, mơ hồ có thể thấy được, tại không chỗ trong cho bụi đứng đấy một người mặc màu xanh nhạt váy Tiểu Cô Nương. Tiểu Cô Nương tựa như bị kinh sợ, đứng tại chỗ không núp ních, bất an nhìn lấy trung tâm vụ nổ. Tô Vũ buông lỏng một hơi, Tiểu Tiểu không có việc gì liền tốt, đi ra phía trước, quan tâm nói, Tiểu Tiểu, ngươi thế nào, xảy ra chuyện gì. Lúc này cho bụi vẫn không có tán đi bạn thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì. Mộ tiểu tiểu cắn cắn miệng ngôi, là lao sư, hắn vốn là muốn cho ta biểu thị võ đạo, chỉ là... Chỉ là cái gì? Tô Vũ lo lắng nói. Hắn vốn là muốn chém đứt một cái cây, nhưng mà, nhất trưởng đi xuống, gốc cây kia không hề động một chút nào. Không hề động một chút nào. Tô Vũ sắc mặt cổ quái, một cái cây mà thôi, ngoại công 4 tầng liền có thể nhẹ nhõm bổ ra, triệu lao bổ không ra. Không hề động một chút nào. Nói đùa cái gì? Hắn nhưng là đường đường vũ thánh. Về sau, hắn không tin tà, lại bổ nhất trường, cây kia vẫn là không hề động một chút nào. Trang bức không thành bị đánh mặt, hơn nữa còn là tại chính mình vừa thu đồ đệ trước mặt, Tô Vũ đã có thể cảm nhận được triệu lao lúc ấy quân bách. Về sau lão sư thì gấp, sau đó, sau đó cứ như vậy. Tô Vũ cuối cùng hiểu rõ tiền căn hậu quả, triệu lao thúi như vậy cái dám một người, tự nhiên muốn tại đồ đệ trước mặt xuất sắc một cái cảm giác ưu việt, chứng minh chính mình cường đại. Chỉ là lúc này lại náo ra dở khóc ở cười, nội tâm không căm lòng, mới có thể náo ra trận này động tĩnh. Ai, đáng thương chính mình Đại Vương Sơn sẽ không bị đánh ra một cái lôi thùng đi, Tô Vũ lo lắng nghĩ đến. Theo cho bụi dần dần tán đi, Tô Vũ cuối cùng có thể nhìn thấy lập ở trung tâm triệu lao. Chỉ là hắn hiện tại bộ dáng có chút chật vật, tóc lộn xộn xoa tung, trên mặt dính lây không ít cho bụi, bên khỏe miệng còn có chút bùn đất, một cái ống tay háo không cánh mà bay, trên thân cũng không ít vết nước. Nếu như không phải cảm thấy có chút triệu lao bộ dáng, Tô Vũ thật hoài nghi là đến hành khất khất cái. Triệu lao? Ngươi? Không có sao chứ? Tô Vũ quan tâm hỏi, đồng thời ánh mắt đánh giá bốn phía, con mắt dần dần trứng lớn, kinh ngạc phát hiện tại loại trình độ này dưới vụ nổ. Đại vương Sơn thế mà không có mảy may hư hao, thậm chí ngay cả cỏ đều là bộ dáng ban đầu. Truy cập trang web đồ ở chuyện để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, khởi đầu tốt đẹp cùng lòng tham có tội 4. Ngoà tàu, ngư bức. Chứ ngư bức, tô vũ thật không biết nên như thế nào hình dung hệ thống. Triệu lao đen mặt mò, nhìn lấy tô vũ, vội ho một tiếng, tiểu tử, núi này là ai tặng cho ngươi? Đưa cho ta. Tô vũ biến sắc, kinh nghi bất định nhìn lấy triệu lao, không biết như thế nào nói tiếp, dù sao nếu như nói là hệ thống đưa, cũng sẽ không có người tin tưởng. Khó trách ngươi không muốn bái ta làm thầy, nguyên lai sư phụ ngươi so với ta mạnh hơn rất rất nhiều. Triệu lao rằng giặc thở dài một hơi. Phối hợp nói ra, sáng tạo như thế, sư phụ ngươi nhất định là một vị thần cấp cường giả đi. Thần cấp cường giả, chẳng lẽ vũ đế phía trên còn có cảnh giới sao? Tô vũ mặt không đổi sắc, theo triệu lão lời nói nói, ta cũng không rõ ràng, gia sư cho ta ngọn núi này về sau liền biến mất. Nghe đồn thần cấp cường giả, có thể sáng tạo thế giới của mình, không thể bị ngoại lực gây thương tích, quả là thế. Triệu lão nói tiếp, khó trách ngươi có thể sử dụng núi này trồng ra ăn ngon như vậy đồ vật. Thần cấp cường giả xác thực không phải thường nhân có thể hiểu được. Tô Vũ cái gì đều không nói, Triệu Lao đã phát huy nao động giúp hắn đem tất cả mọi thứ đều giải thích một trận, ngược lại là tiết kiệm hắn phiền toái rất lớn. Thật chẳng lẽ có thần cấp cường giả xuất hiện sao? Tô Vũ hỏi. Triệu Lao ngưng trọng gật gật đầu, tuy nhiên theo không có người thấy thần cấp cường giả, nhưng ở trong điện tịch, thật có qua liên quan tới thần cấp cường giả ghi chép, nghe đồn, mỗi một vị thần cấp cường giả đều có sáng thế Lai like là truyền thuyết Tô Vũ im lặng, hắn có cái mau sư phụ, cái này triệu lao thế mà đem giả dối không có thật thần cấp cường giả đều rời ra ngoài. Lao sư, đừng nói, người vẫn là nhanh đi về thay quần áo khác đi. Một bên mộ tiểu tiểu nói, triệu lao lúc này mới chú ý tới tự thân trang phục nhịn không được mặt mò đỏ ứng. Một khi có người đối đại vương Sơn hái lấy công kích, lớn như vậy vương Sơn sẽ đem linh khí còn nguyên bắn ngược trở về, cái này mới đưa đến triệu lao chật vật như thế. Tiểu tử. Người đã có may mắn bái một vị thần cấp cường giả vi sư, là người tám đời đã tu luyện Phúc khí, nhất định phải biết quý trọng. Triệu Lao vẫn không quên đối tô vũ dặn dò. Đến hắn loại cảnh giới này, duy nhất làm cho tâm hắn động, có lẽ cũng chỉ có tăng thực lực lên, thần cấp cường giả trong lòng hắn phân lượng còn giống như thiên thần. Triệu Lao sắc mặt kích động đỏ lên, phản phất nhìn thấy phía trước một đầu tiền đồ tươi sáng, đột nhiên cảm giác được, chính mình đại vương Sơn là cỡ nào sáng suốt, đây chính là thần cấp cường giả sáng tạo địa phương chính mình nhất định muốn thật tốt cảm ngộ mới được. Chờ Thu xếp tốt Triệu lão, Tô Vũ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống giao diện, cái này xem xét, cả người đều sửng sốt, tại hệ thống giao diện trên cùng, thình lình xuất hiện một hàng chữ lớn, tiểu chữ đều là màu đỏ chót, chói mắt vô cùng. Chúc mừng ký chủ, may mắn luôn bàn thắng được một lần rút thưởng cơ hội. Cơ mờn. Điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết khởi đầu tốt đẹp. Tô Vũ kích động tay đều đang run rẩy, 5% xác suất a. Sát suất này có thể nói là không, thế mà duy nhất một lần thì để cho mình cho đụng tới, hắn hiện tại đối triệu lao tràn ngập cảm kích, không có hắn náo ra những thứ này động tĩnh, hắn căn bản không có khả năng giúp chúng. Kim nén không được chính mình nội tâm cảm giác hư phấn, tô vũ trực tiếp tiến vào rút thưởng logo. Đinh! Phải chăng rút thưởng! Còn cần nói, rút! Trước mặt hắn xuất hiện lần nữa 36 tấm biển hiệu, ánh mắt quét qua, trực tiếp nhảy qua linh thạch loại cùng thổ địa loại, tâm tình khuấy động phía dưới nhìn không được đem hai tay nắm thành quả đấm, tập vật loại, cái dường đơn, đinh ba, trẻ cùi bữa cái nổi, cái nổi, cần câu cá, kiến trúc loại, phòng luyện công, đốn ngộ các, lên bậc thang trời, đại vương sơn khách sạn, đại vương sơn sơn môn, vãng sinh hồ, bí tịch loại, sơn đại vương tâm pháp, nổ cỏ sách kỹ năng, đốn tuổi sách kỹ năng, câu cá sách kỹ năng, săn bắn sách kỹ năng, thu hoạch sách kỹ năng, lại có sơn đại vương tâm pháp, 3 lần rút thưởng, Thế mà nhiều lần đều có thể có Sơn Đại Vương Tâm Pháp, nói đây không phải hệ thống an bài, Tô Vũ đều không tin. Hiện tại hắn đối linh thạch loại cùng thổ địa loại căn bản không cảm giác, cái này hai loại có thể tính là rút thưởng bên trong quá yếu nhiêu tuyển hạng, mặt khác ba loại mới là hắn chỗ chờ mong. Lần này, lựa chọn khác là ở giữa nhất một cái biển hiệu. Nhất định không muốn chính là cùng thổ địa A. Tô Vũ hai mắt nhắm lại, hai tay không ngừng cầu nguyện, chỉ một chút 5 phút đồng hồ, hắn cũng không dám mở to mắt. Vù vù. Liều. Tô Vũ ổn định tâm thần, run run rảy rảy đem con mắt mở ra một đường nhỏ, đầu tiên xác nhận không phải linh thạch loại, cảm thấy an tâm một chút, con mắt chậm dãi trợ to, giật mình trong lòng, cũng không phải đất ngai loại. Yes! Bí tịch! Nhất định là bí tịch! Ánh mắt hơi hơi hướng lên di động, một cái màu xanh lam trang bịa thư tịch xuất hiện tại trong tầm mắt. Thật sự là bí tịch! Tô Vũ kém chút kích động kêu đi ra, toàn thân huyết mạch ngăn không được đi lên tuân. Chúc mừng ký chủ, rút chúng đốn tuổi bí tịch! Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống, Tô Vũ trong tay thêm ra một cái màu xanh lam trang bịa bí tịch, bí tịch góc trái trên cùng viết đốn tuổi hai chữ. Tuy nhiên rất muốn đậu đen rau muống, đốn tuổi cũng coi như bí tịch, nhưng là nghĩ đến cậy đất cùng gieo hạt kỹ năng cường đại, Tô Vũ cứ thế mà nuốt xuống, có đốn tuổi bí tịch, lại thêm lần trước rút thưởng đưa xài đao, chính mình thành chính cống tuổi phu. Phải chăng học tập đốn tuổi bí tịch. Học tập. Tô Vũ không chút do dự hai tay vỗ. Bí tịch liền hóa thành một đạo quang độn nhập Tô Vũ bên trong thân thể, to lớn tin tức vừa tới, trong nháy mắt đối cầm đào tư thế, đốn tuổi động tác, tư thế cùng lực đạo đều hiểu rõ, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn đốn tuổi bí tịch cũng được thắp sáng. Đánh bạc nếm đến ngon ngọt, Tô Vũ không kịp chờ đợi đem ánh mắt lần nữa khóa chặt tại hệ thống giao diện bên trong. Thừa thắng xông lên, tiếp tục xoa xoa bàn tay, điểm kích, may mắn luôn bàn. Luân bàn tại Tô Vũ nhìn soi mới bắt đầu chậm rãi chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Năm loại nhan sắc sáng rõ Tô Vũ hoa mắt, nhìn không rõ ràng. Tô Vũ có chút không dám nhìn, nhắm mắt lại, mấy giây sau mới ráng giặc mở ra. Lúc này, đĩa quay tốc độ rốt cục chậm lại. Bởi vì 5 loại nhan sắc là sen lẫn tại đĩa quay bốn phía, mà màu đen khu vực lại chiếm cứ đại bộ phận diện tích, nhìn có thể đánh bạc bên trong xác suất thật sự là rất mơ hồ. Tô Vũ mi tâm hơi hơi nhảy lên, thần may mắn nhất định sẽ đứng ở bên ta. Luân bàn hơi hơi chuyển động, kim đồng hồ chỉ hướng cái kia một mảnh nhỏ màu cam khu vực. Màu cam, biểu tượng chính là tùy cơ một cái tạp vật. Chẳng lẽ muốn hai chú liền? Tô Vũ thở mạnh cũng không dám, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim đồng hồ, dừng lại, cho bản đại vương dừng lại. Tô Vũ ở ngực không được chập trùng, nội tâm không ngừng hô to. Luân bàn run run rẩy rẩy, cuối cùng vừa vặn lướt qua màu cam khu vực, chỉ hướng sắt vách một mảng lớn màu đen. Ngoá, thành tâm sống mãi với ta đúng không? Cái này kém cũng chưa tới 1 cm đi. Tô Vũ nội tâm la hét: Hận không thể đem hệ thống theo trong thân thể mình lấy ra hành hung một trận, một điểm, thật sự vẹn vẹn kém một chút. Loại này thiên đường tới địa ngục cảm giác thật sự là khiến người ta phát điên không thôi. Long tham, theo đó gặp không may đi, Tô Vũ ảo nào không thôi. 100.000 kim tệ đổ xuống sông xuống biển, nhìn lấy trong hệ thống không đến 3 vạn kim tệ, Tô Vũ chỉ cảm thấy tim không thoải mái, khóc không ra nước mắt. chương 31, như bức thối thể đàn. 4. Hôm sau, trời tờ mở sáng. Tập thị đã bị các đại gia tộc chiếm đoạn lĩnh, nói ra các ngươi khả năng không tin, bọn họ trở lại là một cái bán gạo, mà lại càng khiến người ta khó có thể tin là, bọn họ nhất định thất vọng, bởi vì cái này bán gạo thế mà thả bọn họ bổ câu. Lúc này, Tô Vũ còn không biết mình trong lúc vô tình thả nhiều gia tộc như vậy bổ câu, hắn đã xuống đất, bắt đầu tay tiến hành cái đất, mà Triệu lão còn nằm tại cách đó không xa một cái trên ghế nằm, cái này ghế nằm dưới chân là mà cong, bởi vậy có thể trước sau lắc lư, tựa như cái nôi. Triệu lão một bên trước sau lúc lác, một bên có chút hăng hái nhìn lấy tô vũ, nói không nên lời hài lòng. Tiểu tử, sư phụ ngươi không hổ là thần cấp cường giả, thật sự là sẽ hưởng thụ A. Triệu lão cảm khái nói ra, vô luận là mỹ thực, hay là hắn hiện tại sử dụng đồ vật, hắn đều rất tự nhiên đem những này về đến tô vũ vị kia thần cấp sư phụ trên đầu, có thể phá vỡ hắn vị này thánh giả nhận biết, trừ thần cấp cường giả còn có thể là ai. Cắt, không có thấy qua việc đời, ta còn không cho ngươi mua xoa bóp ghế rửa A. Đó mới là thật hưởng thụ, tô vũ trận mắt một cái, cái này ghế nằm vốn là hắn mua cho mình hưởng thụ, nghĩ không ra trực tiếp bị triệu lao nhìn lên, đương nhiên cưỡng chiếm đi. Thế nào, không phục Triệu lao cười ha hả nhìn lấy tô vũ, thôi được, ngươi là tiểu bối, ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi dù sao cũng là đại vương thân thể tố chất cũng không thể quá kém, thì đưa ngươi khỏa thối thể đan. Thối thể đan tên tuổi tô vũ cũng không xa lạ gì, có thối luyện thân thể tạp chất hiệu quả. Là mỗi cái vừa mới bắt đầu tập võ người đều tha thiết ước mơ đồ vật Mặc dù chỉ là nhất cấp đan dược Nhưng là chân quy trình độ có thể so với cấp 2 Toàn bộ Đông Châu quận đều tìm không ra mấy khóa tới Triệu Lao thật không hổ là đàn thánh Tiện tay cầm đều là loại đan dược này Nói đưa người thì đưa người Tô Vũ nhìn lấy Triệu Lao trong tay màu đen đan dược Vừa muốn nói chuyện Cái kia đan dược liền hóa thành một đạo tàn ảnh Trực tiếp chui vào Tô Vũ trong miệng Đinh Thể chất năm Hệ thống nhắc nhở để tô vũ lông mày nhăn lại, kìm lòng không được đem miệng một phát, kiếm buồn. a tiểu tử, ngươi trước kia đã ăn loại đan rừng này. Triệu lão nhìn chầm chầm tô vũ nhìn nửa ngày, nhìn không được hỏi. Không có. Không có khả năng. An thối thể đan thân thể làm sao có thể một điểm phản ứng đều không có, chí ít cũng sẽ bài xuất một điểm tạp chất. Triệu lao vây quanh tô vũ đi một vòng, cao mày, cổ quái. Mà lại, ta rõ ràng cảm giác thân thể ngươi tại thời gian ngắn tăng cường rất nhiều. Nghe được Triệu Lao nói như vậy, Tô Vũ lập tức hiểu rõ bên trong nguyên do, khẳng định là hệ thống trực tiếp phóng qua trung gian khâu, trực tiếp đem dược lực cho chuyển đổi, thật sự là đơn giản thô bạo. Triệu Lao, ngươi sẽ không phải là chúng ta a Tô Vũ ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Triệu Lao, rất vô lương trả đua. Cái gì? Ta đường đường đàn thánh, sẽ lừa ngươi cái này cái mau đầu tiểu tự à mà lại đan dược này là ta luyện chế ra đến, ngươi cảm thấy có thể là giả sao? Triệu Lao tựa như nhận vô cùng nục nhã toàn bộ mặt mò đều đỏ thành căn heo, hận không thể một bàn tay chụp chết Tô Vũ. Tô Đại Ca, Sư Phụ, ăn cơm. Đúng lúc này mộ tiểu tiểu hợp thời xuất hiện, đáp lấy tại ăn cơm trên đường, mịt mờ kín đáo đưa cho Tô Vũ một bình đăng ăn dược, tiếp lấy rất nhỏ giọng nói ra, Tô Đại Ca, trong này có ba quả thối thể đan, ngươi trước dùng đến, không đủ ta lại đi hướng Sư Phụ mớn. Đi ở phía trước triệu lao thân hình rõ ràng run lên, tâm lý tràn đầy đều là nước mắt, Cái này ba khỏa thối thể đàn nếu như lưu lạc tại Đông Châu Quận, không biết hội nhắc lên nhiều náo động lớn đây này. Lúc này, cách cách đỉnh núi cách đó không xa, hai đạo thân ảnh dần dần hướng Đại Vương Sơn đi tới. Thì, người xác định nơi này chính là Đại Vương Sơn sao. Bạch Tiểu Long không ngừng quan sát bốn phía, nghi ngờ nói. Một đường đi tới, cái này lên núi trừ cây cũng là cỏ, cùng núi khác so ra rõ ràng hoàng vu rất nhiều, thấy thế nào đều không giống như là tô vũ nhà ở. Địa điểm này là tô công tử nói. Hẳn là sẽ không sai, mà lại núi này cùng núi khác khác biệt, tự nhiên có nó chỗ đặc biệt. Bạch Tiểu Nhã nói ra, tiếp tục hướng về đỉnh núi đi đến. Tỷ, nếu biết Đại Vương Sơn địa điểm, tùy thời đều có thể đến, làm gì phải như vậy vội vã tới. Bạch Tiểu Long Phàn là nói, hắn cho tới bây giờ không có dậy sớm như thế qua à, trong lòng không thiếu được oán trách. Biết Đại Vương Sơn người không nhiều, hiện tại rất nhiều gia tộc đều đang tìm Đại Vương Sơn cụ thể địa điểm. Chúng ta bây giờ tới, có thể tránh đi rất nhiều người thai mắt cũng có thể trước tiên cùng tô công tử cách giao đang khi nói chuyện Tô Vũ Tân thủ nhà ở dần dần thu vào bọn họ tầm mắt Tân thủ nhà ở Tuy nhiên không lớn nhưng là lối kiến trúc lại cực kỳ đặc thủ, tại dị giới tuyệt đối là độc hữu trong lúc nhất thời để bạch tiểu Nhã cùng Bạch tiểu Long đồng thời thất thần ngu ngơ ngay tại chỗ tỷ nhà nhìn tốt thân thiết làm sao xây đi ra Bạch tiểu Long bối rối nhất thời quét sạch sành xanh tự lầm bẩm ngự khí run rẩy ánh mắt gắt gao nhìn chằ chằ nhà ở lộ ra hưng phấn Mềm mang, hướng tới các loại tâm tình rất phức tạp, nhà mình nhà mặc dù lớn, chiếm diện tích cực lớn, nhưng là cùng nơi này so sánh, lại có chút không đủ, nguyên lai, like, nhà. Thế mà cũng có thể có khí chất. Nếu như có thể ở bên trong thì tốt biết bao a. Bạch Tiểu Long hướng tới không thôi. Tô công tử quả nhiên người phi thường. Bạch Tiểu Nhã lấy lại tinh thần, ngưng trọng đối Bạch Tiểu Long bản giao nói, chờ một chút thái độ nhất định muốn cung kính, mặc kệ nhìn thấy bên trong người nào, đều phải tận lực kết giao biết không. Bạch tiểu Long gật gật đầu không cần tỷ tỷ của hắn giao phó riêng là nhà liền để hắn sinh ra một tia lòng kính sợ không dám làm cản hai người sợ là hít sâu một hơi nhắm mắt theo đuôi hướng về nhà ở đi đến đi gần đến liền nhìn thấy tại nhà ở cách đó không xa một mâu lúa nước ngang nết đầu lên theo gió lắc lư đối đại Vương Sơn tới nói một mâu đất cực nhỏ nhưng là giống lúa nước loại này tụ tập cùng một chỗ sinh trưởng thì lộ ra cực kỳ hùng vĩ tỷ cái này nên không phải là cái kia thóc gạo đi Bạch Tiểu Long nuốt nước miếng, hắn vốn cho rằng loại kia thóc gạo coi như lại nhiều, cũng sẽ không vượt qua trăm cân. Ai có thể nghĩ lại là bị nhân chủng đi ra, mà lại phạm vi còn như thế phổ biến, loại này phá vỡ có vẻ thực dụng hơn là trở tay không kịp. Mà tại lúa nước bên cạnh, còn có mấy mâu đất đều đã lộ ra chồi non, không ít còn mọc ra cây non, rõ ràng là đang gieo trồng khác đồ vật Có thể trồng ra loại này thóc gạo, đại vương sơn đến cùng là cường đại cỡ nào. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến. Dương Dương Tô Vũ ba người còn đang dùng cơm, mau mau lại đột nhiên dương lên đầu, lỗ thai một bên, tiếp lấy liền sông tới cửa, đối với ngoài cửa kêu to lấy, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Tô Vũ. Tiểu tử, có hai vị khách nhân đến, người mời đến. Triệu Lao không ngạc nhiên chút nào, cười ha hả nói ra, tiếp lấy vẫn như cũ cột cột uống từng ngụm lớn lấy cháo. Tô Vũ nhớ mày, người nào sẽ như vậy sớm đến Đại Vương Sơn, hắn hôm qua trời mặc dù nói với chính mình là theo Đại Vương Sơn đến. Nhưng là cũng không có nói ra Đại Vương Sơn cụ thể địa điểm, chung quanh nhiều như vậy núi, không có lý do nhanh như vậy thì tìm ra a Duy nhất biết địa điểm cũng chỉ có Bạch Tiểu Nhã cùng Hàn Đại Bằng, chẳng lẽ là bọn họ. Tô Vũ ra hiệu mau mau dừng lại kêu to, liền đi ra cửa phòng. chương 32, có khách tới chơi. 4. Bạch Tiểu Thư, Bạch Công Tử Tô Vũ vừa ra cửa, liền nhìn thấy Bạch Tiểu Nhã cùng Bạch Tiểu Long đứng ở bên ngoài, con mắt ngốc trệ nhìn lấy chính mình ruộng đất cũng không biết cũng nghĩ cái gì. Bạch Tiểu Nhã gặp qua Tô công tử, sớm như vậy quái rầy Tô công tử thật sự là không có ý tứ. Bạch Tiểu Nhã chào hỏi, ngữ khí trở nên có chút câu nệ, Tô Vũ thật sự là quá mức thần bí. "Không sao, vào đi." Tô Vũ cười cười. Bạch Tiểu Nhã cùng Bạch Tiểu Long mới vừa vào phòng liền nhịn không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, Tô Vũ nhà ở bên trong, mặt đất cửa hàng là kiếp trước nhất lưu gạch men sứ, phản xa ánh sáng, đem bóng người đều rõ ràng phản chiếu trên mặt đất. Trên tường cũng là dùng nhất là thời thượng từng giấy, nhìn một cái liền có một loại đại khí bàng bạc cảm giác, hán giả sức bọn họ càng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, thật như là tiến vào một cái mới thiên địa. Khác đứng tại cửa ra vào, vào đi. Cái này, Bạch Tiểu nhã cùng Bạch Tiểu Long lướt nhau, thân thể vì Bạch ra người, coi như đi quận vương phủ đều chưa từng có câu nệ như vậy, lúc này lại cảm giác được bó tay bó chân, liền đi ra một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm bẩn nơi này. Vào gian phòng, bên trong bố trí càng làm cho bọn họ hai mắt tỏa sáng, xinh đẹp cửa thủy tinh cùng cửa sổ thủy tinh, còn có trong phòng khách nhìn qua cực kỳ mềm mại ghế sofa, thậm chí còn có rất nhiều bộ dáng kỳ lạ đồ dùng trong nhà, không một không tại phá vỡ lấy bọn hắn thế giới quan. Tô Vũ không đủ tiền thăng cấp thành biệt thự, nhưng lại hoa 15000 kim tệ đem tân thủ nhà ở nạp lại hoàn một lần, cũng mua không ít đồ dùng trong nhà. "Tùy ý ngồi đi, đừng khách khí." Tô Vũ nói ra, tiện tay liền đẩy đi tới hai cái ghế dựa. Cái ghế này dưới đáy chứa bánh xe nhỏ, đẩy lên thông thuận vô cùng, loại này thiết kế lần nữa để Bạch Tiểu Nhã cùng Bạch Tiểu Long tắc lươi không thôi, bọn họ dù sao cũng là con em đại gia tộc, nhưng theo lên núi đến bây giờ, nội tâm rung động nhưng vẫn không ngừng qua. Tô công tử khách khí. Bạch Tiểu nha không chế tốt tâm tình, cười cười, yêu nhã ngồi xuống. Cái ghế này, thật mềm. Cái ghế lớn nhỏ vừa vặn phù hợp. Vô luận là cái ghế làm vẫn là chỗ tựa lưng đều hất lên một tầng không biết từ làm bằng vật liệu gì làm thành cái đệm, thậm chí tại cái ghế hai đầu trên lan can cũng bọc lấy một tầng sốp tay đệm, vừa mới ngồi xuống đi, Bạch Tiểu Nhã liền cảm giác mình cả người đều sốp giòn, một cô cực độ mềm mại cảm giác bao vây lấy chính mình, cơ hồ có thể đem chính mình tăng ra, lấy nàng hằn dưỡng, thế mà vẫn như cũ nhịn không được vặn vẹo mấy lần vòng eo. Bạch Tiểu Long càng là không chịu nổi, cả người đã sủi lơ trên ghế, thân thể không được vặn vẹo Bên trong miệng còn phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Hắn vốn là lên ngại sớm, chính là bồi rối tràn lan thời điểm, đột nhiên tiếp xúc đến loại này cái ghế, kém chút trực tiếp ngủ mất. "Các người tốt, ta gọi Mộ Tiểu Tiểu." Lúc này, Bạch Tiểu Nhã cùng Bạch Tiểu Long mới chú ý, tại phòng một bên khác còn người ngồi, Bạch Tiểu Nhã cứng ngắc cười cười, "Đứng, dậy, Mộ cô nương ngươi tốt, ta gọi Bạch Tiểu Nhã, cái này là đệ đệ ta Bạch Tiểu Long." Sau đó ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy một bên như trước đang uống vào cháo Triệu lão, biến sắc. Cung kính nói, bạch tiểu nhã gặp qua triệu lão Triệu lao tại linh dược các nhiều năm, nàng tự nhiên không có khả năng không biết, liên quan tới triệu lao thân phận một mực là bí mật, liền xem như linh dược các các chủ đều muốn lịch thiệp hắn ba phần, càng là tại khảo hạch linh dược sư lúc, tùy hứng làm cho cả tỷ lệ thông qua là không, mà lại cho tới bây giờ đều không tiếp xúc bất kỳ gia tộc nào hoặc cá nhân lấy lòng nghĩ không ra xa thải linh dược các chức vị sau thế mà xuất hiện tại Đại Vương Sơn. Tuy nhiên sạch người biết triệu lao thân phận Nhưng là đều có một cái cộng đồng nhận biết, Triệu Lao đắc tội không nổi. Chẳng lẽ hắn là Tô Vũ sư phụ? Triệu Lao gật gật đầu xem như đáp lại. Không biết Bạch Tiểu Thư tới đây không biết có chuyện gì. Tô Vũ hiếu kỳ nói. Thực ta vốn là chỉ là muốn bái phỏng một chút Tô Công Tử. Bạch Tiểu Nhã nói ra, tiếp lấy thoáng có chút chủ trừ, bất quá ta vừa mới nhìn đi ra bên ngoài những cái kia lúa nước. liền sinh ra một cái ý nghĩ, muốn cùng Tô Công Tử thương lượng một chút. Bạch Tiểu Thư cứ nói đừng ngại. Tô Vũ nói ra, tiếp lấy để mộ tiểu tiểu ngược lại hai chén linh tuyển phóng tới trước mặt bọn hắn, nói ra, sơn giã mảnh đất, không có thứ gì tốt chiêu đãi bạch tiểu thương ngàn vạn thứ lỗi. Bạch tiểu nhã con mắt hơi hơi nhảy một cái, nhấp nhấp dưới khăn che mặt bờ môi, trên mặt hiện lên một kia tức giận, ta thừa nhận các ngươi ngư bức, nhưng là các ngươi cũng không thể nhìn như vậy không nổi người đi, mình nói như thế nào cũng là Đông Châu quận người bạch ra, bằng Đông Châu quận thứ nhất thủ phủ, thứ gì không uống qua, không có rượu cũng coi như... Tốt xấu cũng pha ấm trà a chẳng lẽ cũng chỉ đáng giá dùng cái này chén nước sôi để ngồi đến chiêu đai sao? Còn nói cái gì sơn giã mảnh đất, rõ ràng cũng là xem thường người. Mà lại, không biết có phải hay không ảo giác, nàng thế mà nhìn thấy tô vũ đấy mắt hiện lên một tia đau lòng, có lầm hay không? Một chén nước lạnh mà thôi, ngươi đau lòng cái giam a chính mình dù sao cũng là cái mị nữ, người nam nhân nào gặp không phải đại hiến ân cần, ngươi chẳng lẽ liền một chén nước đều không nỡ? Còn có phải là nam nhân hay không? Loại nước này, coi như ngươi mời ta uống ta còn khinh thường ông nha. Tô Vũ đúng là đau lòng à, một bình linh tuyển nhưng là giá trị 1000 kim tệ a, hắn bởi vì trước đó đánh bạc, nhất thời xúc động trông non việc nhà làm thua không khác gì nhiều, tiếp lấy lại trang hoàng tân thủ nhà ở, hiện tại 1000 kim tệ với hắn mà nói đã coi như là rất nhiều, có thể không đau lòng à? Ta vừa mới nhìn thấy Tô công tử ở bên ngoài loại những cái kia lúa nước, xin hỏi Có phải hay không cũng là tô công tử lần trước bán những thóc gạo đó? Bạch tiểu nhã cô nén nộ khí, tâm bình khí hòa nói ra, nhưng là lời nói bên trong thêm ra đến xa lánh lại không khó nghe được. Vâng. Tô vũ gật gật đầu, loại này gạo là ta trồng. Mạng mội hỏi một câu. Loại này thóc gạo. Tô công tử có thể loại ra bao nhiêu? Bạch tiểu nhã cẩn thận thử gió xét nói. Rất nhiều, chỉ cần có ta ở đây, loại này gạo liền có thể vô hạn sinh sản. Thóc gạo chỉ là cơ bản nhất thu hoạch có tiền liền có thể mua đất, có điệu tự nhiên có thể vô hạn loại. Vậy cái này loại thóc gạo Tô Công Tử có thể giao cho chúng ta bạch ra buôn bán, ta cam đoan, bạch ra tuyệt đối sẽ không để Tô Công Tử ăn thiệt thòi. Bạch Tiểu Nhã bức thiết nói ra, tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng khi biết Tô Vũ thế mà có thể trồng ra loại này thóc gạo lúc vẫn là không nhịn được kích động lên. Giao cho các người bán. Tô Vũ ánh mắt kinh dị nhìn Bạch Tiểu Nhã liếc một chút, nữ nhân này lợi hại a không hổ là Đông nhi Nhanh như vậy thì nhìn ra bên trong cơ hội buôn bán, mà lại trước tiên tìm tới, sau đó cùng mình trao đổi, có thể thấy được bá lực. Tô công tử ngài yên tâm, loại này gạo tại toàn bộ ngũ châu đại lục đều là gần như không tồn tại, chỉ cần giao cho chúng ta kinh doanh, tuyệt đối có thể chế tạo thành giống tinh linh tộc sản xuất linh tiểu đồng dạng tồn tại. Bạch tiểu nhã tiếp tục nói, bọn họ bạch ra là thương nhân mọi người, buôn bán phương diện tự nhiên có một bộ. Tinh linh tộc linh tiểu Tô Vũ tự nhiên nghe nói qua, dùng kiếp trước lại nói cũng là quốc tế nhãn hiệu, cũng không đủ cầu, chẳng những giá cao chót vót mà lại có tiền mà không mua được, thụ vạn nhân tìm kiếm. Tinh linh tộc ở vào Bắc Châu, trời sinh thì là yêu thích hòa bình chủng tộc, thổ thiên nhiên quyền liêm, trời sinh có thân cận tự nhiên năng lực, cũng là dễ dàng nhất sinh ra tuấn nam mỹ nữ chủng tộc. Bất quá, Tô Vũ gia tâm tự nhiên không ngừng vượt qua tinh linh tộc linh cựu đơn giản như vậy, hắn là muốn đem toàn bộ Đại Vương Sơn chế tạo thành ngũ châu đại lục thứ nhất nhãn hiệu. Chương 33, cầu hợp tác. 4 Vậy các ngươi tính toán lấy giá bao nhiêu bán ra? Chầm ngâm một lát, Tô Vũ thử thăm dò, cái này thóc gạo giao cho Bạch ra bán quả thật có thể giảm bớt chính mình một đại công phu, Hán vốn chính là vì kiếm tiền, thuận tiện đem Đại Vương Sơn danh khí truyền đi ra, có thể tiết kiệm sự tình tự nhiên tốt nhất. Nếu là loại này gạo Tô công tử có thể một mực sản xuất lời nói, ta đề nghị 50 mai trung phẩm linh thạch một cân, dạng này có thể bảo đảm Ngũ Châu Đại Lục đại bộ phận thế lực có thể tiêu phí nổi, đã không hàng đế cũng không thể bị tràn lan mua sắm. Nâng lên sinh ý, Bạch Tiểu Nhã lộ ra rất khô luyện. Nói trắng ra cũng là đi ở chung cao đoạn phát triển. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao chia thành? Tô Vũ tiếp tục hỏi. Cái này thóc gạo là từ Tô Công Tử cung cấp, Bạch ra chúng ta chỉ phụ trách vận hành, làm chiếm 3 phần là đủ. Tô Vũ gật gật đầu, cái này Bạch Tiểu Nhã đúng là làm thương nhân tài liệu, quả quyết vô cùng, lấy cùng bỏ ở giữa phân tốc nắm chắc vô cùng tốt. Có thể, cái này thóc gạo có thể từ các ngươi Bạch gia kinh doanh. Về sau trực tiếp đến nơi này của ta lấy thóc gạo liền tốt, bất quá ta có một cái yêu cầu, phàm là ta đại vương Sơn đổ vật đều phải chứ danh là theo ta đại vương Sơn đi ra. Tô Vũ đồng ý nói, đây cũng là hắn đối Bạch ra khảo nghiệm, nếu là thật sự vận hành tốt, hắn không ngại đem về sau đổ vật đều giao cho Bạch ra kinh doanh, nhưng nếu là không tốt, chỉ có thể nói Bạch ra bỏ lỡ một cái quật khởi cơ hội thật tốt. Đây là tự nhiên. Bạch tiểu nhã đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy không kịp chờ đợi đáp ứng nói. Nàng nghĩ không ra Tô Vũ Hội đáp ứng dễ dàng như vậy xuống tới, bởi vì loại này gạo bất luận thế nào đều tuyệt đối là chân bảo đồng dạng tồn tại, sẽ chỉ cung không đủ cầu, không có khả năng có bán không được tình huống. Kiến thức Tô Vũ kiêu kiệt, nàng đã chuẩn bị kỹ càng bị Tô Vũ trả ra tính toán, liền xem như chỉ chiếm một tầng nàng cũng sẽ đáp ứng, bởi vì cái này không đơn thuần là kiếm tiền vấn đề, chỉ cần có loại này thóc gạo, nàng bạch ra tên tuổi tuyệt đối sẽ theo cái này thóc gạo lưu. Truyền ra đi, bạch gia danh vọng tự nhiên nước lên thì lên. Về sau kiếm tiền cũng sẽ lại càng dễ Đây chính là tiền tài cũng mua không được Xem ra tên này cũng không phải ghê tẩm như vậy nha Nàng nhìn về phía tô vũ ánh mắt nhất thời thuận mắt rất nhiều Một bên bạch tiểu long thì không thú nhiều Ngồi trên ghế, buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy chung quanh Ánh mắt ngẫu nhiên liếc nhìn nhà bếp phương hướng Thân thể khi thỉnh thoảng dãy rủa Hắn hôm nay mặc dù dậy sớm Nhưng là liền điểm tâm cũng chưa ăn bên trên Chính là đói bụng thời điểm Lại thêm lúc này cả phòng cháo hương Nghèo đói càng sâu Hắn thật hận không thể nào tới ăn đầy đủ, chỉ có thể dựa vào hấp khí tới dọa ức cái bụng cảm giác đói bụng, sợ cái bụng phát ra gọi tiếng. Cái này tô vũ cũng thật sự là, khách nhân đến cũng không biết thật tốt chiêu đãi liền một bát cháo đều không ngời, liền xem như để chính chúng ta dùng tiền mua cũng được à, thật sự là keo kiệt. Còn về nước này, Bạch Tiểu Long liếc một cái bên người chén nước, nhớ lại ta ngang dọc Đồng Châu quận nhiều năm, lúc nào uống qua như thế nước lạnh. Thôi thôi, uống thì uống đi, dù sao cũng so một mực bị đói mạnh. Đi qua vô số tư tưởng đấu tranh, Bạch Tiểu Long rốt cục nhịn không được, bưng lên ly nước kia, đầu tiên là thả ở trước mắt giò sét một phen, tiếp lấy trong lòng thở dài, tâm không cam tình không nguyện uống một ngụm. Phanh! Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Long cả người đều đứng lên, nguyên bản mọi mệt đều rất giống bị quét sạch sành xanh, nói không nên lời tinh thần. Tiểu Long, ngươi làm gì? Bạch Tiểu nhã cả người đều lộn xộn vốn là nhanh đi thành trung nhận thức, tất cả đều vui vẻ, không biết cái này để để lại chung cái gì gió nghiêm nghị nói. Tranh thủ thời gian ngồi xuống. Cho tô công tử nhận lỗi. Làm cho luôn luôn bình tĩnh bạch tiểu nhã phát lớn như vậy tinh khí. Cũng đúng là không dễ. Tỷ, nước này. Bạch tiểu long gắt gao nhìn chầm chầm trong tay trên nước. Nước này rất tốt, có lời gì trở về rồi hay nói. Bạch tiểu nhã lập tức cắt ngang hắn lời nói. Nàng biết dùng nước này thực chiêu đãi người tại là quá phận. Đệ đệ mình tám thành là chướng mắt nước này, cho nên chuẩn bị báo nổi. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa. Bạch ra tại Đông Châu quận xem như đại gia tộc, nhưng là Đại Vương Sơn vô cùng thần bí, vạn không thể đắc tội, mà lại hiện tại là hợp tác với Tô Vũ thời khắc mấu chốt, sao có thể bởi vì một chén nước mà hư đại sự, một chén nước mà thôi, nhìn một chút liền qua đi. Nhưng là, tỷ ta nói, im miệng. Bạch Tiểu Nhã trong lòng vô cùng hối hận đem Bạch Tiểu Long mang tới, chính mình cái này đệ đệ thật sự là không đủ thành thục, dạng này rất dễ dàng hư đại sự, từ giờ trở đi, cho đến khi về nhà. Không cho phép ngươi nói thêm câu nào. Bạch Tiểu Long khẽ nhếch miệng, vô tội đứng tại chỗ, nhìn xem tỷ tỷ mình, lại nhìn xem trong tay mình nước, một mặt một bước. Chính mình lời gì còn chưa nói a, làm cái gì, tỷ tỷ đây là ăn thuốc nổ. Tô công tử bị chê cười, ta cái này đệ đệ tính cách chính là như vậy, đột nhiên hét lên. Xử lý tốt Bạch Tiểu Long, Bạch Tiểu Nhã lập tức đối Tô Vũ bồi lên nói. Không sao Tô Vũ khoát khoát tay cười cười, chúng ta tiếp lấy vừa mới đề tài, đã vừa mới Bạch Tiểu thư đồng ý. Cái kia phàm là ta đại vương Sơn đồ vẩn, đều phải in lên ta đại vương Sơn thương hiệu. Thương hiệu? Đó là cái gì? Bạch tiểu nhã sáng ngời trong mắt tràn đầy đều là nghi hoặc. Thương hiệu cũng là nhắn hiệu. Không đúng. Tô Vũ lúc này mới ý thức được dị giới căn bản không có cái này nói chuyện, đổi một loại thuyết pháp nói. Nói chung, phàm là ta đại vương Sơn đồ vẩn, đều muốn in lên đặc biệt tiêu chí, cũng tại mang tính tiêu chí ghi chú rõ đại vương Sơn ba chữ. Tô Vũ nói xong, trực tiếp lấy ra một bên giấy cùng bút Xoát xoát xoát hỏa một cái đỉnh núi, cũng tại dưới đỉnh núi viết xuống đại vương sơn ba chữ, ngọn núi đó chính là đại vương sơn ngoại hình. Cái này, bạch tiểu nhã con mắt càng ngày càng sáng, đúng à, chính mình làm sao không nghĩ tới, dạng này chẳng khác nào vì chính mình đổ vật đánh lên là khấn, mà lại có nhãn hiệu hiệu ứng, loại phương pháp này hắn đến cùng làm sao nghĩ ra được. Bạch tiểu nhã nhìn lấy tô vũ cái kia bình tĩnh như trước khuôn mặt, tựa như chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, càng ngày càng cảm giác tô vũ giống một điều bí ẩn Hắn đến cùng có biết hay không, riêng là cái ý tưởng này cơ hồ cũng là vô giá, có thể sáng tạo lượng lớn tài phú. Thế nào, không nguyện ý. Tô vũ gặp bạch tiểu nhã một mực trầm mặc, nhướng mày, hỏi. Dĩ nhiên không phải, tô công tử đại tài, tiểu nữ tử mặc cảm, bội phục không thôi. Bạch tiểu nhã vội vàng lắp đầu, ta sau khi trở về thì sai người vì tô công tử chế tạo ra lá cờ này, về sau đại vương sơn đồ vật đều sẽ nương theo lấy loại này cờ xí. Tô vũ gật gật đầu. Nơi này tự nhiên không coi in ấn thuật, dùng cái cờ sĩ làm đại biểu, cũng có thể. Thô công tử! Đúng lúc này, một bên Bạch Tiểu Long rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Bạch Tiểu Nhã tâm bỗng nhiên nhảy một cái, cái này đã nói thành, nhưng là tuyệt đối đừng lại làm xảy ra chuyện gì à, không ngừng ngấy mắt, ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Cái kia, có thể hay không? Lại cho ta một chén nước. Bạch Tiểu Long nhăn nhó thật lâu, rốt cục nói ra, Bạch Tiểu Nhã khó có thể tin chừng lớn hai mắt nhìn mình vị đệ đệ này. Lúc này mới phát hiện, thời gian ngắn như vậy bên trong, hắn ly nước kia thế mà đã thấy đáy chương 34, nước phi phạm. 4. Mất mặt ném về tận nhà. Đây là bạch tiểu nhã trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên, lúc này nếu như nàng không mang mạng che mặt, tuyệt đối có thể thấy được nàng đỏ bừng khuôn mặt. Một chén nước mà thôi, ngươi thế mà còn muốn lại muốn một chén, ngươi là thế nào mở loại này miệng? Bất quá, khi nàng nhìn thấy tô vũ trên mặt cái kia kinh ngạc, thì đau không muốn các loại tâm tình rất phức tạp lúc, trong lòng càng là thỉnh Thịch nhảy không ngừng, hai người kia có phải hay không đầu hóc có hồ à, một chén nước mà thôi, làm đến theo cái bảo bối một dạng, một cái muốn, một cái không muốn, trong lòng nhất thời dâng lên một cô không tên hòa diễm. Tô công tử bị chê cười, không cần làm phiền. Cố nén chập trùng không thành tơi tỉnh nói ra, tiểu lòng, người uống ta cái này chén đi. Câu nói này nói xong, nàng rõ ràng nhìn thấy tô vũ chậm rãi thở vào một hơi, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng Trong lòng lấp kín, lần nữa cho tô vũ dán lên keo kiệt nhãn hiệu. Thì, ngươi, ngươi thật cho ta. Bạch Tiểu Long nhìn lấy Bạch Tiểu Nhã ly nước kia, ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng. Ơn, ngươi không phải muốn uống à, cái này chén ta không uống qua. Bạch Tiểu Nhã nói ra, ánh mắt cổ cái nhìn lấy Bạch Tiểu Long, chính mình cái này đệ đệ đó là cái gì ánh mắt, một chén nước mà thôi, ta chẳng lẽ hội không nỡ cho ngươi uống à. Nếu không ngươi trước nếm thử, rồi quyết định có cho hay không ta. Bạch Tiểu Long nuốt từng ngụm từng ngụm nước, nỗ lực đem ánh mắt theo ly nước kia bên trong rời, đề nghị. Hắn không phải là không muốn uống, thật sự là tỷ hắn trong lòng hắn dâm y quá thịnh, hắn sợ hắn cứ như vậy uống hết, tỷ hắn biết do nói ra chân tướng sẽ trực tiếp giết hắn. Nếm thử. Bạch Tiểu nhã trợn mắt một cái, một chén nước mà thôi, làm đến phức tạp như vậy làm gì, có điều kiến thức tô vũ cùng Bạch Tiểu Long biểu hiện về sau. Xuất phát từ hiếu kỷ, nàng vẫn là quyết định nếm một chút nước này tư vị. Hơi trầm ngâm Liên nhẹ nhàng vung lên mạng che mặt, lộ ra một trường phấn nột nột, mượt mà vô cùng đôi môi mềm mại. Khoảng cách gần như vậy nhìn lấy bực này hương diễm trắng cảnh, dù là tô vũ cũng cảm thấy có chút miệng đắng lơi khô, đại nào thiếu oxy. Bạch tiểu nhã bờ môi hơi nít lên, xem ra chính mình mị lực cũng không có giảm bớt nha. Môi đỏ như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng tại trong chén nước nhấp một ngụm, cái kêu mát lạnh nước tựa như sống, lập tức hóa thành lưu động suối nước, chạy qua chính mình răng ở giữa mỗi một cái khe hở Sau cùng hội tụ đến cùng một chỗ, như ngoan bỉ hải tử, tại chính mình đầu lươi đánh một cái chuyển, theo vị trí hiểm yếu chậm rãi chảy vào. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, nước này tại chính mình trong bụng, phân tán thành vô số đạo, hội tụ đến huyết dịch của mình bên trong, theo huyết dịch tuần hoàn lưu thông đến thân thể mỗi một chỗ, làm dịu chính mình mỗi một chỗ, để toàn thân tế bào một lần nữa tỏa ra sinh cơ, cả người tựa như trọng sinh, một cối trước đó chưa từng có cảm giác tuyệt vời xông lên đầu, nàng thậm chí nhịn không được hai mắt nhắm lại. Yên tĩnh cảm thụ được điểm này biến hóa. Nước này. Bất phàm. Tỷ, cái kia. Người cái này chén nước còn cho ta sao? Chờ nửa ngày còn chưa đạt được trả lời chắc chắn, Bạch Tiểu Long nhịn không được nhắc nhở, tâm thần bất định bên trong mang theo chờ mong hỏi. Chỉ là hắn nhất định thất vọng, Bạch Tiểu nhã căn bản là không có nghe hắn nói cái gì, yêu kiểu một tiếng, sau đó liền không tiếp tục để ý người khác, từng ngụm từng ngụm đem nước đổ vào nhỏ nhắn trong miệng, không cố kỵ chút nào chính mình nữ thần hình tượng Bạch tiểu long trận mắt hốc mồm nhìn lấy tỉ tỉ mình, không ngừng nuốt nước bọn, lộ ra hâm mộ thần sắc. tô công tử, không biết nước này là sinh từ nơi đâu? Bạch tiểu nhã hỏi. Đây là gia sư sản xuất linh tuyển, có để thần tỉnh náo tác dụng. Lệnh sư. Không phải là triệu lão. Ha ha, ta cũng không có tư cách làm sư phụ hắn. Triệu lão không mặn không nhạt thanh âm để bạch tiểu nhã đồng tử cấp tốc phóng đại. Triệu lão nói thế nào cũng là làm cho linh dược các các chủ coi trọng tồn tại, hiện tại lại còn nói không có tư cách Làm cho triệu lão đều cảm thấy không có tư cách, cái kia sư phụ hắn đến cùng là người thế nào, chẳng lẽ là thánh giả. Thua thiệt chính mình trước đó còn cảm thấy tô vụ hẹp hỏi, nguyên lai là chính mình không biết hàng, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, có thể xuất ra bực này nước đến chiêu đãi thiên hạ lại có thể có mấy người. Hôm nay quấy rầy tô công tử, cảm ơn tô công tử chiêu đãi Bạch tiểu nhã tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tiếp lấy lấy ra một tấm tử kim sắc hình vông trăng giấy, đây là 100 mai thượng phẩm linh thạch ra trời sáng sai người ta tới lấy 100 cân thóc gạo, dư thừa liền coi như là người ta hợp tác tiền đặt cọc. Tử tinh thẻ tương đương với ngân phiếu, đại lượng linh thạch dù sao không tiện mang theo, bởi vậy lúc này mới có tử tinh thẻ, dựa vào tử tinh thẻ có thể đi Ngũ Châu linh thạch hành đem linh thạch lấy ra. Ngũ Châu linh thạch hành cùng Tô Vũ kiếp trước ngân hàng tư nhân một dạng, có điều linh thạch này được là Ngũ Châu đại lục một nhà duy nhất linh thạch hành, lớn nhất quyền uy tính. Tô Vũ chấn động trong lòng, cố giả bộ trấn định tiếp nhận tự tinh thẻ. 100 mai thượng phẩm linh thạch, đây chính là trọn vẹn một triệu kim tệ a, chính mình vừa mới trở thành kẻ nghèo hèn, trong nháy mắt lại trở thành trăm vạn phú ông. Chính mình hai đời cộng lại đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Bạch gia quả nhiên là tài đại khí thô a. Đã Bạch tiểu thư như thế tín nhiệm ta, ta cũng không thể để Bạch tiểu thư thất vọng, một chút lễ mọn không thành kinh ý. Tô Vũ có tiền, trong lòng mừng thầm, lực lượng cũng đủ, xuất ra ba bình linh tuyển giao cho Bạch tiểu nhã. Một bên Bạch tiểu long con mắt đều nhìn thẳng. Trong mong nhìn lấy cái kia ba bình linh tuyển, nước bọt đều muốn chảy ra. "Ta, cảm ơn Tô công tử." Mà lấy Bạch Tiểu Nhã định lực cũng không khỏi thanh âm có chút run rẩy, toàn bộ đại lục, loại nước này có lẽ cũng liền Tô Vũ sư phụ có thể sản xuất, giá trị so với cái kia thóc gạo còn phải cao hơn vô số lần, thậm chí, nếu để cho nàng hoa 100 mai thượng phẩm linh thạch mua sắm, nàng đều nguyện ý. Cái này còn có thể nói là lễ mọn. Nàng có lòng muốn cự tuyệt, nhưng là chống cự không nổi linh tuyển dụ hoặc Vẫn là vươn tay tiếp nhận đi, mặc dù chỉ là ba bình nước, nhưng cầm trong tay lại như có ngàn vàng nặng. Đem Bạch Tiểu Nhã tỉ đệ hai người đưa ra khỏi cửa phòng, đứng tại đỉnh núi, Tô Vũ tâm tình thật tốt, đem Mộ tiểu tiểu đưa cho mình cái bình lấy ra, tại trong bình, ba quả màu xanh biết hình tròn đan dược yên tĩnh nằm ở nơi đó. Đan dược này bề ngoài cực kỳ mượt mà, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng thế mà phản xạ ra ánh sáng, rõ ràng là linh thảo luyện thành, lại tựa như kim là tầm thường, nhìn cực kỳ kiên cố. Xuất ra một khỏa thả vào bên trong miệng Đinh Thể chất một Tô Vũ hơi hơi thở dài Quả nhiên không ngoài sở liệu Đan dược không thể lặp lại sử dụng Có lẽ lần sau lại ăn liền sẽ không có hiệu quả Có thể thêm một chút thể chất cũng coi như có chút ít còn hơn không đi Ô ô Bên chân mau mau cỏ cỏ, cỏ Tô Vũ ống quần Trông mong nhìn lấy Tô Vũ Không ngừng riêu động cái đuôi Không thiếu ngươi cái này quỷ thăm ăn Tô Vũ cười cười Do dự một chút Đem một cái thối thể đan đút cho mau mau Đan dược này chính mình ăn cũng là lãng phí, mau mau nhưng là là mình cái thứ nhất súng vật, có cần phải giúp nó cải thiện một chút thể chất. Để Tô Vũ ngạc như là, một khỏa thối thể đan vào trong bụng, mau mau thế mà không có phản ứng chút nào, thật giống như chỉ là ăn một quả đường đầu. Phù phù. Một tiếng vang nhỏ hấp dẫn Tô Vũ chú ý. Dương mắt nhìn lên, đã thấy cách đó không xa, hàn đại bằng chính đặt ngông ngồi dưới đất, run run rẩy rẩy chỉ mau mau, lại nhìn xem Tô Vũ trong tay cái bình, miệng đại trường, một bộ gặp quỷ bộ dáng Trường 35, Hàn Đại Bằng muốn nhập đỉnh núi. 4. Ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Hắn vừa mới thấy cái gì, một khỏa thối thể đan thế mà bị đút cho một con chó. Hắn chỉ cảm thấy mình trái tim hung hăng run dậy một chút, hô hấp đều biến đến không trôi chảy đầu góc trống giống, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Thối thể đan A, đây chính là thối thể đan A. Cải thiện nhân thể chất, mở rộng người tiềm lực, đột phá tu luyện bích trướng. Bất luận cái gì một dạng công hiệu cũng có thể làm cho người đến cuồng. Hắn tại Linh Dược các làm 10 năm ngoại môn chấp sự, cũng mới gặp một lần thối thể đan, riêng là viên kia thối thể đan chẳng những kinh động toàn bộ Đông Châu quần người, thậm chí ngay cả Đông Châu quận xung quanh quận thành cũng đều kinh động, vô số người đến đây tranh đoạn. Hắn vô số lần tưởng tượng qua, chính mình có thể nắm giữ một quả thối thể đan, trợ giúp chính mình đột phá võ đạo bích trướng, thành là chân chính võ giả. Hiện tại hắn lần thứ 2 nhìn thấy thối thể đan, nhưng mà Thế mà bị một con chó ăn, nếu như không phải hắn trả bảo lưu lấy một kia lý trí, hắn thậm chí muốn đem con chó này mở ngược một bụng, đáp lấy dược lực còn không có bị tiêu hóa, móc ra chính mình ăn. Hắn chấp sự, người làm sao tới? Tô Vũ đi ra phía trước, nghĩ không ra vừa mới đưa đi bạch ra tỷ đệ, Hàn đại bằng liền đến, chẳng lẽ ngày hôm nay thích hợp đến nhà khách tới thăm? Tô Công Tử, ta chỉ là đơn thuần tới bái phỏng quái dày Tô Công Tử. Hắn đại bằng liền vội vàng đứng dậy, vô cùng cung kính nói. Ánh mắt thổi qua Tô Vũ trong tay cái bình, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lại là thối thể đan. Không hổ là đan thánh đệ tử, đan dược này đều là do đường đầu ăn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều tại run rẩy tốc độ máu chạy tăng tốc không chỉ một lần, hô hấp trở nên nặng nghề mà gấp rút, hắn chỉ cảm thấy, một cái thiên đại kỳ ngộ bày ở trước mặt mình. Chấn định, nhất định muốn chấn định. Hàn đại bằng hít sâu một hơi, cơm ép khắc chế chính mình quỷ bái xúc động, đối với Tô Vũ cười cười, thanh âm định m Tô công tử, ngày đó ta gặp được ngài đã cảm thấy ngài tuyệt không phải là kẻ tầm thường, nghĩ không ra tuổi tác liền đã chiếm núi làm vua, thật sự là chúng ta chi mẫu mực. hàn chấp sự quá khen. Tô vũ cùng hàn đại bằng vừa đi vừa nói, trên đường đi đều là hàn đại bằng nói chuyện chiếm đa số, vỗ ngông ngửa cái này đến cái khác, để tô vũ hưng bên trong mừng thầm. Cái này, tô công tử nơi ở quả nhiên không tầm thường, liền xem như linh dược các kiến trúc cũng không thể lớn như vậy khí cũng chỉ có loại phòng này mới có thể xứng với Tô công tử thân phận. Hàn Đại Bằng đè ép trong lòng chấn kinh, không buông tha bất kỳ một cái nào vớt ngông ngờ cơ hội. "Được, vào nhà đi." Tô Vũ mở cửa phòng, bên trong đựng sức lần nữa để Hàn Đại Bằng cảm giác mới mẻ, cả người xử ở ngoài cửa, lơm lớm lo sợ không dám bước vào môn nửa bước. Cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra đi đến nhìn xem, đợi nhìn thấy Triệu lão cùng mộ tiểu tiểu lúc, cả người đều là chấn động, phù phù một tiếng, thế mà trực tiếp quỳ tại cửa ra vào. Âm thanh run rảy, vạn bối hàn đại bằng, váy dày đan. Triệu tiên bối, thật là đáng chết. Chúc triệu tiền bối hồng phúc tề thiên, thọ cùng trời đất. Hàn chấp sự, người tới là khách, người cũng không cần quá câu thúc. Tô vũ thật sự là im lặng, tên này đi nịnh nọt tính cách có lẽ đã thâm căn cố đế, quả thực là há mồm liền ra. Tô công tử, về sau ngài không cần gọi ta hàn chấp sự, ta đã từ đi linh dược các công tác. Hàn đại bằng nói ra, tiếp lấy thanh âm khẩn thiết, dập đầu nói, ta muốn đại vương Sơn. Còn mời chỗ Tô Công Tử tiếp nhận, ta cam đoan thề sống chết cùng Đại Vương Sơn cùng Tồn Vong. Người muốn Đại Vương Sơn. Tô Vũ lông mày nhữ lại nhìn lấy Hàn Đại Bằng, nói thật, tuy nhiên Hàn Đại Bằng vỗ ngông ngựa chính mình rất thực dụng, nhưng là đối với hắn loại người này Tô Vũ cũng không dám dùng, có đầu tương nghiêng ả, không chừng lúc nào thì phản bội ngươi. Câu Tô Công Tử thanh toàn. Hàn Đại Bằng đầu gắt gao đỉnh lấy, trong giọng nói mang theo tâm thần bất định cùng chờ đợi có thể từ đi linh dược các ngoại môn chấp sự chức vị đến Đại Vương Sơn, tuy nhiên bên trong có lấy triệu lao duyên cớ, nhưng là không thể phủ nhận, hàn đại bằng bá lực vẫn là rất đủ. Hệ thống, nhìn xem hàn đại bằng có thể hay không Đại Vương Sơn. Đinh. Hàn đại bằng, tư chất trung thượng, yêu thích vô mông ngựa, ưa thích phụ thuộc cường đại núi dựa, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhưng công tác cẩn trọng, chỉ cần chỗ dựa đủ cường đại, hắn phản bội khả năng cơ hội là không, nhưng là thu nhập Đại Vương Sơn Tô Vũ ánh mắt hơi hơi lấp lõe, trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi biết Đại Vương Sơn cần là cái gì sao? Mặc kệ làm cái gì, ta đều nguyện ý. Hàn Đại bằng trong lòng vui vẻ, kích động sắc mặt đỏ bừng, câu nói này thì bày tỏ chính mình có hy vọng Đại Vương Sơn. Ta cho ngươi một tháng thử việc, nếu như trong một tháng này ngươi biểu hiện để cho ta hài lòng, mà ngươi cũng cảm thấy thật tình muốn làm phần công tác này, bên kia chính thức thu ngươi tiến Đại Vương Sơn. Cảm ơn Tô Công Tử. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngài hy vọng. Hàn Vũ nội tâm quần hỉ, hắn không thể ngửa mặt lên trời gào thét, một tháng thử việc, chính mình dù là nghiêng tất cả cũng muốn thông qua. Người đi theo ta đi. Tô Vũ đi ra cửa, trực tiếp đi vào hắn 10 mẫu quả địa một bên, cái này 10 mẫu quả bên trong đất 5 mẫu trồng trọn các loại hoa quả, đều đã lộ ra chồi non, liếc nhìn lại cực kỳ hứng vĩ. Đại Vương Sơn, công việc cơ bản nhất chính là trồng trọn. Tô Vũ nói ra, loại, trồng trọn. Hàn Đại bằng cho là mình ngay lầm, kinh ngạc nhìn lấy Tô Vũ. Một cái thế lực trọng yếu nhất đương nhiên là bồi dưỡng võ đạo, dầu gì cũng sẽ hái thuốc luyện đan, trồng trọt có thể trồng ra cái gì. Có điều lập tức hắn lại nghĩ tới Tô Vũ bán loại kia thóc gạo, trong lòng thoải mái, nếu như là loại loại kia thóc gạo lời nói, cũng là không gì đáng trách. Tô Vũ theo tạp vật loại bên trong mua sắm một cây quốc ném cho Hàn Đại Bằng, đi đến đồ ăn trong ruộng, theo ta động tác làm. Nói xong, hắn hai chân hơi cong, cổ tay xoay chuyển hiện lên hình đinh ốc nắm chặt cái quốc. Tiếp lấy đột nhiên đem cái quốc cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, vai chìm xuống, phần lưng hơi cong, cái quốc thẳng tắp rơi xuống, mặt đất bùn đất lập tức văng khắp nơi ra, nếu có người tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện, những thứ này văng khắp nơi bùn đất thế mà hình thành một cái tiêu chuẩn sơ đồ Quốc lên quốc rơi, tựa như ẩn chứa một loại nào đó quy luật, rõ ràng là quốc, nhưng nhìn lại vô cùng cảnh đẹp ý vui. Bất quá, đối với Tô Vũ tới nói, vô cùng đơn giản động tác, hàn đại bằng làm thế nào đều làm không được Thậm chí ngay cả 5 cái quốc tư thế đều làm không chính xác. Tay không phải như thế thả, xoay qua chỗ khác một điểm, lực đạo không muốn lớn như vậy, ngươi rất khẩn trương sao. Chân túi xuống đi, đứng, túi xuống đi, chỗ ngoặc nhiều như vậy làm gì, mang lên một điểm. Quốc điệu lực lượng đại lực một điểm, ngươi chưa ăn cơm à, lực đạo muốn đều đều, đều đều ngươi hiểu không, ngươi xem một chút ngươi quốc cái gì, một sâu một cạn. Hàn đại bằng chưa bao giờ như thế biệt khuất qua, sắc mặt cứng ngắc vô cùng. Đáng thương chính mình đường đường ngoại công đỉnh phong võ giả, thế mà liền quốc đều quốc không tốt, hắn đột nhiên cảm giác, quốc làm sao có thể khó như vậy. Liền xem như tu luyện vũ ký hắn đều không cảm thấy như thế gian năng qua. chương 36, thu thập linh dược khen thưởng. 4. Thái Dương dần dần lặn về phía Tây, chỉ một chút một ngày thời gian, hàn đại bằng khó khăn lắm đem năm cái quốc tư thế năm giữ, cái này khiến tô vũ hô to không chịu nổi, năm cái cái quốc thật khó khăn như thế sao, thật sự là quá ngu. Hàn đại bằng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ vẻ, một bộ muốn chết không muốn sống bộ dáng, hắn thậm chí đều đã bắt đầu hoài nghi mình ai quy. Tô đại ca, đây là ta theo lão sư nơi đó muốn tới linh dược, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không. Tô vũ chính im lặng ở giữa, mộ tiểu tiểu thò đầu ra nhìn theo trong phòng đưa đầu ra, chạy chậm đến tô vũ bên người, hứng thú bừng bừng nói ra. Triệu lao thân là đàn thánh, linh dược đương nhiên sẽ không ít, bởi vì hệ thống có thu thập linh dược nhiệm vụ. Cho nên Tô Vũ trong lúc vô tình theo mộ tiểu tiểu nhắc qua chính mình cần linh dược chuyện này, nghĩ không ra tiểu nha đầu này thế mà một mực nhớ ở trong lòng. Mộ tiểu tiểu cởi ra cong lên người một cái bao, tranh công mở ra, đỏ bừng mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn. Tiểu tiểu, làm sao nhiều như vậy? Tô Vũ tâm ngoan hung ác nhảy một cái, trận mắt hốc mồm nhìn lấy tiểu tiểu, ở đâu bao khỏa bên trong, nói ít cũng có vài chục trồng linh dược đi, bên trong là có chút linh dược tản ra lộng lẫy xem xét cũng không phải là phản phẩm. Ken. Hàn Đại bằng tay run một cái, mất thăng bằng, cái quốc trực tiếp rơi trên mặt đất, nhếch to miệng nhìn lấy những dược liệu kia, chỉ cảm thấy lời nói kẹt tại trong cổ họng, nói không nên lời. Hán tại linh dược các vài chục năm, đối linh dược tự nhiên có chỗ giải, linh dược tự mang quang hoa, đây rõ ràng là cấp 4 linh dược mới có biểu tượng. Cấp 4 linh dược đã coi như là linh dược cấp cao, liền xem như Đông Châu quận linh dược các, đều không có bán, có thể thấy được cấp 4 linh dược thưa thớt. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hàn Đại Bằng không ngừng cho mình thôi miên. Tin tức này nếu như chuyển đi, trừ phi Triệu lão công bố thân phận, nếu không Đại Vương Sơn chắc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta xin sư phụ dạy ta nhận ra linh dược, liền đem những dược liệu này mở tới, Tô đại ca ngươi xem một chút nào linh dược hữu dụng, liền trực tiếp lấy đi. Mộ tiểu tiểu tốt tựa như nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hàn Đại Bằng đã qua gắt gao đem chính mình lỗ tai cho che lên đến, đan thánh đệ tử trộm đan thánh linh dược. Ta không nghe thấy, càng không biết. Cảm ơn Tô Vũ ở sâu trong nội tâm ấm áp, nhẹ nói nói. Linh dược này là tiểu nhi tử mượn tới, nếu như mình thật tùy tiện cầm, nàng lại đổi như thế nào hướng triệu lao giao phó. Tuy nhiên triệu lao sủng nàng, nhưng là nàng như thế vì chính mình, vẫn như cũ để hắn cảm động không thôi. Giang giặc cầm lấy bao khỏa bên trong một gốc linh dược. Đinh! Kiểm tra đến linh vụ thảo, linh dược cấp 3, giải tỏa linh vụ thảo hạt giống. Lại là linh dược cấp 3, Tô Vũ lần nữa dôi tay cầm lên một gốc tảng ra lộng lấy linh dược Đinh. Kiểm tra đến linh thanh quả, cấp 4 linh dược, giải tỏa linh thanh quả hạt giống. Chúc mừng ký chủ thu tập được một gốc cấp 4 linh dược, nộ tính 1. Nộ tính. Cái này nhắc nhở đến vội vàng không kịp chuẩn bị, tô vũ nhất thời không có lấy lại tinh thần, mà lại cấp 4 linh dược thế mà chỉ cần một gốc liền có thể đạt được khen thưởng. Lần nữa cầm lấy một bụi khác cấp 4 linh dược. Đinh. Kiểm chắc đến hồng la quả, cấp 4 linh dược, giải tỏa hồng la quả hạt giống. Chúc mừng ký chủ thu thập được một gốc cấp 4 linh dược, thiên phú 1. Lần này lại biến thành thiên phú. Tô Vũ nhiều như mày, cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu đem còn thừa linh dược hết thể mò mấy lần. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu thập thập châu nhị cấp linh dược, thể chất 1. Chúc mừng ký chủ thu thập 5 cây linh dược cấp 3, nộ tính 1. Đem những linh dược này thu thập hoàn tất, Tô Vũ cuối cùng biết khen thưởng cấp cho. Mỗi thập châu nhị cấp linh dược khen thưởng một lần, 5 cây linh dược cấp 3 khen thưởng một lần Một gốc cấp 4 linh dược khen thưởng một lần, mà khen thưởng theo thứ tự là tùy cơ thể chất, nội tính cùng thiên phú một điểm. Nhiều như vậy linh dược, chọn vẹn để Tô Vũ ra tăng 6 điểm thể chất, 4 điểm nội tính cùng 4 điểm thiên phú, thể chất tác dụng không thể nghi ngờ, tăng cường thể chất, Tô Vũ cũng nếm đến qua ngon ngọt, nhưng là nội tính cùng thiên phú cũng không biết có tác dụng gì. "Tốt, tiểu tiểu, những linh dược này ngươi cũng lấy về đi." Tô Vũ vừa cười vừa nói, Mộ tiểu tiểu giúp hắn đại ân. "Tô đại ca, nhiều như vậy linh dược" Ngươi một cái cũng không dùng tới sao? Mộ tiểu tiểu thần sắc hề và hỏi. Tô Vũ nuôi một loại linh dược cũng chỉ là tùy ý cầm lấy nhìn xem, thế mà không có một cái để ý. Theo gặp được Tô Vũ về sau, nàng mỗi ngày sinh hoạt bắt đầu thay đổi đến vô cùng khoái lạc, cho nên vẫn muốn có thể đến giúp Tô Vũ. Ta cũng chỉ là muốn kiến thức ngũ châu đại lục ở bên trên đều trồng linh dược, cũng không có muốn dùng chúng nó làm cái gì. Những linh dược này ta đều chưa thấy qua, đối với ta trợ giúp rất lớn, cảm ơn. Không. Không cần cảm ơn, vậy sau này ta sẽ còn mang khác biệt linh dự tới. Mộ tiểu tiểu trầm rãi một hơi, lập tức nín khóc mỉm cười, nói ra. Gặp mộ tiểu tiểu khả ái như thế bộ dáng, tô vũ suy nghĩ một chút, mỉm cười, nói, tiểu tiểu, đi đem ngươi lão sư gọi tới, liền nói ta lão sư mới vừa tới qua. Ơn, tốt. Mộ tiểu tiểu đáp, ngươi lão sư. Hàn đại bằng có chút ngộng, nhìn xung quanh, chẳng lẽ tô vũ láo sư không phải triệu láo? mà lại vừa mới cũng không người đến qua A. Nghe một hơi này, Tô Vũ Lao Sư giống như so Triệu lão còn muốn châu A. Lắc đầu, nhất định là mình suy nghĩ nhiều, Triệu lão nhưng là đàn thánh, tại vũ đế biến mất mấy ngàn năm tình hùng dưới, tuyệt đối là đại lục tối cao cấp tồn tại. Ở đâu? Người lão Sư ở đâu? Tâm thần bất an ở giữa, hàn đại bằng chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, Triệu Lao đã xuất hiện tại chính mình cùng Tô Vũ trước mặt, thanh âm bội vàng, thần sắc vô cùng phức tạp, tràn ngập lo lắng, kính sợ. Chờ đợi. Hàn đại bằng tâm hơi hồi hộp một chút, toàn thân lắc một cái, làm cho đan thánh thất thố như vậy, tô vũ lao sư tuyệt đối là cái đại nhân vật, chính mình vừa mới biểu hiện nhưng là tuyệt đối đừng chọc giận hắn A Lao sư ta đã đi, nhưng là hắn nói trước mắt đại vương Sơn hắn còn không hài lòng, cho nên tính toán cải tiến một chút. Đi. Triệu lao thất vọng mất mát nỉ non, tiếp lấy từ chờ đợi hỏi nói, lệnh sư tính toán như thế nào cải tiến. Ta hô triệu lao tới cũng bởi vì việc đó. Lao sư ta rất nhanh liền chuẩn bị tay cải tiến, triệu lao là thánh cấp võ giả, xem ra nhìn lao sư ta thủ đoạn sẽ có thu hoạch. Tô vũ mặt không đỏ tim không đập hồ sả. Tốt. Tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Triệu lao cười ha ha một tiếng, khó được ngươi có phần này tâm, ta chỗ này vừa vặn có ba quả tụ linh đan, liền tặng cho ngươi. Tụ linh đan, cấp 2 đan dược, có thể xúc tiến võ giả tụ tập linh khí, để vũ đồ đột phá một hai cái cảnh giới không thành vấn đề Hàn Đại Bằng chỉ cảm thấy mình tâm phanh phanh nhảy lên, cơ hội đều nhanh tuôn ra đến, sắc mặt đỏ bừng, nổi gân xanh, chính mình giống như nghe được cái gì không được đại sự, không ngừng điều chỉnh hô hấp, ý đồ để cho mình biến thành một cái người tàng hình. Tô Vũ đắc ý đem tụ linh đan cất kỹ. Hệ thống, tốn hao 20 vạn kim tệ, thăng cấp tân thủ nhà ở vì cấp 1 biệt thự. Có Hàn Đại Bằng, gian phòng là khẳng định không đủ, đã có tiền, tự nhiên muốn thăng cấp thành biệt thự. Chương 37, thần thiết hiện. 4 Dần dần, một cái biệt thự hư ảnh bao trùm tại nguyên lai trên tân thủ phòng. Gặp qua lão sư. Tô Vũ thân thể khe cong, sâu không người bái thật sâu, tiếp lấy hai đầu gối quỳ xuống đất, đối mặt với biệt thự, bộ dáng cung kính vô cùng. Sáng tạo như thế, quả thật là sáng tạo như thế điện. Võ giả tu võ đều là chỉ có thể phá hư, không thể sáng tạo, chỉ có bước vào thần cấp mới có thể sáng tạo tái sinh. Nghĩ không ra ta thế mà có thể may mắn tận mắt nhìn thấy một màn này. Không ngủng đời này. Triệu lao kích động nói năng lộn xộn trong mắt thậm chí đều mang nước mắt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thành kính nhìn lấy đang dần dần ngưng thực biệt thự. Phanh phanh phanh. Hàn Đại Bằng lấy lại tinh thần, vẹn vẹn trong nháy mắt, toàn thân cao thấp đều đã bị mồ hôi thâm ướp, không được đối trên mặt đất dập đầu, thân thể ngăn không được đang run dậy, trước mắt hết thể hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết, loại thủ đoạn này để hắn sợ đến vỡ mật. Đại. Đại Vương Sơn. Thứ. Đệ tử. Hàn. Đại Bằng. Bài Ki lao tổ hắn âm thanh run dậy sau khi nói xong tiếp tục đập lấy khấu đầu bất qua nhãn thần trở nên của nhiệt vô cùng liền An thánh đều muốn quỷ xuống cung bái. càng giống như hơn này thần kỳ sự việc thủ đoạn Tô Vũ lại có giả như vậy sư đại Vương Sơn chính mình nhất định muốn đại Vương Sơn mấy phút đồng hồ sau hưng ảnh liền trở nên ngương thực biệt thự xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ ngôi biệt thự có trên giới 2 tầng bề ngoài cùng tô Vũ kiếp trước biệt thự không cũng không khác biệt gì có điều bởi vì chất liệu quan hệ Biệt thự tự thân giống như lấy ánh sáng, nhìn lại càng thêm khi phái, tầng thứ nhất chiếm diện tích có 200 bình hai bên, đỉnh chóp hiện lên dốc đứng hình tiêm tháp hình nghiêng đỉnh, nhìn thật kỹ, phía trên khắc lấy tinh mỹ nhật nguyệt sơn xuyên đồ án. Biệt thự đại môn là pha lê chất liệu, phía trên còn mang theo tự động cảm ứng trang bị, theo người tới gần, đại môn sẽ tự động mở ra. Thông qua pha lê, có thể nhìn thấy trong biệt thự có cẩm thạch trổ sơn thành cây cột, nội da có cung cảng tinh mỹ hơn, trang trí cao quý trang nhã, to lớn hùng vĩ Hết thảy đều là Tô Vũ kiếp trước tiêu chuẩn cao nhất. Hệ thống, trong biệt thự đồ vật ta đều mớn, bao nhiêu tiền? Vẹn vẹn liếc một chút, Tô Vũ liền thích biệt thự này bên trong hết thảy, lập tức hỏi. Bởi vì biệt thự này là ký chủ mua sắm, cho ký chủ cung cấp ưu đãi phần món ăn, ký chủ chỉ cần lại cho 30 vạn kim tệ là đủ. Ưu đãi phần món ăn, 300.000 Tô Vũ kém chút trực tiếp chửi ầm lên, sửa sang thế mà so biệt thự đều quý. Tốt, mua. Không mua còn có thể thế nào, thuế cũng là muốn trả thù lao." Tô Vũ cơ hồ là cắn răng nói ra, vừa tới tay trăm vạn kim tệ trực tiếp đi một nửa. "Hoa, wow, Tô đại ca, thật xinh đẹp." Trừ Tô Vũ bên ngoài, bình tĩnh nhất cũng là Mộ Tiểu Tiểu, nàng tuy nhiên cũng theo quỷ trên mặt đất, nhưng là trừ ngạc nhiên bên ngoài cũng không có hắn tâm tình. Lúc này nhìn thấy nhà trở nên như thế hào hoa, trong ánh mắt đều sáng lên chấm nhỏ. "Ừm, về sau chúng ta thì ở nơi này." Tô Vũ nói tiếp, "Chúng ta đều ở đến tầng thứ 2." Còn về Hàn Đại Bằng, người trước ở lầu 1, ta cũng có thể ở. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, loại này thần nhân sáng tạo nhà chính mình thật có thể vào ở đi. Chờ đợi bên trong mang theo tâm thần bất định. Có thể, có điều tại chính thức trở thành Đại Vương Sơn đệ tử trước đó, phải tiền thuê, tiền ăn cùng phí ăn ở tính ngươi một ngày một cái trung phẩm linh thạch. Tô Vũ không chút nào từ bỏ bất kỳ một cái nào nghiền ép cơ hội, vừa mới hoa 500.000 có thể vơ vét một điểm là một điểm, chờ Đại Vương Sơn phát triển. Làm ông chủ nhà cũng không tệ Tiểu tử, người lão sư đi Triệu láo nhìn chung quanh một lát Thất vọng mất mát nói Đi Lệnh sư là người trong trốn thần tiên Không thấy chúng ta cũng là phải Cao như thế người ta lại vô duyên nhìn thấy Chỉ có thể coi là ta phúc duyên nông cạn Triệu láo tiếc hận thở dài Thành kính đi vào biệt thự Tựa như tại cảm thụ được thần cấp khí tức Hệ thống như vậy Khẳng định xem như thần cấp đi Chính mình cũng không tính là đang gạt hắn Tô vũ có chút xấu hổ nghĩ đến Tiếp lấy nhìn về phía hàn đại bằng cùng mộ tiểu tiểu, tiểu tiểu, các ngươi cũng vào xem một chút đi. Tốt, tô đại ca. Mộ tiểu tiểu lanh lợi theo, hàn đại bằng lại là thân người công lại, cố ý rơi vào tô vũ cùng mộ tiểu tiểu sau lưng. Tiến vào biệt thự, đập vào mắt chính là sa hoa vô cùng đại sảnh, gian phòng bốn góc đứng thẳng hán bạch ngọc trụ tử, bốn phía vách tường tất cả đều là màu trắng gạch đá gọt giữa mà thành, hoàng kim điêu thành hoa hồng tại đá trắng ở giữa yêu diễm nở rộ, màu đỏ chốt dèm cửa theo gió mà dạng. Màu đen đá cẩm thạch trải thành sàn nhà, sáng ngời như chiếc gương gạch men xứ, hoa lệ cờ dịt tổ rủ xuống chui đèn treo, pha lê đen nhánh hương hồ bản, kiếp trước nhập khẩu đệm dựa vào ghế dựa, tinh mỹ khắc nhỏ tủ bác, cả phòng, cơ hồ không cách nào hình dung. Chư bên ngoài phòng khách, còn có hai cái gian phòng cùng một cái nhà bếp, gian phòng bên trong, để đó một cái giường, mềm mại chăn, tựa như cái kia khiết thiên nga chạm đùng, lịch sự tao nhã hắc thiết kia lầu giường, tăng gấp bụi một phần thần bí mùi thơm ngát. Ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời thông qua lá cây lấm ta lấm tấm vung vào nhà bên trong, lộ ra càng phát ra duy mỹ. Hàn đại bằng nhắm mắt theo đôi tại trong biệt thự dục dịch, nhìn lấy từng cái trước đây chưa từng gặp đồ vận, rung động trong lòng một mực không co dừng lại, cũng không dám đưa tay tiếp xúc sở một chút. Tiểu tiểu, trên lầu có ta cố ý chuẩn bị cho ngươi gian phòng, ngươi đi xem một chút đi. Tô Vũ vừa cười vừa nói, hắn mua sắm biệt thự lúc liền đã đối trong biệt thự hết thể như lòng bàn tay, trên lầu cùng sở hữu ba cái gian phòng Bên trong một gian là tràn ngập thiếu nữ tâm phấn sắc hệ, bên trong còn có héo lổ kịch tí búp bê, mộ tiểu tiểu khẳng định sẽ hứa thích. Thật! Cảm ơn tô đại ca! Mộ tiểu tiểu mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng trên lầu chạy tới. Đại bằng, về sau ngươi thì ở gian phòng này đi. Tô Vũ lại đối hàn đại bằng nói ra. Ơn, tốt, cảm ơn đại vương. Hàn đại bằng lập tức nói ra, nào dám có ý kiến. Tô Vũ mỉm cười, đi ra biệt thự, đi vào cách đó không xa một cái trên đất trống Hệ thống, mua sắm 2 mẫu ruộng nhất cấp cây đất. Đinh. 2 mẫu ruộng nhất cấp cây đất, tốn hao 4-100 kim tệ, đã khấu trừ. Trước mắt cây đất chỉ có thóc gạo, tự nhiên cần loại chút đồ ăn, tô vũ lựa chọn là cải trắng cùng cụ cải, hai loại gà mở so sánh bình thường, rộng khắp độ cũng cao. Gieo hạt. Kỹ năng thi triển, rất nhanh liền đem hạt giống hết thể gieo xuống. Tô vũ hài lòng đánh giá chính mình quả địa cùng cây đất, về sau có hàn đại bằng, trồng trọt linh hoạt giao cho tr Chỉ chờ một tháng sau, những thứ này hạt giống thành thủ, không biết sẽ mang lại cho chính mình như thế nào kinh hỉ Lập tức, Tô Vũ đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía, khẽ cho mày, biệt thự không gian xung quanh tuy nhiên không nhỏ, nhưng là cũng chỉ đủ trồng trọt mười mấy mẫu đất, lại hướng bên ngoài chính là thuần một sắc cây cối, muốn lại mở rộng cây đất cùng quả, chỉ có thể đem cây cối chém nước, hắn không khống chế được nghĩ đến chính mình rút chúng đốn tuổi kỹ năng, không khó đoán ra hệ thống thiết lập Những thứ này triệu lao đánh không ngừng thụ chỉ có thể dựa vào đốn tuổi kỹ năng mới có thể chém đức. Xem ra về sau phải làm thế nào muốn nhiều chiêu chút đệ tử mới được, vô luận là cày đất vẫn là đốn tuổi, cũng không thể tổng để chính mình cái này Sơn Đại Vương tự mình động thủ đi. chương 38, đánh bạc cảm tạ tăng thêm. 4. Một tháng thời gian, thoáng chút qua đi. Từ khi Hàn Đại Bằng học được cày đất về sau, Tô Vũ thời gian liền qua hài lòng vô cùng. Tất cả đất đai một mạch giao tất cả cho Hàn Đại Bằng quản lý chính mình thành một cái chuyên trách người rảnh rỗi, mỗi ngày phụ trách nhìn xem đất trồng rau bên trong hoa quả cùng rau xanh mọc, ngẫu nhiên cùng bạch ra tỉ lệ tiến hành trao đổi là được, bạch tiểu nhã đối lần giao dịch này cực kỳ trọng thị, mỗi lần đều là tự mình mang theo bạch tiểu lang tới. Xem ra vẫn là mời chào nhân tài tốt, về sau chính mình đất đai sẽ càng ngày càng nhiều, trồng trọt đồ vật cũng sẽ càng lúc càng rộng, có nhân thủ phụ trách quản lý, cũng không cần chính mình mù quáng làm việc, mà lại sơn đại vương hệ thống là một cái tổng thể quản lý hệ thống. Quản lý cơ chế có thể làm cho mình vừa nhìn thấy ngay, căn bản không sợ có người lười biếng, xảy ra vấn đề chính mình cũng có thể trước tiên phát hiện, chính mình phụ trách làm cái vùng tay trưởng quỹ liên tốt. Trong thời gian này, hắn còn xuống núi đi một chuyến ngũ châu linh thạch hành, đem bạch gia tử tinh thể hết thể đổi thành linh thạch, chỉ có linh thạch mới có thể chuyển hóa làm hệ thống kim tệ. Gần một tháng, bạch gia đã cầm chỉnh một chút 2.000 cân thóc gạo, tô vũ kim tệ trực tiếp tăng 10 triệu. Mà lúc đầu trồng trọt cái kia một mẫu lúa nước đã không khác gì nhiều bị tiêu hao sạch. Chỉ dựa vào một mẫu đất thóc gạo, Tô Vũ liền trong khoảng thời gian ngắn trở thành ngàn vạn phú hào, không thể không nói hệ thống cường đại. Chỉ tiết số tiền này đối Tô Vũ tới nói, trước mắt trừ dùng làm rút thưởng bên ngoài, còn thật không có ích lợi gì độ, cũng thay đổi tướng nói rõ hệ thống bốc lột. Hệ thống, đánh bạc. Tô Vũ ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn, tích lũy nhiều tiền như vậy, lần này nhất định phải rửa sạch núp nhã, chặn nó cái hôn thiên hắc địa.